Ô. vệ vô kỵ thân hình như quỷ mị điệu tiêu thất đột nhiên xuất hiện ma thú bên cạnh một quyền nện ở ma thú trên người ngao ma thú kêu thảm thiết thân thể ngang bay ra ngoài thế rớt tại trong đùi cỏ vệ vô kỵ cũng không để ý tới ma thú chết sống xoay người hướng tương khánh đuổi theo tương khánh trốn ở một thân cây hạ há miệng run dày móc ra hộp gấm chuẩn bị để vào linh thạch truyền tống ly khai ngươi nếu là dám hướng hộp gấm bên trong để đặt linh thạch ta bảo chứng ngươi còn chưa truyền tống Liền sẽ lập tức nằm xuống. Vệ vô kỵ dẫn theo trường kiếm, ra hiện ở trước mặt của hắn. Tha. Tha mạng. Tương Khánh bị vệ vô kỵ sát ý trấn trụ, mở miệng cầu xin tha thứ. Thực sự không hiểu nổi, ngươi tại sao muốn hại ta, nói ra lý do, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Vệ vô kỵ nói. Ta nghĩ, cảm thấy rất dễ đắc thủ, liền làm, tha mạng a. Tương Khánh nói. Vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng, bộ dáng của mình như rất dễ đắc thủ của người sao. Lưu lại hộp gấm cùng Linh Thạch, ngươi có thể đi, ta giữ lời nói, tha cho ngươi một cái mạng. Vệ vô kỵ nói, thế nhưng, thế nhưng, không có hộp gấm cùng Linh Thạch, ta thế nào ly khai a? Tương Khánh khóc giống chảy nước mắt điệu nói, lấy thông minh của ngươi tài trí, hoàn toàn có thể đi lừa gạt những thứ khác người, đây là ngươi cơ hội duy nhất, hộp gấm, Linh Thạch cho ta ném qua đây. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, Tương Khánh đủ rũ, giơ tay lên đem vật cầm trong tay Linh Thạch, hộp gấm ném tới. Bất quá. Vệ vô kỵ nhưng không có thân thủ tiếp được, mà là hướng bên cạnh lóe lên, trường kiếm chắn trước ngực, len canh đinh. Một trận kim loại đánh thanh âm của, vệ vô kỵ đỡ am khí, không có bước tiến lên, mà là về phía sau trưởng, rời khỏi bà trượng có hơn. Phúc. Tương Khánh một ngụm máu tươi, hướng vệ vô kỵ phun ra đi. Bất quá, vệ vô kỵ đã sớm rời khỏi bà trượng ở ngoài, tiên huyết chiếu xuống trên cỏ, suy suy suy. Cỏ dại lại bị ăn mòn, toát ra nhiều lần khói trắng. Tương Khánh thật không ngờ. tự mình thập na cửu ổn một kích tối hậu lại bị vệ vô kỵ xuyên qua lúc này không cho suy nghĩ nhiều hắn vội vàng hướng mặt đất hồ gấm linh thạch đánh tới chỉ cần mang linh thạch để vào hồ gấm là có thể truyền tống ly khai đây là hắn sinh cơ duy nhất ngay hắn thân thủ đi ra ngoài chụp vào mặt đất hồ gấm linh thạch thời điểm một mũi tên thỉ bay tới mang bàn tay của hắn vững vàng đinh ở tại mặt đất vệ vô kỵ tay cầm phần thiên cung đứng ở năm trượng có hơn khoảng cách này coi như là cửu trọng thiên cũng khó mà tránh được hắn mũi tên ngươi làm sao thấy được tương khánh biết mình hẳn phải chết nhưng trong lòng kia vừa đọc vẫn là không cách nào bông hắn muốn biết vệ vô kỵ tại sao phải xem thấu thủ đoạn của mình ta là tu giả nhưng là là một gã luyện dược sư ngươi huyết trung có rất lớn vị thuốc đông y ỉa là một loại độc tố ta đoán ngươi tu luyện nào đó mang độc công pháp a cho nên ta trước trốn xa một chút lại nói bên dưới vệ vô kỵ dương cung cài tên nhắm ngay tương khánh vận khí ta không tốt gặp được ngươi." Tương Khánh than thở. Bang siêu. Vệ Vô Kỵ buông tay, mũi tên bay đi, xuyên vào tương khánh lỏng của miệng, đem bỏ. Tiếp theo, Vệ Vô Kỵ thu hồi phần thiên cùng, đi tới tương khánh bên cạnh. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một khối giày bao vây ở trên tay, lúc này mới túi người đi nhặt lên hộp gấm, linh thạch. Đúng lúc này, chuyện quái dị tình phát sinh, Tương Khánh cư nhiên bỗng nhiên ngừng đầu lên, một chương tràn đầy vết máu mặt của hướng hắn trông lại. "Không tốt, có cổ quái." Vệ vô kỵ thân thể về phía sau bình bán, sát mặt đất trong nháy mắt rời khỏi mấy trượng. Một đạo màu đỏ tàn ảnh hướng vệ vô kỵ phong tới. Vệ vô kỵ thuận thế rút ra bên hông tàn kiếm, kiếm quang loé ra, kiếm khí một vắt mang nhào lên màu đỏ vắt thành thịt nát. Nguyên lai like hắn là lấy thân thể là xào huyết, chăn nuôi độc trùng, cho nên huyết trùng có kịch độc, mình cũng sẽ không bỏ mình. Ta còn tưởng rằng là tu luyện độc tính công pháp, thiếu chút nữa bị người chết tám toán. Người này thủ đoạn thật là quỷ dị. Không biết có bao nhiêu tu giả, chết ở hán ám toán hạ. Vệ vô kỵ nhìn ra ngoài một hồi, nghĩ sẽ không nữa gặp nguy hiểm, lúc này mới tiến lên cầm hộp gấm, linh thạch ly khai đi. Thời gian một nén nhang sau khi, vệ vô kỵ leo lên một chỗ sườn núi, hướng tứ phương nhìn ra xa. Không biết kỷ tiểu tiên, ninh tiểu bằng bọn họ ở đằng kia. Vệ vô kỵ lấy ra phù văn vân bàn coi. Phù văn vân bàn chỉ tại trong phạm vi nhất định, mới có thể có cảm ứng biểu hiện, vệ vô kỵ không có phát hiện bất luận cái gì biểu hiện. Dù sao cũng mọi người mục đích đều là hướng Tây Bắc Sơn Lâm. Ta trước đuổi đi chỗ đó siêu tầm đạo tự, thạch, hai người bọn họ tự nhiên biết tới rồi. Nghĩ vậy Nhi, vệ vô kỵ hướng Tây Bắc phương vội và đi. Cồn vật bi, khi ef. Chương 301, sợ hãi huyên âm. Màn đêm buông xuống, vệ vô kỵ đi tới một mảnh loạn thạch lâm bên cạnh. Hắn dương mắt nhìn lên, loạn thạch đứng vững thành rừng, có cao tới vài chục trượng, có cũng chỉ có một lượng trượng. Rừng đá trong, nổi lơ lửng lụa mỏng vậy đám xương. tại trong bóng đêm có vẻ đặc biệt địa sâu sắc cùng yên tĩnh theo gia tộc cung cấp điện tịch ghi chép thiên thanh đảo huyện âm quỷ dị buổi tối nhất hung hiểm từng có cựu trọng thiên tu giả tại thiên thanh đảo bị tươi sống hù dọa thành người điên ta liền kỳ quái cái dạng gì sợ hãi có thể đem một gã cựu trọng thiên tu giả hù dọa điên ta cùng nhau đi tới ngoại trừ gặp gỡ một ít ma thu ở ngoài còn không có gặp gỡ đặc biệt quái sự không biết có cơ hội hay không thấy được loại này hùng tàn kinh khủng Vệ vô kỵ trong lòng cũng có lòng hiếu kỳ, hắn đi tới thế giới này, đã trải qua quá nhiều chuyện, căn bản cũng không tin tưởng sẽ có chuyện gì, có thể đem cửu trọng thiên tu giả, cho rõ ràng địa hù doa điên. Hắn đoán chừng là thần thức ý niệm công kích, ý thức hải bị ngoại lai cường thế ý niệm phá hủy, hóa thành một ít ký ức mảnh nhỏ, bởi vậy mà điên. Băng vào một ít sợ hãi, không có thực chất tính công kích, nghĩ làm điên một gã cửu trọng thiên tu giả, quả thực chính là chê cười, vệ vô kỵ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. chính vì vậy, vệ vô kỵ ngược lại thì có chút chờ mong, hy vọng gặp gỡ một ít kinh khủng quái sự. đứng ở lĩnh trước, vệ vô kỵ quan sát hoàn tất, đang chuẩn bị tiến nhập loạn thạch lĩnh. đông dương, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói, hình như là một đôi nam nữ nói nhỏ thanh âm của. điều đó không có khả năng, tuyệt đối không ai có thể tránh thoát cảm giác của ta, tiếp cận ta mười trượng, trừ phi thực lực của hắn là luyện khí cảnh. vệ vô kỵ thần sắc đại biến, vội vàng hướng bên cạnh bụi cỏ trốn. Thanh âm càng ngày càng gần, đến rồi cự ly vệ vô kỵ năm trượng vị trí, thế nhưng vệ vô kỵ nhưng không có thấy bóng người. Cái này thật là quỷ dị, quang có giọng nói, nhưng không nhìn thấy người nói chuyện. Phảng phất một đôi ẩn hình nam nữ, dùng cực nhỏ nói nhỏ trò chuyện, chậm dại đã đi tới. Trước mắt cái gì cũng không có, chỉ thanh âm. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm cũng không có cảm giác, khi hắn năm trượng ở ngoài, căn bản cũng không có người. Chẳng nhưng không có người, ngay cả một điểm linh động cũng không tồn tại. Điều này làm cho vệ vô kỵ không hiểu kinh hồn, trốn ở trong bùi cỏ, không dám phát ra bất luận cái gì âm hưởng. Đây đối với nam nữ thanh âm của, từ vệ vô kỵ bên cạnh một trượng vị trí trải qua, hướng xa xa đi, tiêu thất tại hắc cám bóng đêm phần cuối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy nói là huyền âm, nhưng đây cũng quá chân thật. Không chỉ thần thức ý niệm không cảm giác người, ngay cả không khí chính là lưu động cũng không từng có, điều này nói rõ căn bản không có người, trải qua nơi này à. Vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh nắm chặt, chỉ cần có người đi qua, nhất định sẽ có tế vi tiếng gió thổi, hắn lập tức chỉ biết cảm giác được biến hóa. Nhưng vừa mới lại một điểm biến hóa đều không cảm giác, ngoại trừ thanh âm, hoàn toàn không cảm thấy được có người đi qua. Chẳng lẽ là hảo cảnh? Tuyệt không sẽ. Lấy ta thần thức ý niệm, không có khả năng lầm vào hảo cảnh, mà không có chút nào phát hiện. Nơi này thật có nói không rõ sợ cổ quái, tư thượng cổ liền tồn tại bí cảnh nơi xa xôi, không thể dùng lẽ thường suy đoán. nô chân tử cho hắn thiên thanh đảo bí tân có chuyên môn nói rõ thiên thanh đảo huyền âm càng là tiến nhập đảo trung tâm huyền âm đối với người ảnh hưởng cũng lại càng lớn tới gần đảo biên bờ hồ cũng rất ít xuất hiện huyền âm mà buổi tối huyền âm mạnh hơn ban ngày biện pháp tốt nhất chính là buổi tối tại bờ hồ biên cắm trại không nên tiến vào thiên thanh đảo ở chỗ sâu trong đối với trên đảo huyền âm ghi lại văn tự không nhiều lắm đại khái thượng nói huyền âm sẽ không làm thương tổn đến người nhưng có thể tạo thành nhân tâm giảm kinh hoàng Lâu tùy sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Về phần bị hù chết, hù dọa điên tu giả, đoán chừng là gặp được đặc biệt tình huống. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, từ xa đến gần, nhưng vệ vô kỵ còn là chỉ nghe kỳ thanh, không gặp một thân. Ta ngược muốn nhìn, trong này có cái gì mê hoặc. Vệ vô kỵ không có trốn, mà là đứng ở ở giữa, đón tiếng bước chân đi. Tiếng bước chân tới rồi, ngay hắn trước mặt của bà trượng. Hai trượng, một trượng, ba thước. Sau cùng. Tiếng bước chân từ bên cạnh hắn mà qua, phản phất trên đường cái sai vai mà qua đi người, hướng xa xa đi. Vệ vô kỵ thật dài điệu thở vào một cái, loại cảm giác này, quá sợ hãi. Nếu như chỉ là sợ hãi, vậy còn vấn đề không lớn. Không có thực chất tính công kích, sẽ không có nguy hiểm, không gặp nguy hiểm, liền không dâu sợ. Vệ vô kỵ hơi sự nghỉ ngơi, tiếp tục về phía trước, vượt qua loạn thạch lâm đi. Ô ô một đạo cô gái tiếng khóc, từ đằng xa mà đến, phiêu phiêu miểu miểu, bị thương thê thương. khiến người ta nghe vào thái trong tóc gáy ngược dựng thẳng sợ hãi đến trong xương cốt nghe thấy thấy thanh âm nhưng ngay cả quỷ đều không cảm giác nửa điểm quá thẩm người vệ vô kỵ thân pháp nhanh như tật phong ở trên hư không xẻ qua trong nháy mắt mang cô gái tiếng khóc vứt ở sau ốc tiếp theo lại là một trận tí tách lịch mưa phùn chi thanh thế nhưng thiên không lại không có chút nào giọt mưa hạ xuống đột nhiên mơ hổ có tiếng tiêu từ đàng xa truyền đến như gần như xa tựa như gần còn xa ưu hoán phải nhường người giận cả tóc gái. Vệ vô kỵ nhanh hơn tốc độ, nhanh như tia chớp vọt tới trước đi. Tiếng mưa rơi tiếng tiêu bông dưng tiêu thất, ha hả ha hả nhẹ nhàng tiếng cười từ đàng xa tới. Cô gái thanh âm, tại ban đêm yên tĩnh, có vẻ nhất là linh hoạt kỳ hảo. Vệ vô kỵ một trận giận cả tóc gái, loại này chân thật tồn tại thanh âm, mang đến cho hắn cũng hư vô cảm giác, quả thực chính là dàn vạt. Tại tồn tại cùng hư vô trong lúc đó, sợ hai thâm nhập cốt thủy. Vệ vô kỵ chỉ có thể xa xa trốn chạy ly khai Hắn hiện tại có điểm tin tưởng Coi như là cựu trọng thiên tu giả Cũng sẽ bị dằn vật nổi điên Bởi vì hắn hiện tại Cũng hiểu được có chút chịu không nổi Vù vù hô Vệ vô kỵ thân hình mau như ảo giác thông thường Tại rừng đá thượng phi hành Dựa vào ánh trăng Hắn thấy xa xa mặt hồ Hiện lên một đạo ánh trăng Còn là đến bên hồ đi cắm trại Bình minh đi thêm Thanh âm này nữa nghe tiếp Không dồ không thể Vệ vô kỵ quyết định không đi trêu chọc, cái này thượng cổ thời đại truyền xuống tới kỳ kỳ quái quái. Mặc kệ trên đảo này có cái gì, hắn đều không muốn đi trêu chọc, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, sớm ly khai. Đúng lúc này, một giọng nói tại Vệ vô kỵ vang lên bên hai, người đã đến rồi. Thanh âm này rõ ràng chính là tại nói với hắn mà nói, phảng phất giữa bằng hưu chăm sóc dường như. Vệ vô kỵ trong lòng phảng phất có sấm sét nổ vàng, đột nhiên xoay người, vài đạo cuồng phong hướng tứ phương công tới, vù vù hô. Hiện trường cuồng phong gào thét, hư không khí lưu hỗn loạn. Vệ vô kỵ căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì linh động tồn tại, thế nhưng cuồng phong gào thét, hắn nghe vào thai trồng, giúp khí trở nên một tráng, liều mạng hướng bên hồ phóng đi. "Vô dụng, công kích như vậy, vô dụng." Thanh âm thất tha truyền đến, phảng phất khuyên cáo, vừa tựa như cười nhạo thông thường. "Cái này chết tiệt huyền âm, cư nhiên có thể đạt được loại trình độ này, thật chẳng lẽ có quỷ thần tồn tại." Vệ vô kỵ trong lòng hoảng hốt. Chớ đoán mò. ta cũng không phải là quỷ thần. thanh âm tiếp tục thức tha chuyển đến. Người căn bản lại không tồn tại, đủ loại ngươi đứng ra cho ta, chúng ta tỉ thí một trận. vệ vô kỵ cả tiếng kêu lên, dưới chân cước bộ tốc độ, cũng để thăng tới cực hạn của mình, liều mạng hướng bên hồ chạy đi. ngươi mặc dù lớn thanh khiêu chiến, nhưng đang lẩn trốn chạy, không có nửa điểm dũng khí. thanh âm chuyển đến, phảng phất một thân liền bên người. ngươi căn bản là một đạo huyên âm, hư ảo, không tồn tại giả tưởng chi vật. vệ vô kỵ cả tiếng hô. chỉ để ý hướng bên hồ chạy đi nếu là giả người còn trốn cái gì thanh âm càng ngày càng nhỏ một chữ cuối cùng lúc đã nhỏ đến không nghe được lúc này vệ vô kỵ đã đến bên hồ bên hai truyền đến thủy triều vỗ vào bờ thanh âm của rốt cục trốn ra được vệ vô kỵ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thở phào nhẹ nhõm cồn vật bi khiết chương ba trăm tìm tòi đạo tâm thạch huyện âm tiêu thất vệ vô kỵ tâm tình buông lỏng ghé trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển Hồ nước kéo dài phát bên bờ, một sóng tiếp theo một sóng chiều âm, mang theo nào đó huẩn vị, chân thật bất hư địa vang ở vệ vô kỵ bên thai, phảng phất trên đời đẹp nhất hay âm nhạc. Thật là đáng sợ huyên âm, thẳng nếu không phải ta tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, thần thức ý niệm hơn xa tu sĩ tầm thường, nói không chừng đã bị mê hoặc ở cái này thượng cổ thời đại liền tồn tại bí cảnh nơi xa xôi, không phải chuyện đùa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài. Đối mặt thượng cổ liền tồn tại bí cảnh nơi xa xôi, thực lực của hắn thiếu, biết rõ là giả, còn là không phá được. Đại vô tương luyện tâm quyết, chuyên môn tu luyện nội tâm thần thức ý niệm, trong đó cũng giảng đến rồi hảo giác. ảo giác chia làm nguyên âm, ảo giác hai loại, đều là giả tạo tồn tại, tịch đến từng nội tâm của người tư duy, hóa hiện ra bất đồng hình thức. Người thích gì, chỉ biết diễn hóa cái gì, tịch này mê hoặc với người, người sợ cái gì, sẽ xuất hiện cái gì, cho người bị vây sợ hai trong. cái gọi là bộ dạng do sinh lòng, ngay hơn thế, hơn nữa ngươi càng là tư duy, càng là chỉ muốn thoát khỏi, cũng thì càng bày không thoát được. vệ vô kỵ lão lao thật thật đứng ở bên bờ, đợi được ngày thứ hai sắc trời bình minh, đông phương diệu ra kim mô, lúc này mới lần nữa tiến vào thiên thanh đảo ở chỗ sâu trong, một đường bay nhanh, vệ vô kỵ hướng tây bắc phương sơn lâm đi. tuy rằng cũng gặp mấy lần trước huyên âm, nhưng không có buổi tối vi lực, lấy vệ vô kỵ thần thức ý niệm, thoải mái mà thoát khỏi dây dưa. Trừ lần đó ra, còn gặp mấy lần trước ma thú, vệ vô kỵ không muốn đỉnh lại thời gian, bằng vào thân pháp rất nhanh bỏ rơi, đi vòng đi. Vào buổi trưa, vệ vô kỵ chạy tới Tây Bắc Sơn Lâm. Đứng ở trên sườn núi, có thể thấy một đạo suối nước phảng phất trù mang thông thường, từ trong rừng ốn lượn mà qua, hội tụ vào xa xa xa vời giữa hồ. Vệ vô kỵ chạy vào trong rừng, đi tới suối nước bên cạnh. Tiểu khê chỉ ba thước sâu, trong suốt suối nước liếc mắt liền có thể xem thấu. Đáy nước tất cả đều là cao thấp không đồng nhất hòn đá nhỏ, nhiều như vậy hòn đá nhỏ, đại bộ phận đều trôn ở bùn cắt trung. Làm sao biết kia một quả mới là đạo tâm thạch? Đạo tâm thạch thượng linh khí cực nhỏ loãng, giống như là không. Tính là vệ vô kỵ thần thức ý niệm cường đại, cũng rất khó xuyên thấu suối nước, tại bùn cắt trung siêu tầm đạt được. Không có biện pháp khác, vệ vô kỵ cởi y vật nhảy vào suối nước trong, túi người xuống tỉ mỉ siêu tầm. Một lát nữa nhi, vệ vô kỵ đã cảm thấy đây không phải là biện pháp. Như vậy siêu tầm đi xuống, phòng trừng coi như là siêu tầm một ngày cũng không dễ dàng tìm được. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra công cụ mang đáy nước cục đá toàn bộ sạn khởi tới trước đôi ở tại bên bờ trước đem cục đá đôi tại bên bờ, sau đó toàn bộ rời vào hồ lô tiên cảnh. Tại tiên cảnh bên trong tỉ mỉ siêu tầm giảm bất lúc dùng ít sức, ta cũng không tin mang một đoạn này đáy nước trở mình lần tìm không được một quả đạo tâm thạch. Vệ vô kỵ trong tay thiết tiêu tung bay mang đáy nước cục đá đào móc đi ra. Đôi tại bên bờ, một hồi đôi lên, cao cỡ một người. Lúc này, xa xa một cái bóng đen, giữ tại suối nước chung, hướng Vệ Vô Kỵ vị trí bơi lại. Suối nước chung có ma thú. Vệ Vô Kỵ cảm giác được nguy hiểm. Xôn sao, một đạo dòng nước xiết tuôn ra, bóng đen lao ra mặt nước, hướng Vệ Vô Kỵ nhào tới. Vệ Vô Kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá vỡ hư không. Phức một đạo huyết quang, nhào tới bóng đen bị chạm làm hai đoạn, rơi vào bên bờ. Ngũ thước giải thủy tộc ma thú thủ đoạn phẩm chất thực lực cũng không tính là cường tương đương với lượng trọng thiên thực lực của tu giả hình dạng giống như một cái man cá răng nanh như tam thốn đinh sát vệ vô kỵ nhìn một chút còn đang rẽ rủa vặn vẹo man cá ma thú vui đầu tiếp tục đào móc đáy nước cục đá đúng lúc này lại có có vài man cá ma thú hướng hắn bơi lại vệ vô kỵ huy động trường kiếm trong khoảnh khắc mang công tới man cá toàn bộ chạm làm hai đoạn càng nhiều hơn man cá ma thú xông tới rậm rạp hàng trăm không sợ hai chút nào hướng vệ vô kỵ nhào tới nhiều lắm căn bản đỡ không được vệ vô kỵ thối lui đến trên bờ mang cá ma thú toàn bộ vọt tới bên bờ thân thể ngẩng đầu vươn mặt nước nửa thước rất cao hướng phía vệ vô kỵ mở rộng miệng rộng lộ ra đinh sắt vậy răng nanh một cái như vậy ma thú nhìn qua cũng không đáng sợ thế nhưng mấy trăm điều như vậy ma thú nhét chung một chỗ thân thể vươn mặt nước hướng vệ vô kỵ ngẩng đầu há mồm lộ ra răng nanh nhìn qua cũng có chút thẩm người vệ vô kỵ đứng ở trên bờ nhìn suối nước trung ma thú có chút vô kế khả thi hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có một lọ bị xua tan ma thú thuốc bột liền lấy ra ngoài cũng không biết có hữu dụng hay không vệ vô kỵ nhẹ nhàng đổ ra một điểm thuốc bột ngón tay nhẹ nhàng vung lên một luồng chỉ phong cuốn lên mang thuốc bột sái hướng mang cá ma thú trong rầm rầm thuốc bột rung vào trong nước cái này mang cá ma thú phảng phất gặp gỡ thiên địch dường như vội vàng chui vào trong nước hướng xa xa tứ tán trốn chạy không nghĩ tới chai này thuốc bột lại có như vậy kỳ hiệu vệ vô kỵ vội vàng đem thuốc bột nhẹ nhàng mà vẩy đi ra ngoài tất cả man cá ma thú toàn bộ chui vào đáy nước trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi vệ vô kỵ tiếp tục nhảy vào trong nước đào móc cục đá suối nước lưu động không biết thuốc bột có thể chi trì bao lâu được mau nhanh địa đảo, đào móc cục đá càng nhiều dễ dàng hơn tìm được đạo tâm thạch thời gian một nén nhang sau khi vệ vô kỵ đào móc cục đá xếp thành núi nhỏ thông thường cao Đoán chừng là thuốc bột dược hiệu tiêu thất, trong nước man cá ma thú bắt đầu ở xa xa tới lui tuần tra, từng bước hướng vệ vô kỵ vị trí thăm dò. Cái này là một đám tham lam hung tàn trong nước săn ăn người, vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua. Cái này man cá ma thú trung gian, có không ít thân hình lớn rất nhiều, phảng phất người trưởng thành chân nhỏ phẩm chất. Trong đó hơn 20 điều, dĩ nhiên là tứ trọng thiên thực lực, còn có bốn ngũ điều thực lực, đạt tới năm tầng. Ma thú đều có một chút linh trí, trong nước ma thú cũng không ngoại lệ. biết đi viện binh. Vệ vô kỵ nhìn trên bờ cục đá, phỏng trừng số lượng được rồi, liền lui về bên bờ, mặc vào y vật. Ma man cá ma thú lần này nhưng không có ló đầu, mà là lặng lặng ẩn nút đáy nước, không chịu ly khai. Y dù phục tốt y vật sau khi vệ vô kỵ đang chuẩn bị mang cục đá, rời vào hồ lô tiên cảnh. Chỉ thấy xa xa rừng tây biên, đi ra ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, hướng vệ vô kỵ chạy vội tới. Vệ vô kỵ ngưng thần nhìn lại, đi ở phía trước cầm đầu nam tử Bát Trọng Thiên sơ kỳ thực lực. Mặt khác một nam một nữ, nam tử là Thất Trọng Thiên trung kỳ, nữ tử là Thất Trọng Thiên sơ kỳ. Ha ha, vị huynh đài này nghĩ ra biện pháp tốt, mang cục đá từ đáy nước mò ra, sau đó sẽ sàng trộn, thuận tiện rất nhiều. Thất Trọng Thiên thực lực nam tử, vừa cười vừa nói, nhiều như vậy cục đá, thật là thuận tiện chúng ta, định có thể tuyển ra cần đạo tâm thạch. Bát Trọng Thiên thực lực nam tử, nhìn cục đá cười nói, ba vị, những cục đá này là ta đào móc đi ra ngoài. Các ngươi muốn, trong nước còn có rất nhiều. Vệ vô kỵ nói, nhiều như vậy cục đá, phỏng chừng có thể tìm ra nhiều miếng đạo tâm thạch, phân cho chúng ta một ít, lại có quan hệ gì. Nữ tử biết liêu biết miệng, giọng nói phi thường ngạo mạ, phản phất không chia cho bọn họ cục đá, là vệ vô kỵ sai lầm dường như. Đột nhiên, nàng thân tay cầm lên một tảng đá, vui vẻ nói, các ngươi xem, ta liếc mắt tìm đến một quả đạo tâm thạch. Cồn vật B, thì Chương 303, dám cấp đoạn. Giết. Hai gã khác nam tử nghe tiếng, vội vàng cầm giữ đi qua. Vệ vô kỵ tiến lên hai bước, chính sắp nói, ngừng tay, khối này đạo tâm thạch, là ở hạ. Khối này đạo tâm thạch là ta phát hiện, tại sao là của ngươi. Thật là chê cười. Nữ tử cười nói. Ha ha, nơi này sơn một dạng cao cục đá, chính ngươi tìm một chút, nói không chừng lập tức cũng có thể tìm ra đạo tâm thạch tới. Bắt trọng thiên nam tử nói. Khối này đạo tâm thạch, là chúng ta. Thất trọng thiên nam tử chê cười nói. nữ tử mị mục đích linh động lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ ngươi muốn khối này đạo tâm thạch đây vốn chính là tại hạ không thuộc về ngươi vệ vô kỵ trầm giọng nói nữ tử cười duyên một tiếng giương tay mang đạo tâm thạch ném hồi dòng suối trung trao phúng địa nhìn vệ vô kỵ từ đâu nhi tới hồi trôi đi ngươi từ dòng suối trung đảo, còn là trở về dòng suối trung đi ai nha vân san thật tốt một quả đạo tâm thạch ngươi ném làm gì bắt trọng thiên nam tử trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ đúng vậy quá đáng tiếc thất trọng thiên nam tử thở dài nói ha ha, tấn phong ca ca người rốt cục bị ta lừa gạt đến rồi nữ tử nhìn bắt trọng thiên thực lực nam tử lộ ra vẻ mặt hờn rỗi biểu tình ta ném hồi dòng suối chung cục đá chỉ là một cục đá bình thường đạo tâm thạch giá trị thiên kim tại lâm giang phủ thành bị coi là chân quý thu giữ chỗ đó dễ dàng như vậy bị tiểu nội tìm được nhìn người này biểu tình phụng thiệu bộ dáng nghiêm túc cười ngạo ta ha hả nguyên lai like là như vậy Ta còn thật nghĩ đến ngươi mang đạo tâm thạch ném đây. Tên kêu kêu Tấn Phong Nam Tử, nở nụ cười, xoay người nhìn phía vệ vô kỵ, nơi này cũng đá, chờ chúng ta chọn hết sau khi, còn dư lại với ngươi, ngươi không cần phải gấp, chúng ta chỉ cần tam miếng mà thôi. Tấn Phong kaka, ta nghĩ nhiều muốn hai quả, giữ ở bên người chơi. Nữ tử Vân San, cười nói với Tấn Phong. Như vậy a, chúng ta muốn ngũ miếng, còn lại với ngươi, sẽ không để cho ngươi hai bàn tay trắng. Tấn Phong nhẹ nhàng sờ sờ cô gái khuôn mặt. nắm nói với vệ vô kỵ. Được rồi, ngươi cũng qua đây, giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm đạo tâm thạch, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian. Thất trọng thiên nam tử nói với vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nhìn một chút ba người, đi tới, xem ra các ngươi cảm giác mình cao cao tại thượng, có thể tùy tâm sở dục ta cần ta cứ lấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chỉ là một gã thất trọng thiên, không ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể làm gì? Không có làm thì ngươi, tính là ngươi vận khí. Thất trọng thiên nam tử cười đi lên trước. đón vệ vô kỵ cười nói xem ra ngươi là muốn ăn một ít khổ sở đầu khả năng hoàn toàn bái phục địa quỳ xuống đi câu ta ngoan ngoãn nghe lời vệ vô kỵ ha hạ cười đi lại thân hình đột nhiên gia tốc trong nháy mắt đứng ở nam tử phụ cận thương trường kiếm một đạo kiếm quang xuyên vào nam tử trong ngực phe mình một gã bắt trọng thiên hai gã thất trọng thiên ưu thế tuyệt đối nam tử căn bản không có nghĩ đến vệ vô kỵ lại đột nhiên làm khó dễ đoạt động thủ trước nhất thời bị mất mạng cẩn thận thần phong nhìn ra không đúng cả tiếng nhắc nhở nhưng đã quá muộn hắn một thanh rút ra trường kiếm xông tới giết vệ vô kỵ trường kiếm huy động một đạo kiếm khí trước mặt chém tới thiên quân kiếm quyết kiếm đảng càn khôn thần phong huy kiếm ngăn trở kiếm thế biến đổi sử xuất vũ kỹ vù vù hô khắp bầu trời kiếm ảnh bay lượn mang theo ngàn quân lực phảng phất làm sáng tỏ thiên địa càn khôn phần thế hướng vệ vô kỵ nghiền ép qua đây vệ vô kỵ trường kiếm chuyển đổi kiếm thế một đạo vô hình vô tướng kiếm khí huyền sông xuất hiện ở hư không trong sát na mềm mại ấm áp không khí trở nên sắc bén đại hà vạn kiếm quyết thiên cấp vũ khí phanh huyền sông kiếm khí chạy trồng xuống hung hăng đánh vào kiếm của đối phương ảnh thượng, nhất thời mang tất cả kiếm ảnh tan rã tấn phong sắc mặt hoảng sợ đối phương chỉ là thất trọng thiên thực lực làm sao có thể xử xuất bực này kiếm khí bén nhọn hắn vội vàng huy kiếm hóa giải thân hình lui về phía sau khiến tị kỳ phong mang vệ vô kỵ lắc mình tiến lên trường kiếm hóa thành một đạo thất luyện phá vỡ hư không đang một tiếng kim thạch va chạm chi thành, phảng phất hồng trung đại lữ bị gõ tiếng gầm như vô vào bờ thủy triều thông thường từng tầng một về phía tư phương kéo dài tàn ra ta thừa nhận thực lực ngươi kinh người nhưng ngươi đến cùng còn là thất trọng thiên nghĩ còn hơn ta huyền thiết kiếm tuyệt không khả năng tấn phong hét lớn một tiếng vận chuyển chân khí trong tay huyền thiết kiếm nổi lên một đạo không dễ phát giác quang mang kỳ lạ thương vệ vô kỵ trong tay sát thường trường kiếm dĩ nhiên ứng tiếng mà đoạn phong vân vạn quân giết tấn phong thừa cơ cường công gió kiếm tăng vọt huyền thiết kiếm một đạo hàn quang hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ phảng phất trôi ở hư không tơ liếu không có một tia trọng lượng thông thường bị kiếm của đối phương phong nhẹ nhàng đẩy qua một bên tách ra công kích thuận thế rút ra bên hông tàn kiếm một kiếm huy đi tấn phong nhất chiêu đi không thấy vệ vô kỵ dùng nửa đoạn tàn kiếm lăng không chém tới vội vàng đem huyền thiết kiếm ngăn cản ở trên đầu tranh kim thạch dư âm ở trên hư không quanh quẩn thật lâu không tiêu tan tấn phong thân hình bỗng dưng dừng lại vẫn duy trì dơ kiếm chống đỡ tư thế tại tại châu ngưng đúng phản phất bị định trụ dường như đinh đang nửa đoạn huyền thiết kiếm rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy tấn phong thân hình mềm lún thế trên mặt đất lúc đó bị mất mạng vệ vô kỵ tàn kiếm chặt đứt đối phương huyền thiết kiếm dư thế bất biến đem chém giết đứng ở bên cạnh lược trận nữ tử vân san lòng tràn đầy hy vọng tấn phong có thể chém giết vệ vô kỵ bắt trọng thiên đối thất trọng thiên thắng chắc thế nhưng kết quả lại lớn ra của nàng ngoài ý liệu thấy tấn phong bị chém giết nàng sát mặt tái nhợt vội vàng hướng bên cạnh chạy chối chết vệ vô kỵ nhìn trốn chạy vân san không có đuổi theo mà là lấy ra phần thiên cung dương cung cải tên băng siêu mũi tên rời dây cung đi ở trên hư không hỏa xuất một đạo tàn giống quy tích trong nháy mắt đuổi theo đối phương mũi tên từ sau vác xuyên thấu trước ngực lộ ra mũi tên, vân san thân thể chấn động, thế trên mặt đất lúc đó bị mất mạng. Vệ Vô Kỵ tiến lên tìm tòi ba người. Tổng cộng đạt được tam miếng linh thạch, tam hộc gấm, ngoài ra còn có tinh nguyên thạch 25 miếng, tinh khí thạch 56 miếng, vàng bạc chi vật chắc chắn. Cắt thành hai đoạn huyền thiết kiếm, Vệ Vô Kỵ nhìn không sai, cũng nhất tịnh bỏ vào trong túi. Tam cổ thi thể ném vào dòng suối chung, vô số man cá ma thú dâng lên, đối về thi thể đại tước. Vệ Vô Kỵ phỏng trường không bao lâu Chỉ biết chỉ còn lại có đầu khớp xương. Hắn đem thạch đầu toàn bộ rời vào hồ lô tiên cảnh, xoay người ly khai dòng suối, hướng xa xa đi. Đi tới địa phương an toàn, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, dùng tăm ngày, mới đưa tất cả thạch đầu thanh lý hoàn tất. Đạo tâm thạch quả nhiên là khó có thể lấy được vật chân quý, vệ vô kỵ thanh lý hết thạch đầu, mới chỉ đạt được chính là 4 miếng đạo tâm thạch. Đạo tâm thạch tìm được rồi, phía dưới nên đi đông phương truyền tống pháp trận, đợi chờ pháp trận mở ra phòng trưng kế tiếp mấy ngày nay hơn 700 danh người dự thi vì tranh đoạt đạo tâm thạch tất nhiên có một hồi máu tanh chém giết hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh xuất ra phủ văn vân bản phát hiện mặt trên một điểm lớn trừng hạt đầu ánh huỳnh quang trôi nổi tại phủ văn vân bản thượng vương chậm rãi di động không biết sẽ là ai ninh tiểu bằng còn là kỳ tiểu tiên vệ vô kỵ hướng ánh huỳnh quang làm kỳ phương hướng vội và đi cồn vật bi heath chương ba trăm cứu viện kỳ tiểu tiên bay qua một mảnh núi Vệ vô kỵ thấy một đạo nổi bật của người ảnh phía trước quần cuộn, phía sau bốn đạo nhân ảnh điên cuồng đuổi theo không muốn, là kỳ tiểu tiên bị người đuổi giết. Phía sau bốn gã người dự thi, lại có ba gã bắt trọng thiên tu giả. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung cùng hai túi tên thỉ, cõng lên người, bước nhanh về phía trước đi. Lúc này, kỳ tiểu tiên cũng thông qua phù văn vân bàn nhìn thấy ánh huỳnh quang làm kỳ, bước nhanh hướng Vệ vô kỵ ẩn thân vị trí mà đến. Phía sau bốn gã nam tử theo đuổi không bỏ, trong miệng không sạch sẽ địa nói đùa dỡn. Không nên, ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoan cho ta nghe mà nói. Mỹ nhân kinh hoàng bỏ chạy phong thái, có khắc một phen luẩn vị A. Ngươi giết chúng ta đồng bọn, nếu như đem chúng ta hầu hạ sảng, để ngươi sống sót. Bốn người này thực lực, cao hơn Kỷ Tiểu Tiên nhiều lắm, nếu như không phải là muốn giam giữ bắt sống, phỏng chừng Kỷ Tiểu Tiên đã sớm biến mất. Vệ vô kỵ trốn ở trong bụi cỏ, Dương Cung cái tên, chuẩn bị bắn chết đối phương, đột nhiên thấy bốn người phía sau lại tuân ra hơn 20 người đến. Dĩ nhiên là đối phương đồng bọn, hô to gọi nhỏ địa xuống tới. Đối phương tụ tập liên thủ, hai túi tên thỉ phòng trường thiếu. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, lấy ra một cái không gian chữ vật đồ trang sức, mang hơn 10 túi tên thỉ cùng nhau bỏ vào bên trong. Đây là hắn đạt được thứ nhất nạp vật không gian, tại mê vụ thụ hải lôi tộc phế tích, chết đi Liếu sư huynh chi vật. Ngọc Bích Hồ Lô bí mật, Vệ Vô Kỵ là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Không gian chữ vật lại bất đồng, nhiều nhất chính là một cái chân quý nạp vật công cụ. lấy bây giờ tình cảnh coi như là khiến người biết cũng không có cái gì Bang xiu vệ vô kỵ trốn ở trong bụi cỏ dương cung bắn ra mũi tên một đạo tàn ảnh từ loạn trong bụi cỏ xuyên qua sắc bén mũi tên một đường chặt đứt cỏ dại trong nháy mắt xuyên vào một gã nam tử ngực nam tử chỉ cảm thấy cả người chấn động phảng phất bị người trước mặt mánh đẩy một trường về phía sau ngã trên mặt đất lúc đó chết là vệ vô kỵ tới kỳ tiểu tiên trong lòng cuồng khiếu nàng đã biết vệ vô kỵ tài ban cung Hữu Trọng Thiên tu giả đều bị hắn một mũi tên bắn chết, theo ở phía sau bắt Trọng Thiên, càng không nói chơi. Nàng bước nhanh hơn, hướng vệ vô kỵ ẩn thân vị trí chạy đi. Hướng bên cạnh dẫn dắt rời đi đối phương, ta âm thầm đánh lén. Vệ vô kỵ ngọa tại trong bụi cỏ, thấy Kỷ tiểu tiên đến gần bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Kỷ tiểu tiên hội ý, thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh chạy đi." Đi theo nàng phía sau nam tử, vẫn chưa chú ý tới sau lưng đồng bạn rồi ngã xuống, cười lớn theo sát qua đây. vệ vô kỵ ẩn nấp khí thức phủ phục trên mặt đất đợi cho đối phương đến gần trong tay tàn kiếm một mảnh kiếm quang huy đi người hai chân bị chém đứt về phía trước phó ngược còn chưa kịp kêu thảm thiết vệ vô kỵ tàn kiếm hạ xuống một cái đầu người ngã nhào đi ra ngoài máu tươi từ cổ phun ra đi vẩy ra ngoài trượng ngay sau đó vệ vô kỵ nhảy lên một cái dương cung trăng tròn băng siêu mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi hai mươi trượng khoảng cách một gã thất trọng thiên tu giả hét lên rồi ngã gục không còn có có thể đứng lên ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó vệ vô kỵ lấy thủ đoạn lôi đỉnh liên tục đánh chết đối phương hai gã bắt trọng thiên một gã thất trọng thiên tổng cộng 3 người toàn bộ bị mất mạng không tốt tên này tiểu đồ đê tiện tới giúp đỡ chúng ta lại chết ba gã đồng bạn còn thừa lại tên kia bắt trọng thiên tu giả cả tiếng đối phía sau theo tới mọi người kêu la che du tôi vệ vô kỵ dương cung dẫn tiễn siêu điệu một mũi tên vọt tới đối phương vội vàng tránh ra hét thảm một tiếng mũi tên vừa lúc bắn trúng đầu vai vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung thả người từ loạn thảo bên trên một cướp mà qua trường kiếm thiểm điện ra khỏi vỏ giết hướng đối phương vong bong tranh vệ vô kỵ liên tiếp mấy kiếm giết được đối phương không được lui về phía sau một gã bắt chọn ngày tu giả bị vệ vô kỵ thất trọng thiên thực lực hoàn toàn áp chế đối phương hơn 10 người đồng bọn chính hướng bên này cướp tới thấy vệ vô kỵ khí thôn núi cao thế tiến công trong lòng trở nên hoảng sợ kỳ tiểu tiên thấy đối phương mười mấy người bay nhanh tới rồi vội vàng xoay người tường trợ, hướng vệ vô kỵ chạy tới vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi kiếm quang tăng vọt, ngược gió theo nuôi kiếm gào thét dựng lên cỏ dại bay múa đầy trời hướng đối phương sức bắn đi phốc phốc phốc cỏ dại đánh vào trên người đối phương tuy rằng không thể chí mạng lại làm đối phương mệt mỏi ứng phó ni mã khi ta thụ thương dễ khi dễ sao đối phương quát to một tiếng khí huyết chi lực từ thân thể nội bộ phát ra bại không đi trong nháy mắt mang cỏ dại phản xạ trở về Cùng huyết đau bí quyết huyết sắc sát ý không có một ngọn cỏ đối phương một thanh nhạn linh đao lang không huy vũ trong cơ thể khí huyết chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trên đao khí huyết chi lực tại phàm thai nhìn bằng mắt thường tới là vô hình vô tướng tại tu giả trong mắt của mơ hồ có một tia huyết hồng vẻ làm khí huyết chi lực ngưng tụ tại trên đao thời điểm đối phương nhạn linh đao nhất thời trở nên đỏ như máu phản phất một thanh nhuộm dần tiên huyết huyết đao thông thường hô nhất đao ngang quét tới cao cỡ nửa người cỏ dại ứng tiếng mà đoạn một cổ mùi khét đập vào mặt phảng phất cỏ dại không phải là bị huyết đao làm đoạn mà là bị hỏa thiều tiêu dường như tên này bắt trọng thiên thực lực của tu giả so tại dòng suối bên cạnh bị hắn chém giết tên kia bắt trọng thiên tu giả cao hơn không chỉ một bậc lịch phong thập tam kiếm kiếm thứ ba thức phi kiếm thức vệ vô kỵ trường kiếm trong nháy mắt tột tay phảng phất luyện không vào ngược thông thường bắn về phía đối phương đang đối phương huyết đao cản một chút Trường kiếm chết đi phương hướng, hướng bên cạnh rơi đi. Bất quá, một chiêu này cũng vệ vô kỵ dụ địch chi thuật, chân chính tuyệt sát, là nắm tay. Buôn lôi quyền. Vệ vô kỵ quả đấm của Thượng Hồ Quang Long Lánh, một quyền đánh giết tới, hầu như ngay đối phương đẩy ra trường kiếm trước mắt, nện ở trên người của hắn. Phanh! Đối phương thân thể ngang bay ra ngoài, kẻ rất tại trong bụi cỏ. Vệ vô kỵ một bước sông về phía trước, nắm tay lần thứ hai hạ xuống, nện ở ngực. Giang giác. Đối phương trong ngực ao hám đi xuống, khoảng cách bị mất mạng. Đánh gục đối phương, vệ vô kỵ thuận lợi nhặt lên trường kiếm, lui về phía sau. Người không sao chứ? Kỳ Tiểu Tiên vừa lúc trước mặt chạy tới, đối vệ vô kỵ hỏi. Không có việc gì, người của đối phương mau đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Vệ vô kỵ vừa nói, một bên hướng xa xa chạy đi. Kỳ Tiểu Tiên đuổi kịp, cùng vệ vô kỵ cùng nhau về phía trước đi. Đối phương mười mấy người, thấy hai người đào tẩu, theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. hai người trốn thượng một đạo sườn núi vệ vô kỵ nhìn một chút địa hình nói một mực trốn đi cũng không được biện pháp nơi này địa hình có lợi chúng ta ở nơi này nhi cùng đối phương đánh một trận ở chỗ này kỳ tiểu tiên có chút kinh ngạc có ta cung tiến tại bọn họ mơ tưởng từ nơi này đạo chật hẹp sườn núi xuống lên chúng ta chí ít có thể nghỉ ngơi khôi phục thể lực suy nghĩ một chút tốt hơn cách đối phó vệ vô kỵ lấy ra cung tiễn nói với kỳ tiểu tiên kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ từ không gian chữ vật Lấy ra cung tiễn cùng mũi tên, đôi mắt đẹp chát liếu chát, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Người của đối phương đuổi theo, vệ vô kỵ dương cung lắp tên, một mũi tên vọt tới, vang siêu. mũi tên phát ra tiếng gào chắt chúa, từ đối phương đỉnh đầu một cướp mà qua. Này! Các người nếu muốn thông qua tỷ thí, cũng nhanh chút đi siêu tầm đạo tâm thạch không cần phải ở chỗ này đỉnh lại thời gian. Vệ vô kỵ la lớn. Cồn vật bi thì F. Trường 305, ngăn trở giết đánh lén người của đối phương toàn bộ nằm xuống trốn ở nham thạch phía sau bọn họ biết vệ vô kỵ cung tiễn quả thực chính là quỷ thần khó lường ngay cả bắt trọng ngày thực lực cũng khó mà ngăn chặn như vậy chính diện sung lên quả thực chính là muốn chết các hạ chẳng lẽ không muốn tìm đến đạo tâm thạch thuận lợi thông qua sơ thí một ga cầm đầu nam tử là lớn ta đương nhiên muốn bất quá mạng nhỏ quan trọng hơn đến trình độ này chúng ta đã sớm làm tốt buông tha chuẩn bị vệ vô kỵ hô người của đối phương hiển nhiên không ngờ rằng Vệ vô kỵ sẽ nói như vậy, không có lập tức nói tiếp, trần chờ một chút, mới la lên. Ngươi thực sự quyết định buông tha tỉ thí sao? Vì nữ tử này, buông tha 4 năm một lần tỉ thí, truyền tống ly khai thiên thanh Đạo. Được rồi, ta không nhớ nói cho ngươi biết một việc, cô gái kia linh thạch cùng Hộ gấm, đều tại ta nơi này. Ngươi phải coi chừng nàng lấy oán trả ơn, đoạt của ngươi hộp gấm cùng linh thạch, tự mình truyền tống ly khai A. Cái này rõ ràng cho thấy kế ly gián, mỗi người đều biết. Nhưng lúc này đích tình cảnh. loại này ly rắn cũng hữu hiệu nhất thủ đoạn của người hộp gấm linh thạch đều bị đối phương lấy được vệ vô kỵ quay đầu nhìn về phía kỳ tiểu tiên lúc đó người của đối phương vây quanh ta ta muốn muốn chạy trốn chỉ có thể xuất ra linh thạch hộp gấm mê hoặc đối phương vốn có sẽ không rơi vào trong tay đối phương nhưng đối phương một đám người thực lực quá mạnh mẽ ta chạm giết một người sau khi không có cơ hội cầm lại linh thạch cùng hộp gấm kỳ tiểu tiên nói vệ vô kỵ gật đầu thực lực của đối phương hắn biết rõ lúc này dưới sân núi mặt người của đối phương chung thì có năm tên bắt trọng tiên một người trong đó còn là bắt trọng ngày sau kỳ những thứ khác hơn 10 người kém coi nhất cũng là 6 tầng hậu kỳ tu giả kỳ tiểu tiên nhưng chỉ là 6 tầng hậu kỳ thực lực tuy rằng nàng giọng nói bình thản phảng phất tại giảng thuật một chuyện rất bình thường nhưng vệ vô kỵ có thể tưởng tượng lúc đó lao ra đối phương vây giết, là bực nào hung hiểm cùng kịch liệt ta có cái gì cho ngươi vệ vô kỵ quay lưng lại lấy ra một cái hộp gấm cùng một quả linh thạch ngoại ra một quả đạo tâm thạch giao cho kỳ tiểu tiên đây là cho ngươi cầm a kỳ tiểu tiên nhận sang xem xem trên mặt lộ ra vẻ mặt ngươi ngươi thậm chí ngay cả đạo tâm thạch cũng cùng nhau chiếm được vận khí không tệ mới vừa truyền tống đi ra liền gặp gỡ một gã người dự thi muốn ám toàn ta bị ta chém giết chiếm được hộp gấm cùng linh thạch sau đó ta rất nhanh chạy tới trong rừng dòng suối sưu tầm, vận may càng thêm không sai thoáng cái tìm được mấy miếng đạo tâm thạch vệ vô kỵ cười nói đạo tâm thạch tại tu giả trong mắt không tính là vật chân quý nhưng ở bộ mặt thành phố thượng cũng nhà giàu sang su chi nhược vụ chân quý thu giữ người thoáng cái tìm đến mấy miếng vẫn may còn chưa phải là thông thường địa tốt kỳ tiểu tiên che miệng cười yếu ớt, túi đầu tỉ mỉ quan sát đạo tâm thạch trên mặt lộ ra mừng rỡ nữ tử trời sinh đối châu bảo đồ trang sức có một loại cùng bẩm sinh tới yêu thích kỳ tiểu tiên cũng không ngoại lệ nhìn đạo tâm thạch có điểm yêu thích không buông tay vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười cười thiên tính như vậy Tính là vào kỳ tiểu tiên như vậy nữ tử, cũng xưa làm nay bắt chước cả. Được rồi, cái này miếng linh thạch trả lại cho ngươi, ta đây nhi còn có linh thạch, là sư phụ cho ta. Kỳ tiểu tiên mang linh thạch đưa trả lại cho vệ vô kỵ, từ mình nạp vật trong không gian, lấy ra một quả linh thạch, cười hướng vệ vô kỵ biểu diễn. Kỳ tiểu tiên có nạp vật không gian đồ trang sức, vệ vô kỵ cũng không kỳ quái, hắn cười cười thu hồi linh thạch, một hồi nếu như đối phương công giết hung mãnh, không đỡ được, ngươi có thể truyền tống đi ra. vậy ngươi làm sao? kỳ tiểu tiên đôi mắt đẹp lông mi chớp động nhìn vệ vô kỵ hỏi thực lực của ta cao hơn ngươi một ít trước chống đỡ một chống đỡ à thực sự không được mới lo lắng chuyển tống đi ra ngoài vệ vô kỵ đáp lúc này vệ vô kỵ đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến thanh âm rất nhỏ biến sắc người của đối phương từ bên cạnh âm thầm lên đây kỳ tiểu tiên nghe tiếng sắc mặt cũng là biến đổi dẫn theo ngân thương đứng lên chính diện dưới sườn núi người của đối phương bắt đầu kêu gọi đầu hàng đông một câu tây một câu điệu loạn xả muốn hấp dẫn vệ vô kỵ chú ý của hai người lực thuận tiện đồng bọn đánh lén vệ vô kỵ cũng thuận miệng đáp ứng vài câu xoay người đối kỵ tiểu tiên gật đầu lấy ra phần thiên cung người trước coi chừng chính diện ta đi đối phó đánh lén người kỵ tiểu tiên gật đầu cũng từ không gian chữ vật lấy ra một trường cung cứng bảo vệ cho chính diện phương hướng vệ vô kỵ biết kỵ tiểu tiên am hiểu binh pháp lưu lược, cho nên cũng tu luyện tài ban cung cũng không kém liền phóng tâm mà hướng bên cạnh tiềm hành đi. bốn đạo bóng đen thi triển thân pháp từ bên cạnh hướng sườn núi thượng tới gần vệ vô kỵ trốn ở phía sau đại thụ dương cung lắp tên băng siêu mũi tên rời dây cung đi hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh đối phương một gã nam tử mới vừa một thò đầu ra liền bị một mũi tên bắn trúng nhất hầu ưng tiếng rồi ngã xuống đối phương phát giác chúng ta giết đi tới một gã nam tử thân ảnh rồi đột nhiên ra tốc tả hữu vừa sáng hướng vệ vô kỵ vọt tới vệ vô kỵ thân hình phúc thấp trốn ở trong bụi cỏ hướng bên cạnh mau tránh ra. Đối phương vọt tới phụ cận, nhưng không nhìn thấy vệ vô kỵ của người ảnh, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Băng Siu. Lại là một tiếng dây cung thanh âm của hét thảm một tiếng truyền đến, một gã công tới đồng bọn ngã trên mặt đất. Ở đằng kia, con thừa lại hai người, một tả một hữu, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng một người trong đó điện xà đi, bong bong tranh. Bóng người di động mau vượt lưu quang giật điện. hai người trong nháy mắt tiếp xúc quấn đấu cùng một chỗ điện quang thạch hỏa kiểu địa công ra hơn 20 kiếm suy suy suy kiếm khí hướng tứ phương kích động mang bốn phía cỏ dại toàn bộ chặt đức trong khoảnh khắc lấy hai người làm trung tâm hình thành một cái đường kính hơn 10 trượng vòng tròn cái này là một gã thất trọng thiên tu giả thực lực chỉ so với vệ vô kỵ thấp một chút kiếm pháp vũ kỹ có thể vòng có thể điểm chặn thế công của hắn. mà đối phương tên còn lại cũng xuống tới vũ khí trên tay cũng một thanh roi thép cùng nhau vây công, roi thép nam tử hướng vệ vô kỵ đánh tới, vệ vô kỵ một tiếng thép dài, trường kiếm trong tay bông dưng hướng roi thép nam tử phi chẳng đi, lịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ sáu thức, hồi toàn kiếm, toàn phong tiên pháp, tiên ảnh như lâm, roi thép nam tử quát to một tiếng, trong tay roi thép luyện hóa ra vô số bóng roi, tầng tầng lớp lớp, giống như một mảnh rừng rậm, lên canh đinh, trường kiếm đụng vào bóng roi thượng, buộc phát ra rèn sắt vậy cấp bạch vàng. vệ vô kỵ sử xuất hồi toàn kiếm thức cũng không có hướng roi thép nam tử tiếp tục công kích mà là thiểm điện địa đánh về phía một gã khác sử kiếm nam tử lôi tông phù văn thủ pháp hoàng kim chỉ suy một đạo chỉ phong phá không bạo xạ phát ra mạnh mẽ tiếng huy gió sử kiếm nam tử thấy vệ vô kỵ động tác vội vàng đem trường kiếm ngăn cản ở phía trước đang mạnh mẽ chỉ phong rơi vào trên trường kiếm phát ra kim loại nện thanh âm của nam tử nghĩ trong tay chầm xuống trường kiếm chết đi lộ ra trục bánh xe biến tốc, vệ vô kỵ thân hình vọt tới trước, một quyền huy đi, từ trục bánh xe biến tốc xâm nhập, đảo tại trên người của đối phương. phanh, nam tử thân thể ngang bay ra ngoài, đụng ở sau người trên cây to, té rất mặt đất. vệ vô kỵ thân hình thế đi bất biến, truy kích mà lên, trong tay tàn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hạ xuống. thương, đối phương ngăn cản trường kiếm ứng tiếng mà đoạn, tàn kiếm đâm vào đối phương ngực, một kiếm bị mất mạng. bốn gã đồng bọn, trong nháy mắt liền chết ba người. roi thép nam tử trong lòng hoảng hốt hắn chưa từng thấy qua như vậy thực lực thất trọng thiên cái này nhất định là dụng công pháp che giấu thực lực nam tử trong lòng dũng khí thẳng tắp giảm xuống vội vàng xoay người tịch đến rừng cây ngăn tre hướng xa xa rút đi vệ vô kỵ lạnh lùng cười phần thiên cung dương cung cài tên một mũi tên bay đi Bang siêu mũi tên phá vỡ hư không tại rậm rạp trong rừng rậm bay ra một đạo hốn lượn đường cong một mũi tên sỏ xuyên qua đối phương thân thể nam tử kêu thẳng một tiếng nhất thời bị mất mạng. Lúc này, vệ vô kỵ nghe được kỳ tiểu tiên vị trí, truyền đến tiếng đánh nhau, vội vàng phi chạy tới. Cồn vật bi, Heath. Chương 306, trăm khốn cảnh. Kỳ tiểu tiên bảo vệ cho sơn núi, tên giải không ngừng mà xuống phía dưới vọt tới. Đối phương cảm giác mũi tên không có mới vừa sắp bén, chặt cây đại thụ làm ngăn tre, không ngừng mà hướng về phía trước bước lai. Like. Vệ vô kỵ chạy tới, dương cung lắp tên, hiu hiu hiu. Ba con núi tên hướng đối phương vọt tới. trên đường đống dưng thiếu đốt hóa thành hỏa tiễn đinh tại phòng hộ mặt trên rầm rầm oanh làm bằng gỗ phòng hộ mãnh liệt bốc cháy lên vệ vô kỵ bây giờ khống hỏa chi thuật đạt được cao hơn cảnh giới trong nháy mắt giấy lên hỏa hoạn đối phương dùng cây cối ngăn che mũi tên trái lại cản trở mình tiến công ngươi thế nào bất chuyển đưa ly khai nơi này vệ vô kỵ hỏi ta lo lắng ngươi chờ ngươi trở về kỳ tiểu tiên đáp ngươi hẳn là ly khai nơi này nếu như ta không có đón sai Sư phụ ngươi làm một cái tông môn chính là nhân vật ta. Vệ vô kỵ hỏi. Kỳ tiểu tiên gật đầu, thiên tuyết cốc tông môn, ta vận khí không tệ, gặp được sư phụ, bị thiên tuyết cốc thu làm đệ tử. Ngươi đã đã tông môn đệ tử, để làm chi còn tới tham gia tỷ thí. Vệ vô kỵ không giải thích được hỏi. Ta muốn nhìn một chút, lấy thực lực của ta, đến cùng có thể đi thật xa. Kỳ tiểu tiên đáp. Vệ vô kỵ gật đầu, hắn dương mắt thấy người của đối phương, đang ở triệt hồi thiêu đốt cách trở chi vật nói. Nơi này không thể giữ, chúng ta đi mau. Có chuyện gì? Ly Khai nơi này lại nói. Kỳ tiểu tiên đáp ứng một tiếng, hai người cùng nhau ly khai, theo sườn núi hướng núi cao xa xa đi. Ngay hai người ly khai không bao lâu, người của đối phương xông lên sườn núi. Cái này một đôi cậu nam nữ. Chúng ta mau đuổi theo. Phải biết rằng chúng ta liên thủ là gia tộc định xuống. Đã chết nhiều người như vậy, không giết chết bọn họ, đi ra ngoài cũng vô pháp hướng gia tộc giao cho. Một gã bắt trọng ngày sau kỳ thực lực nam tử, đứng ở chỗ cao, nhìn xa xa vệ vô kỵ thân ảnh của hai người, trên mặt lộ ra nanh xác chỉ huy một đám người đuổi theo. Một trận đuổi theo, vệ vô kỵ hai người trốn tiến một chỗ chật hẹp thạch gốc, thật không ngờ bên trong dĩ nhiên là tử lộ. Cái này tử không đường có thể trốn, Tiểu Tiên, ngươi mau chuyển tống ly khai A. Vệ vô kỵ nói, vậy còn ngươi? Kỳ Tiểu Tiên hỏi, ta sẽ kiên trì một chút, thực sự không cách nào thời điểm, nữa chuyển tống ly khai. vệ vô kỵ đáp vậy chúng ta còn là sống chung một chỗ nếu như thực sự không đỡ được nữa truyền tống ly khai kỳ tiểu tiên đáp vệ vô kỵ trong lòng ngạc nhiên hắn giao cho kỳ tiểu tiên hồ gấm, chính là nghĩ nàng sớm một chút truyền tống ly khai sau đó tự mình trốn vào hồ lô tiên cảnh hết thể phiền phức giải quyết dễ dàng nhưng hắn trăm triệu không ngờ rằng kỳ tiểu tiên không muốn một người rời đi trước không muốn đợi đến cuối cùng cùng nhau ly khai thật giống như ta có điểm lộng khéo thành vụn được nghĩ biện pháp khuyên nàng sớm một chút ly khai Vệ vô kỵ lúc này cũng không thể nói gì hơn, lấy kỷ tiểu tiên cơ trí thông tuệ, không có lý do thích hợp, căn bản không cách nào thuyết phục nàng lý khai. Đông Dương không trung chuyển đến chân cánh chi thành, vệ vô kỵ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một con màu đèn chim bay, tại hai người bầu trời xoay quanh. Con này điệu không đúng a? Vệ vô kỵ cùng manh cầm thời gian dài tiếp xúc, biết một ít loài chim tập tính, lập tức phát hiện con này hắc điệu khác thường. Có cái gì không đúng? Kỷ tiểu tiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Cái này hình như là thuần dưỡng trôi qua loài chim, một loại dịch thú chi thuật. Vệ vô kỵ trở mình tay lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên nhắm vào hắc điểu. Đúng lúc này, không trung hắc điểu phảng phất biết nguy hiểm thông thường, chấn cánh hướng ngoài quốc lao đi. Quả nhiên, vệ vô kỵ một mũi tên bay đi, mũi tên họa xuất một đường vòng cung, trong nháy mắt xuyên thấu hắc điểu. Ngay mũi tên bắn trúng hắc điểu trong nháy mắt, ngoài quốc người của đối phương trùng, một gã đoan tọa nam tử phát ra kêu đau một tiếng, phảng phất bị người mãnh kích một chưởng. Khỏe miệng tràn ra huyết tới. Làm sao rồi? Cầm đầu nam tử, vội vàng hỏi. Bị phát hiện, bị một chút nội thương. Đoan tỏa nam tử, mở mắt đáp, bên trong là tử lộ, hai người không đường, có thể đi. Cái này tử dễ làm, đối phương hai người chỉ có một hộp gấm, mặc kệ thế nào đều có thể bắt một người. Như vậy chúng ta đối gia tộc của mình, cũng có một câu trả lời thỏa đáng. Dẫn đầu nam tử nhìn mọi người, gật đầu nói. Đối phương sẽ liều chết bộ dạng hợp lại, phải bắt được người sống. cũng không quá dễ dàng. Một gã nam tử ở bên cạnh nói, không cần người sống, chúng ta chỉ cần biết rằng đối phương là cái kia người của gia tộc, là được rồi. Không thì đã chết nhiều người như vậy, nhưng không biết kiểu gia là ai, thật là khó khăn từ kỳ tội, không mặt mũi nào đối mặt. Dẫn đầu nam tử gật đầu, hướng tả hữu nói, đối phương cung tiễn lợi hại, chúng ta thương nghị một chút công kích bước, tranh thủ thoáng cái mượn hạ đối phương. Một lát sau, nam tử bố trí thỏa đáng, mang theo mọi người hướng thạch cốc bên trong đi. Vệ vô kỵ phát hiện đối phương công tiến đến, trốn ở tảng đá lớn phía sau, dùng cung tiễn hướng đối phương công kích. Kỳ tiểu tiên cũng dương cung dẫn tiễn, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, cùng nhau bắn ra mũi tên. Hiu hiu hiu hiu, mũi tên giọt mưa thông thường, bắn về phía đối phương. Bất quá, đối phương lần này có chuẩn bị, làm vài đạo dày phòng hộ, người nuốt ở phía sau mặt, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Không được, chúng ta đỡ không được, tiểu tiên đi mau. Vệ vô kỵ nhìn đối phương chậm rãi tới gần, vội vàng nói. Ta chuyển đưa đi, ngươi cũng chỉ có truyền tống ly khai, vung tha cuộc tỷ thí này. Kỳ Tiểu Tiên trầm rãi nói. Đó là đương nhiên, mạng nhỏ quan trọng hơn, ta lại không nốc. Vệ vô kỵ nói. Cuộc tỷ thí này đối với ngươi rất trọng yếu, nếu như vung tha, cũng chỉ có đợi lát nữa thượng 4 năm. Kỳ Tiểu Tiên nói. Chờ 4 năm, sẽ chờ 4 năm A, đến lúc đó thực lực của ta càng cao, dễ dàng quá quan. Vệ vô kỵ ngoài miệng nói chuyện, trên tay càng không ngừng bắn ra mũi tên. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngươi cũng không cần buông thà tỷ thí. Kỳ Tiểu Tiên nói. a, có biện pháp như thế, ngươi thế nào không nói sớm? Vệ vô kỵ ngẩn ra, vội vàng hỏi. Kỳ Tiểu Tiên không trả lời, mà là cởi ra trên người đài lưng, rút đi phía ngoài y vật. Cái này. Tiểu Tiên, ngươi muốn làm gì? Vệ vô kỵ lấy làm kỳ, không rõ Kỳ Tiểu Tiên vì sao như vậy cử động. Lúc này, đối phương thấy hai người mũi tên. Không làm gì được bọn họ, đẩy mạnh tốc độ từ từ nhanh hơn. Cách càng gần, mũi tên uy lực lại càng lớn, xem ra bọn họ là quên mất. Vệ vô kỵ không thời gian suy nghĩ nhiều kỳ tiểu tiên cử động, dương cung lắp tên, nhắm vào đối phương. Siêu. Một đạo mũi tên bay đi, mang đối phương một gã ló đầu của người bắn chết. Ngay sau đó, vệ vô kỵ lại là một mũi tên vào tới. Mũi tên ở trên hư không gào thét tới, trong nháy mắt xuyên qua đối phương ngăn cản ở phía trước phòng hộ. Mang nút ở phía sau mặt một người bắn bị thương Đại gia chú ý Đối phương mũi tên đáng sợ Có thể bắn thủng ngăn cản ở phía trước phòng hộ Mang đồ dự bị cây cối mang lên Dẫn đầu nam tử la lớn Phía sau hắn đi ra mấy người Cầm trong tay thùng miệng phẩm chất tròn mộc che Ở phòng hộ thượng Tiếp tục về phía trước đẩy mạnh Vệ vô kỵ dương cung nhắm vào Hết sức chăm chú tìm kiếm phòng hộ trong lúc đó kẽ hở Chuẩn bị bắn chết đối phương Lúc này, kỳ tiểu tiên dừng lại Sau lưng vệ xong vươn tay ra tới nắm áo của hắn thô bạo địa xé mở lộ ra lưng ra thịt tiểu tiên ngươi làm cái gì vậy a vệ vô kỵ kinh hô xoay người nhìn lại chỉ thấy sau lưng kỷ tiểu tiên khoác nhất kiện trường sam nhưng trường sam bên trong thân thể cũng sợi nhỏ không tồn lộ ra nón nả vậy ra thịt Còn vật bi kiev chương ba trăm linh thiên linh thân thể còn là vệ vô kỵ nghĩ lần tất cả khả năng cũng vô pháp nghĩ đến kỷ tiểu tiên sẽ bộ dáng như vậy dừng lại sau lưng tự mình không được xem xoay người sang chỗ khác kỳ tiểu tiên sắc mặt đỏ bừng lại mày liễu ngược dựng thẳng đối với hắn khiển trách vệ vô kỵ cả kinh theo bản năng xoay người sang chỗ khác nhưng kỳ tiểu tiên lại dính vào từ phía sau ôm thật chặt lấy hắn vệ vô kỵ đến nào ông một cái đây là cái gì dạng cảm giác mềm mại ấm áp chân chuột được so tơ lụa còn nhỏ hơn chán nữ nhi mùi thơm của cơ thể từ lô núi đổ vào tim phổi vệ vô kỵ nhất thời giật nghiệm cùng sinh tâm viên ý mã trong lúc đó thậm chí cũng không thanh tỉnh. Chớ suy nghĩ lung tung, chú ý phía trước người của đối phương. Kỳ tiểu tiên thật chặt ôm lấy hắn, phấn má tựa ở đầu vai hắn, hận không thể mang thân thể của mình, chen vào vệ vô kỵ bên trong thân thể. Đây chính là ta thiên phú, thiên linh thân thể. Trước đây ta không biết, chỉ cảm giác mình thể lực còn hơn thường nhân gấp mấy lần, thời gian dài đánh giết, cũng sẽ không mệt mỏi, võ đạo tu luyện cũng ngon hơn thường nhân. Gặp gỡ sư phụ sau khi, mới hiểu được cái này là thiên phú của mình. tiên linh thân thể thiên phú có thể giúp đỡ thực lực của ngươi cấp tốc đề thăng ngươi coi như ta là một khối linh thạch tốt lắm linh thạch vệ vô kỵ không khỏi vô cùng kinh ngạc dâng lên đối chính là linh thạch bất quá ngươi đắc ý niệm thanh tĩnh không thể miên man suy nghĩ kỳ tiểu tiên nói xong đem người nội một đạo khí tức truyền đưa tới cứ nhiên lại là linh khí vệ vô kỵ bỗng nhiên khiếp sợ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi ý niệm thanh tĩnh vận chuyển công pháp kỳ tiểu tiên ôm lấy vệ vô kỵ nhẹ nhàng tại vệ vô kỵ bên thai nói vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển đại vô tương luyện tâm quyết trong nháy mắt thần thức ý niệm tống ra tạm nghiệm linh đài một mảnh thanh minh vù vù hô kỳ tiểu tiên thân thể nội khí tức phát tán đi ra như mềm mại như gió mang hai người bao vây quấn sau đó thông qua hô hấp thổ nạp thông qua da thịt lỗ chân lông chui vào vệ vô kỵ thân thể lúc này vệ vô kỵ nghĩ thực lực của chính mình bỗng nhiên hướng về phía trước đề thăng trong nháy mắt tấn trước đến bắt trọng ngày thực lực đây là đây là vì sao vệ vô kỵ nhẹ giọng kinh hô lên không muốn ngăn chặn toàn thân thả lỏng tự thân chân khí dung hợp tiền đến mang ta khí tức diễn hóa cho ngươi sử dụng kỳ tiểu tiên phấn má ngọc thủ rơi vào vệ vô kỵ trên vai vành hai và tóc mai chạm vào nhau nhẹ nhàng mà nói lúc này vệ vô kỵ thực lực lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phía trước tăng vọt bắt trọng thiên sơ kỳ bắt trọng thiên trung kỳ bắt trọng ngày sau kỳ thực lực tiếp tục tăng vọt Dĩ nhiên đột phá Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, trung kỳ. Vệ Vô Kỵ nội tâm rung động, tốt đỉnh, hắn ngay cả nằm mơ cũng thật không ngờ, trên đời lại có như vậy thể chất thiên phú, có thể làm người khác thực lực bạo tăng. Như vậy tăng vọt đi xuống, có thể hay không đột phá đến luyện khí cảnh? Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, thực lực của hắn tăng tới Cửu Trọng Thiên hậu kỳ, bay lên xu thế rốt cục chậm lại. Người có một cái canh giờ, hiện tại có thể giết sạch bọn họ. Ta không có chuyện lập tức sẽ chuyển biến tốt đẹp kỳ tiểu tiên rốt cục vương lòng tay ra mềm nhung the trên mặt đất choáng váng mê đi qua vệ vô kỵ mở mắt con ngươi hiện lên một đạo tinh quang đây là cựu trọng thiên thực lực cảm giác coi như là đối phương nhiều gấp đôi đi nữa của người cũng có thể toàn bộ dễ dàng gạt bỏ hắn một thanh gạt quần áo trên người rách nát nhẹ nhàng che tại kỳ tiểu tiên trên người thân hình nhảy lên một cái hướng đối phương lao đi vù vù hô vệ vô kỵ hai chân cũng không chạm đất cách mặt đất ba thước chân đạp hư không đi nhanh bay đi. Đối phương mọi người cách khá xa, không có thấy rõ hai người thao tác, chính đang suy đoán chi tế, chợt thấy vệ vô kỵ trước mặt vào tới. Như vậy khí thế, dẫn đầu nam tử quá sợ hãi. Như vậy khí thế cao hơn hắn ra không ít, hoàn toàn là cựu trọng thiên thực lực. Hắn không rõ vì sao mới vừa truy sát, đối phương không xuất ra thực lực như vậy, hết lần này tới lần khác bị ngăn ở tuyệt lộ, mới biểu diễn ra cường hắn một mặt. Chẳng lẽ nói, ở nơi này nhi, mới vừa trong thời gian, đối phương liên tiếp đột phá. tấn chức đến cựu trọng thiên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng dù sao cũng đối phương lúc này thực lực tuyệt đối là cựu trọng thiên không thể nghi ngờ còn là hắn xưa nay trí tuệ không sai lúc này cũng không biết làm thế nào mới tốt mặc kệ nhiều như vậy tính là hắn thật là cựu trọng thiên chúng ta nhiều người như vậy cũng muốn đưa hắn chém giết dẫn đầu nam tử nghĩ vậy nhi vội vàng chỉ huy mọi người chuẩn bị nên địch đại gia không phải sợ đối phương vừa tấn chức thực lực vẫn chưa kiên cố hơn nữa chỉ có một người chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên đi tính là liều mạng cũng muốn đem chém giết nam tử rút ra trường kiếm cả tiếng kêu la tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cả kinh trận mắt hốt mồm nghe nam tử chăm sóc nên địch vội vàng rút ra binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ vô kỵ trước mặt vọt tới trường kiếm trong tay huy động một đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện ở hư không thiên cấp vũ kỹ đại hà vạn kiếm quyết xôn xao hư không truyền đến dòng nước siết chạy trồm thanh âm của tựa như ảo ngộng khi bén nhọn vô hình vô tướng sát ý vô biên bao phủ sân cốc hướng đối phương phi trảm đi phanh một tiếng vang thật lớn ngăn cản ở phía trước phòng hộ trong nháy mắt mở tung bị huyền sông kiếm khí nghiền là bột mịn đứng ở phía sau hai gã nam tử đứng nguôi chịu xào, lăng không bay ra ngoài thân thể chưa rơi xuống đất liền bị thế đi nhưng vẫn không thay đổi kiếm khí bán được ngàn xuyên trăm lỗ khoảng cách bị mất mạng đại gia không phải sợ cùng tiến lên đi giết hắn dẫn đầu nam tử đĩnh kiếm mà lên Xông lên phía trước, dương kiếm hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ đảo bối trường kiếm, bấm tay bắn ra, lôi tông phủ văn thủ pháp, hoàng kim chỉ. Chỉ phong phá không đi, rơi vào nam tử trường kiếm kiếm tích thượng. Đang. Nam tử trường kiếm trong tay ứng tiếng mà đoạn. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, vệ vô kỵ đạo thứ hai chỉ phong nhanh bắn đi. Phúc. Nam tử trong ngực một cái lô máu, bị chỉ phong bắn thủng, một đạo tiên huyết tiêu bắn ra, vẩy ra ngũ xích ở ngoài. A. Nam tử một thân kêu thảm thiết về phía sau lảo đảo vệ vô kỵ thân hình từ bên cạnh hắn một cướp mà qua kiếm quang lóe lên nam tử thân hình bỗng dưng đình trệ ngã trên mặt đất chết chết đi phía sau hai gã nam tử cùng nhau đĩnh kiếm mà lên đâm về phía vệ vô kỵ vệ vô kỵ tay kia rút ra bên hông tàn kiếm lăng không khoanh một vòng tròn thiên nguyên kiếm quyết hơn nữa lôi tông phủ văn cấm kỵ thủ pháp vệ vô kỵ đem thông hiểu đạo lý đồng thời khiến cho đi ra hai gã nam tử trường kiếm đắn đo bất ổn. lăng không đụng vào nhau, lẫn nhau một vát, thương địa một tiếng, đồng thời cắt thành bốn trạn. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã nam tử cầm kiếm cánh tay ra thịt, từng cục địa bị tức mất, trong nháy mắt chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Ba, hai con bạch cốt chi thủ vắt cùng một chỗ, đồng thời tan vỡ, xương bể rơi xuống trên mặt đất. Vệ vô kỵ vòng tròn kiếm khí một vắt chi lực, không chỉ mang vắt đoạn đối phương trường kiếm, thuận thế mà lên, mang hai người cánh tay cùng nhau vắt đoạn. Hô. Vệ vô kỵ thân hình về phía trước, tại chỗ lưu lại tàn như, chân thân từ hai gã bên người nam tử xẹt qua. Hai gã nam tử thân hình một hai, ghé trên mặt đất, cùng chết đi. Sau một khắc, vệ vô kỵ xuất hiện ở đối phương trong, trường kiếm huyên hoa ra một mảnh kiếm quang, quét ngang chém tới, kiếm khí pha không, phát ra kỳ dị tiếng huyết gió. Vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, đứng ở xung quanh mấy người cùng nhau rồi ngã xuống, đồng thời bị mất mạng. Cồn vật bi, khi F. Trường 308, hung hiểm. thi tông truy sát. Kiếm quang thất luyện tiểu địa chớp động, tiếng xé gió thế như lôi đình. Trong nháy mắt, đối phương mạnh nhất mấy người toàn bộ ngã vào vệ vô kỵ dưới kiếm. Còn thừa lại người tuy rằng ở trong gia tộc, đều là triệt vào tinh anh thiên tài danh hào, nhưng lúc này cũng vô pháp kiên trì, toàn bộ thất hồn lạc phách, hướng xa xa trốn chạy đi. Vệ vô kỵ một tiếng hét dài, lắc mình nào tới, khí thôn sông nhạc tiểu địa không sợ địa cắt vào, kiếm khí ngang dọc gào thét, phảng phất chém dưa thiết thái thông thường, tùy ý chém giết. Hiện trường huyết nhục văng tung tóe, gậy chi tàn cánh tay tùy ý có thể thấy được. Người của đối phương tại vệ vô kỵ trước mặt, yếu được phản phất cửu con thông thường, trong khoảnh khắc liền bị tàn sát không còn, không có người nào chạy trốn. Rốt cục toàn bộ giải quyết rồi, vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh thi thể, xoay người hướng kỳ tiểu tiên đi đến. Đúng lúc này, vệ vô kỵ trong lòng đột nhiên phát lên sợ hãi cảnh kỳ, một loại cảm giác giận cả tóc gáy, từ phía sau lạng yên bước tới, thân hình hắn bỗng nhiên vọt tới trước ra hơn mười trượng. Hô địa xoay người quay đầu lại, trường kiếm để ngang trước ngực, làm ra phòng thủ trạng thái. Gì? trong hư không truyền đến một tiếng rất nhỏ kinh ngạc thanh, trôi dạt từ từ, phiêu hốt bất định. Tôn giá là ai? Sao không hiện thân gặp mặt? Vệ vô kỵ tâm đi xuống chìm. Mình đã là để thăng tới cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng đối phương khí tức phảng phất đến từ hắc ám ở chỗ sâu trong, khiến hắn cảm giác được to lớn sợ hãi bất an. Đây hết thể đều biểu rõ, người tới thực lực xa tại trên hắn, là luyện khí cảnh tu giả. không có người trả lời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh vệ vô kỵ phảng phất tại nói chuyện với hư không không khí hiện trường làm người ta phát thẩm một đạo không rõ vũ khí sát mặt đất phát lên chỉ ở một cái hô hấp trong lúc đó đông dưng nồng nặc lên mười trượng ra cảnh trí dần dần trở nên mơ hồ vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng tứ phương tản ra cảnh giác khóa lại bốn phía không chỉ nói mười trượng chính là trăm trượng bên trong động tĩnh cũng mơ tưởng tránh được cảm giác của mình san cát tế vi cước bộ từ xa đến gần từ sương mù ở chỗ sâu trong, hướng vệ vô kỵ mà đến. Tới, loại này hít thở không thông khẩn trương cảm, trước đây chưa bao giờ có, vệ vô kỵ lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, nhịn không được muốn chạy trốn vào hồ lô tiến cảnh. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy, bởi vì sau lưng hắn, còn có choáng váng mê bất tỉnh kỳ tiểu tiên. Một gã mang mặt nạ nam tử, từ trong sương mù đi ra, không nghĩ tới lần này thành lâm giang người dự thi chung, vẫn có xuất sắc. Ngươi có thể phát hiện được ta đi tung Thực lực cũng không sai, giọng nam trầm thấp khàn khàn, phảng phất dị sắt thông thường, khiến người ta nghe vô cùng khó chịu. Hắn đứng ở đàng xa nhìn một chút vệ vô kỵ, gì? ngươi dùng công pháp gì? Cư nhiên có thể để thăng hai cái đẳng cấp, còn có thể bảo trì thần trí thanh tịnh, có ý tứ, ta đối với ngươi có hứng thú. Nơi này là Thiên Thanh Đảo, phụ thành tỷ thí thi đấu tràng, tại hạ vệ vô kỵ, các hạ là ai? Vệ vô kỵ vẫn duy trì tùy thời xuất thủ tư thế, cao giọng hỏi. Khi thế gan dạ sáng suốt cũng không tệ, là một cái khả tạo tài, ha ha. Vệ vô kỵ, ngươi nguyên ý theo ta đi sao? Nam tử hỏi. Đi theo ngươi. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. Đối, theo ta đi. Ngươi tính là tỉ thí thu được đệ nhất, cũng bất quá là tiến nhập hoàng thành, hoàng thành thu được hảo danh thứ, khả năng bị tông môn nhìn chúng, chọn sau khi tiến nhập tông môn. Mà những tông môn này đều là lừa đời lấy tiếng chi đổ, dạy dỗ đệ tử, cũng cao minh không được cho đi nhưng theo ta đi. Liền hoàn toàn bất đồng. Nam tử nói. Ngươi không nói cho ta ngươi là ai, ta làm sao có thể đi theo ngươi. Vệ vô kỵ nghe lời của đối phương, trong lòng ám run sợ, mơ hồ đoán được vài phần. Việc này nói rất dài dòng, chờ ta giết cô gái kia, xong xuôi chính sự, chúng ta có thể hảo hảo nhờ một chút. Nam tử nói xong, nhẹ nhàng một bước, liền xẹt qua vệ vô kỵ bên cạnh, hướng kỷ Tiểu Tiên đi đến. Chấm đã. Vệ vô kỵ một bước xông về phía trước, che ở Nam tử trước mặt. cô gái kia là ở như trên kèm ta sẽ không để cho người đi qua nam tử dừng bước nhìn một chút vệ vô kỵ chậm rãi nói nàng kia là ngươi ý trung nhân vệ vô kỵ sắc mặt có chút do dự dừng lại một chút nếu cùng ngươi không có vấn đề gì giết thì thế nào nam tử thân hình về phía trước cắt bước như tơ liếu phập phỉnh thông thường hướng kỷ tiểu tiên lao đi hô vệ vô kỵ lắc mình mà lên ngăn trở nam tử nàng chính là ta ý trung nhân chúng ta đã chuẩn bị đính hôn ngay vệ vô kỵ lúc nói lời này kỷ tiểu tiên sâu kín hồi tỉnh lại vừa vặn nghe vệ vô kỵ nói chuyện trên mặt một trận đỏ bừng nằm trên mặt đất không dám ngừng đầu đọc chuyện cùng vậy thì càng tốt làm ta đem bọn ngươi cùng nhau mang đi chẳng phải vạn sự đại cát nam tử tiếp tục đi về phía trước vệ vô kỵ đĩnh kiếm ngăn trở xin lỗi ta không thể để cho ngươi mang nàng mang đi cái này có thể không phải do ngươi nam tử vươn một tay lăng không tam trong nháy mắt ba ba ba Trong nháy mắt chi thanh ở trên không cốc tiếng vọng, dư âm ở trên hư không quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Theo trong nháy mắt thanh, bốn phía tất tất tác tác điệu động tĩnh mấy cổ cả người đấm máu tử thi từ mặt đất, đứng lên, hướng vệ vô kỵ nhào tới. Thi tông. Người là thi tông của người. Vệ vô kỵ mặc dù có chút suy đoán, nhưng thấy hoạt động thi thể, vẫn là không nhịn được kêu to lên. Thần tông. Không phải là thi tông, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lệnh người chết như người sống thông thường một lần nữa đứng lên. Chỉ có thần tông. Nam tử cả tiếng cải chính nói. Lúc này, kỳ tiểu tiên cũng nghe thấy hai người nói chuyện, biết người đến là thi tông của người, trong lòng hoảng loạn, không lo nổi ý nghĩ ngất xịu còn chưa hoàn toàn tán đi, xoay người ngồi dậy. Kỳ tiểu tiên, người đi mau. Vệ vô kỵ dương kiếm mà lên, hướng nam tử đâm tới. Biết thực lực của ta, còn dám tiến lên công kích, dũng khí khả ra. Nam tử nhẹ nhàng phất tay, vệ vô kỵ cảm giác một cổ cự mạnh lực đạo, trước mặt đánh tới. Thân hình không tự chủ được về phía sau lăng không ngã xuống. Ách! Mấy cổ tử thi nhào tới, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên không thua gì khi còn sống. Nam tử thực lực là luyện khí cảnh, không thi thể thuật so vệ vô kỵ trước đây thấy, cao minh hơn mấy lần, hoàn toàn không thể lộ trình tính. Trong khoảnh khắc, vệ vô kỵ bị tam cụ tử thi xoay ở, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại nhất thời tránh thoát không được. Kỳ Tiểu Tiên, chạy mau A. Vệ vô kỵ tránh thoát không được, trong lòng khẩn trường, cả tiếng kêu la. Kỳ Tiểu Tiên lấy ra hộp gấm, mang một quả linh thạch để vào trong đó, cầm nơi tay trưởng chăm chú níu lại. Một đạo ánh huỳnh quang lượn lờ, vây bắt thân thể của hắn thân, từ từ dâng lên. Nam tử thanh âm khàn khàn, ha hả cười, cách hơn 10 trượng cự ly, giơ tay lên một trượng, lăng không vô tới. Đinh! Lượn lờ tại kỳ tiểu tiên trên người ánh huỳnh quang, phản phất bị gõ bể đồ sứ thông thường, vỡ vụn tản ra, tiêu thất trên không trung. Vệ vô kỵ quát to một tiếng, rút ra tàn kiếm, kiếm quang quét ngang đi. mang dây dưa tử thi chém thành số tiết xông lên phía trước người đi mau vệ vô kỵ lấy ra một cái hộp gấm, kể cả linh thạch hướng kỷ tiểu tiên ném đi tự mình lại tay cầm tàn kiếm hướng nam tử lướt đi tiểu tử ngươi chọc giận ta khác không biết tốt xấu nam tử đối mặt vệ vô kỵ công kích trầm giọng nói đi mau đi mau đi mau vệ vô kỵ ngay cả tiếng quát to dùng hết toàn lực công hướng nam tử chỉ cần kỷ tiểu tiên có thể ly khai Ngựa mình tiến tới đến hồ lô tiên cảnh, liền có thể tránh được nguy hiểm. Vệ vô kỵ tin tưởng vững chắc tính là nam tử bắt được ngọc bích hồ lô, cũng giống như vậy không có cách nào. Vô kỵ, ta phát thể nhất định giúp ngươi báo thủ. Kỳ tiểu tiên cắn răng, mang linh thạch bỏ vào hồ gấm, khởi động truyền thống. Frank. Vệ vô kỵ bị một trưởng đánh bay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, tàn kiếm phi lạc một bên. côn vật bi, Kiev. chương 309, Luyện khí cảnh bí mật. Vệ Vô Kỵ bị một trưởng đánh bay, người bị thương nặng. Nhưng hắn thấy nam tử muốn huy trưởng ngăn cản kỳ tiểu tiên truyền tống, nhịn xuống thương thế, tiếp tục động thân mà lên. "Giết!" Vệ Vô Kỵ hét lớn một tiếng, buôn lôi quyền, hồ quang lượn lờ, một quyền đánh giết đi qua. Nam tử ha hả cười, nhẹ nhàng một trưởng, lần thứ hai chụp tái kỳ tiểu tiên truyền tống ánh huỳnh quang, hướng Vệ Vô Kỵ nắm. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, lần này khó giải, sẽ chết ở chỗ này. Vệ Vô Kỵ đầu góc hiện lên một ý niệm. đúng lúc này phía sau hắn thân tới một bàn tay nắm đầu vai hắn về phía sau giương tay vùng vệ vô kỵ thân thể lằng không bay ra ngoài nhẹ nhàng mà rơi ở trên mặt đất sư tỷ vệ vô kỵ bay ngược thân hình nghe kỷ tiểu tiên ngạc nhiên thanh âm rốt cục chạy đến vệ vô kỵ trong lòng buông lỏng nhất thời nghĩ đầu góc một trận ngất xỉu kỷ tiểu tiên liên tục hai lần truyền tống đều bị cắt đứt cũng bị một ít thương nhưng còn có thể đi động vội vàng chạy đi tới đỡ lên vệ vô kỵ Vệ vô kỵ cảm giác cấm áp trong ngực dính sát, nghe mê người mùi thơm của cơ thể. Vệ vô kỵ mở cặp mắt mông lung, nhìn một chút kỳ tiểu tiên tinh xảo dung mạo, không khỏi cười cười. Kỳ tiểu tiên sắc mặt đỏ bừng, vội vàng bản khởi gương mặt lộ ra bình thường lãnh ngạo thần tình. Vệ vô kỵ không nhịn được nghĩ trêu gẹo nàng vài câu, mở miệng lại phun ra một ngụm tiên huyết, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua thời gian bao lâu, Vệ vô kỵ tỉnh lại, bên hai chuyển đến hồ nước vỗ vào bờ chiều âm. Hắn mở nặng nề ánh mắt. phát hiện mình nằm ở bờ hồ dưới một cây đại thụ kỳ tiểu tiên cùng sư tỷ thì đứng ở đàng xa lang phong mà đứng bạch ý phiêu phiêu phảng phất thiên tiên thông thường tiểu tiên ngươi phải nhớ kỹ ngươi cùng gã thiếu niên này kiếp này kiếp cả đời nữa không cùng xuất hiện một gã tam gia căn cốt tu giả vĩnh viễn không đạt được của ngươi độ cao ngươi sau này liền ở trên trời hắn thì vĩnh viễn trên mặt đất nữ tử nói tiểu tiên minh bạch kỳ tiểu tiên nói ta nhìn thấy ngươi ôm hắn rơi lệ chỉ biết ngươi động tâm Ngươi phải biết rằng thiên phú của ngươi không thể có nam nữ tư tình, hoan bích vừa vỡ, thiên phú của ngươi chỉ biết bị phá hủy. Sư phụ đã cùng ngươi nói qua, ngươi ngay cả lời của sư phụ đều không nghe. Nữ tử chất vấn, tiểu tiên không dám. Kỳ tiểu tiên túi đầu nói. Vệ vô kỵ nghe hai người nói chuyện, trong lòng cười, âm thầm lắc đầu. Hắn vốn là đối kỳ tiểu tiên vô ý, liều mạng bảo hộ chỉ là nói nghĩa cho phép. Thật không ngờ bị kỳ tiểu tiên ngộ giải, còn bị nữ tử hiểu lầm, thật là thiên đại hoan uổng. Bất quá, nữ tử trong giọng nói khinh miệt, lại làm cho hắn có chút bất mãn. Nữ tử gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sờ sờ kỳ tiểu tiên đầu, giọng nói ôn nhu huyền chuyển. thì tông từ trước đến nay cùng chúng ta đối nghịch, mỗi lần tỉ thí đều biết đối tông môn coi trọng đệ tử hạ thủ, lần này rõ ràng cho thấy hướng về phía ngươi tới. Phòng trưng bọn họ cũng không biết ngươi thiên phú hiếm thấy, nếu không phải tới người đổi giết, liền tuyệt không chỉ một người như vậy. Cũng may ta tới kịp thời, không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. phía dưới tỷ thí tiểu tiên ngươi cũng không cần tham gia theo ta phản hồi tông môn chỉ tại tông môn mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi toàn bằng sư tỷ làm chủ kỳ tiểu tiên không người nói tiểu tiên sư phụ đối với ngươi ký thác lớn nhất hy vọng ngươi sau này thành tựu vượt lên trước mọi người tính là chúng ta sư phụ cũng cản không nổi ngươi thiên tuyết cốc mang tại trong tay của ngươi bay lên đến vị trí cao hơn ngươi nghìn vạn không muốn tiểu hài tử tùy hứng sang bậy một mạch ra nữ tử cười thở dài nói Kỳ tiểu tiên cười cười, hướng phía nữ tử gật đầu. Ừ, tên thiếu niên kia tỉnh, chúng ta đi qua nói chuyện. Nữ tử nói. Hán tỉnh. Kỳ tiểu tiên giật mình nói. Đã sống tỉnh, chính là thân thể thụ thương, không thể động đậy. Yên tâm đi, hắn không nghe được chúng ta nói chuyện. Nữ tử cười đáp, Vệ vô kỵ trong lòng cười thầm, hai người theo như lời chi ngôn, mình là nghe được nhất thanh nhị sở. Khoảng cách xa như vậy, có lẽ vậy tu giả không cách nào nghe. Nhưng mình cảm nộ đến phong chi ý cảnh. Thanh âm theo gió mà đưa, tự mình làm sao có thể nghe không được. Tính là nữa xa vài chục trượng, mình cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người tới vệ vô kỵ bên cạnh, nữ tử vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ, ta là thiên tuyết cốc tông môn đệ tử, tên là hoa diệp cầm, đa tạ đã cứu ta sư phụ muội tiểu tiên một mạng. Đạo nghĩa chỗ, không đáng nhắc đến. Vệ vô kỵ cười đáp, ngươi bây giờ có thương tích trong người, ta cho ngươi uống dược vật, không thể di động, nửa nén hương sau khi, chỉ biết khỏi hẳn khôi phục như lúc ban đầu. Tên kia thi tông Nam tử đã bị ta chém giết, những thứ này là thu hoạch linh thạch, tinh nguyên thạch, tinh khí thạch, toàn bộ tất cả thuộc về ngươi tất cả. Vì báo đáp của ngươi việt thủ, ngươi có điều kiện gì, có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hoa giật cầm nói xong, mang một bao linh thạch trở, đặt ở vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô kỵ cười cười, thuận miệng nói, ta nghĩ tỉ thí thu được thứ tự, ngươi có được hay không giúp ta một chút. Cái này ta làm không được, tông môn có tông môn lệnh cấm. không được nhúng tay can thiệp kết quả tỷ thí nếu như từng tông môn đều đối lập thử khoa tay mua chân có thể tưởng tượng sẽ hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa hoa giật cầm vừa cười vừa nói như vậy a ta thực sự nghĩ không ra có gì cần ngươi trợ giúp vệ vô kỵ nói công pháp vũ khí, thậm chí còn thiên châu quốc hoàng thành vinh hoa phú quý ngươi liền không muốn một ít hoa giật cầm hỏi công pháp vũ khí tại hạ không thiếu về phần vinh hoa phú quý cũng không phải ta làm truy cầu bất quá Ta có mấy người phương diện tu luyện vấn đề, hy vọng ngươi tải cán vì ta giải thích nghi hoặc. Vệ vô kỵ cười nói. Tốt, ngươi nói đi, ta tận lực trả lời. Hoa giật cầm gật đầu. Luyện khí thật đúng là, thất thập nhị phong, khúc kính thông đỉnh núi, ưu huyền đường bất đồng, những lời này là có ý gì? Vệ vô kỵ hỏi. Kỳ thực những lời này, tại tông môn cũng không coi vào đâu bí mật. Luyện khí hoàng chân, danh như ý nghĩa là luyện khí, tu đắc một ngụm chân khí. cái này miệng chân khí không phải là các ngươi phàm phu tu luyện chân khí mà là tiên thiên chân khí tiên thiên chân khí huyền diệu khó giải thích không theo trong cơ thể sinh cũng không từ bên ngoài cơ thể sinh tiên thiên chân khí từ trong hư vô tới chỉ đạt tới cái kia giới hạn điểm khả năng cảm lộ đến thất thập nhị phong đại biểu thân thể 72 đạo kinh mạch không phải là huyết nhục gân mạch mà là luyện khí kinh mạch hai người không giống với luyện khí cảnh tu luyện chính là đả thông 72 đạo kinh mạch nhiều mở một cái kinh mạch thân thể thổ nạp dung lượng liền mở rộng đại nhất lần. 72 kinh mạch toàn bộ khai hỏa, chính là lúc ban đầu 72 lần, thân thể đan điền khí hải cũng tương ứng mở rộng 72 lần. Luyện khí cảnh thực lực của tu giả, chủ yếu chính là xem 72 điều kinh mạch tu luyện trình độ, kinh mạch đả thông số lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Người ở đây nhà trọ cũng nhìn thấy, những thứ kia bằng vào dự vật, miễn cưỡng tấn chức luyện khí hoàng chân tu giả, thực lực căn bản không giá trị một sợi. Về phân khúc kính thông đỉnh núi, U huyền đường bất động thì càng thêm giản đơn ý tứ là ngươi mặc kệ dùng biện pháp gì chỉ cần có thể đả thông kinh mạch chính là mục đích mỗi cái tông môn đều có mình bí pháp cùng thủ đoạn bất tận tương đồng nhưng kết quả sau cùng cũng một dạng vệ vô kỵ nghe xong gật đầu tiếp tục hỏi luyện khí cảnh bên trên còn có những thứ khác cảnh giới đương nhiên là có tu luyện mục đích cuối cùng là vì cầu đạo chứng đạo có thể nói không có chừng mực kỳ thực mấy câu nói đó phía sau còn có hai câu Các người võ đạo thối thể cảnh tu giả rất khó nghe đến. Hai câu này là, tránh mạch 72, hư mạch nhỏ bé vô cùng. Hòa giật cầm đáp. Có ý tứ. Vệ vô kỵ mở to hai mắt, rất sợ nghe lọt một chữ. 72 đạo kinh mạch, được gọi là tránh mạch, trừ lần đó ra còn có một chút hư mạch. Nếu được gọi là hư mạch, trọng tại một cái hư chữ, hư vô mở mịt, khó có thể cảm nhận. Có quan hệ hư mạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mọi thuyết xôn xao Tính là tại tông môn cũng là pháp bất truyền sáu thai. Hoa giật cầm nói. Vệ vô kỵ gật đầu, không có tiếp tục nữa truy vấn, mà là chuyển tới một vấn đề khác, thiên thanh đảo lên tới đáy ẩn giấu cái gì huyền bí. Còn vật bi khi F. trăm 310, phong ấn chi địa Hoa giật cầm nhìn vệ vô kỵ, nói. Cái này thiên thanh đảo thượng nguyên âm, đối với ngươi có cực mạnh sức rụ rỗ, nhưng đến rồi luyện khí cảnh, liền mất đi hiệu lực. Tới vào trong đó đến tuật cùng, cũng không người biết. Bất quá Thiên thanh đảo có một chỗ phủ văn phong ấn, phong ấn mặt khác không gian. Có lẽ chính là bị một cái không gian khác ảnh hưởng, cho nên mới xuất hiện huyện âm A. Trên đảo có phủ văn phong ấn, ở địa phương nào? Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi. Chỉ luyện khí cảnh thực lực, khả năng xuyên qua phong ấn, tiến nhập phong ấn chi địa. Ở trong đó hung hiểm, cũng không phải là ngươi thực lực như vậy, có thể chống đỡ. Bất quá ta dĩ nhiên đáp ứng rồi ngươi, tiết lộ cho ngươi một chút vị trí cũng là vô phương. Hoa giật Cầm nói xong. lấy ra một cái bức họa cuộn tròn mở ra, đây là Thiên Thanh Đảo Địa đồ. Tại hạp cốc này phần cuối chính là phong ấn vị trí. Thông qua phong ấn chính là Thiên Thanh Đảo phong ấn chi địa, chỗ đó coi như là luyện khí cảnh thực lực, cũng có khả năng sẽ nằm xuống. Nói xong, Hoa giật cầm mang địa đồ đưa cho vệ vô kỵ. Trên đời này như Thiên Thanh Đảo như vậy bí cảnh thời thượng cổ nơi xa xôi, nhiều không kể xiết, chỉ tông môn đệ tử mới có thể tiến nhập tìm kiếm. Cái này đưa cho ngươi, Đông Phương vị trí là truyền tông pháp trận, ngươi cầm địa đồ. so chính ngươi chậm rãi đi tìm, muốn thuận tiện rất nhiều. còn có một chút về tiểu tiên thiên phú, ngươi là bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. điểm này rất trọng yếu. vệ vô kỵ, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý trong đó. hoa giật cầm nói đến đây nhi, giọng nói dần dần trọng. sư tỷ, vô kỵ sẽ không nói ra đi. kỳ tiểu tiên vội vàng nói. ha ha, thì yên tâm đi, tại hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. vệ vô kỵ gật đầu trả lời, tiếp nhận thiên thanh đảo địa đồ. Nhìn kỹ dâng lên. Thấy vệ vô kỵ không hề vấn đề, kỵ Tiểu Tiên nhìn hoa giật cầm, chỉ chỉ tự mình. Hoa giật cầm gật đầu, hướng bên cạnh bỏ đi, giữa sân chỉ còn lại có vệ vô kỵ, kỵ Tiểu Tiên hai người. Vô kỵ, ta phải đi, phản hồi tông môn thiên tuyết gốc. Của ngươi đạo tâm thạch ta giữ lại, bộ này lê hoa thương quyết tặng cho ngươi. Kỵ Tiểu Tiên nói. Tiểu Tiên, ngươi khá bảo trọng. Vệ vô kỵ tiếp nhận lê hoa thương quyết, vừa cười vừa nói Sau này không biết chúng ta còn có thể hay không gặp mặt. Kỳ tiểu tiên nói. Chỉ cần thực lực đạt được một cái độ cao, hết thảy đều sẽ trở nên khả năng. Vệ vô kỵ nghĩ tới tử sam nữ tử, còn có tiểu điệp, vừa cười vừa nói, ta tu luyện để thăng thực lực sau khi, nhất định sẽ đi bái phòng ngươi. Kỳ tiểu tiên yên nhưng cười, trên mặt lộ ra lướt một cái thiền hồng. Nàng gật đầu, xoay người hướng xa xa đi. Chỉ cần thực lực đến rồi một cái độ cao, hết thảy đều có khả năng. Vệ Vô Kỵ nhìn Kỷ Tiểu Tiên bóng lưng tiêu thất, cũng đứng dậy, dọc theo bờ hồ hướng xa xa đi đến. Đi tới một nơi bí ẩn, Vệ Vô Kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu chuẩn bị tấn chức bắt trọng thiên tri cảnh. Bởi vì, thực lực của hắn đã từng đề thăng tới cửu trọng thiên cảnh, đối cảnh giới có lý giải, tấn thăng thời điểm, không có gặp gỡ bất luận cái gì khúc chiết, thoải mái mà tấn chức thành công. Cũng ngay vào lúc này, Vệ Vô Kỵ mới thật sâu cảm giác được Kỷ Tiểu Tiên thiên phú đáng sợ. Võ đạo tu luyện nếu muốn tấn chức đều là muôn vàn khó khăn, từng tu giả đều là cẩn cẩn rực rực, đi trên sông băng. Nhưng kỳ tiểu tiên thiên phú, lại có thể tại tấn chức trước khi, khiến tu giả tự thể nghiệm đến cao hơn cảnh giới. Tu giả có thể quen thuộc cảnh giới sau khi, nữa tiến hành tấn chức, nguy hiểm trong đó có thể xuống đến thấp nhất. Có thể giúp đỡ người khác, mình tấn chức tự nhiên cũng không nói chơi. Có thể nói kỳ tiểu tiên tại võ đạo tu luyện, cơ hội là không có gì cản trở, hoàn toàn là nước chạy thành sông, không hề phiêu lưu. Đây là bực nào Thiên Phú Kinh người a? Thảo nào Thiên Tuyết Cốc Tông môn đối kỳ tiểu tiên như vậy địa coi trọng. Vệ vô kỵ lắc đầu thầm than, cũng may mình cũng có hồ lô tiên cảnh, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, một dạng có thể thành công. Có các sở trường, không dâu ước ao người khác. Vệ vô kỵ cảm khái một phen, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, hướng về phía đông truyền thống trận đi đến. Trên đường đi, Vệ vô kỵ thỉnh thoảng coi phù văn vân bản, hy vọng tìm được Ninh Tiểu Bằng Hạ Lạc, thế nhưng vân bản một mực không có biểu hiện. chỉ mong không muốn nằm xuống mới là vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lúc đầu phản bội náo động vệ vô kỵ bảo vệ gia chủ thiếu chút nữa chết ninh tiểu bằng thứ nhất chạy tới hiện trường cứu vệ vô kỵ tuy rằng sau này đây đó không có cùng xuất hiện nhưng vệ vô kỵ vẫn đối với ninh tiểu bằng còn có lòng cảm kích truyền thống pháp trận là một đạo cửa đá phản phất một đạo đền thờ sừng sững tại trên sườn núi đối với mênh mông hồ nước tuyên cổ như vậy lộ ra rầm rộ mênh mông ý vệ vô kỵ nhìn cửa đá mở ra địa đồ đối chiếu xác nhận không có lầm sau khi ngồi xuống một chỗ khác truyền tống điểm còn không có khởi động cái này mấy ngày chỉ kiên trì chờ đợi vệ vô kỵ lật xem địa đồ phát hiện phong ấn chi địa thung lũng cự ly nơi này không xa liền động tâm nghĩ muốn đi tìm tòi đến tận cùng dù sao cũng lấy năng lực của ta xuyên bất quá phong ấn chỉ là gần gũi nhìn một cái tìm hiểu một phen nói không chừng đối với ta phủ văn năng lực sẽ có làm giúp đỡ vệ vô kỵ không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình quyết định đi vào tìm tòi đến tận cùng. Hai canh giờ sau khi vệ vô kỵ đi tới cốc khẩu, cốc khẩu ẩn nấp tại một mảnh mê ngông xương ngủ trong. Nếu như không có địa đồ, vệ vô kỵ tính là đến rồi bên cạnh, cũng đoán không được xương ngủ trong, còn có một đạo chợt hẹp sân cốc. Bước vào xương ngủ trong, vệ vô kỵ đi về phía trước ra trăm trượng, đột nhiên nghe một trận trẻ con khóc nỉ non truyền đến, thanh âm to, phảng phất gần trong gan tấc. Vệ vô kỵ làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục về phía trước bước nhanh. trẻ con chi thanh cùng phía sau hắn như bóng với hình phảng phất lệ quỷ đòi nợ thông thường vệ vô kỵ dừng lại bước tiến trẻ con lập tức ngừng tiếng khóc phát ra vài tiếng cười khanh khách thanh phảng phất bị người ôm vào trong ngực rất thư thích vui sướng hình dạng vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng siêu địa sử xuất du long thân pháp thân hình bay về phía trước thệ trong sát na chạy đi mấy trăm trượng phía sau trẻ con khóc tiếng nổ lớn nhưng vẫn là bị tốc độ của hắn vứt ở tại phía sau thân hình bay về phía trước chạy vệ vô kỵ chạy ra nửa nén hương thời gian cái này mới dừng lại bước tới đông dưng vệ vô kỵ phát giác bốn phía dị thường an tĩnh đến đáng sợ một điểm thanh âm cũng không có đây là một loại tuyệt đối yên lặng tính phải nhường người phát thẩm hắn đi về phía trước vài bước phát giác ngay cả tiếng bước chân của mình cũng vô pháp nghe thanh âm phảng phất trong lúc bất chợt tiêu thất dường như ta ngược muốn nhìn lại sẽ chơi ra dạng gì động tác võ thuật để mắt vệ vô kỵ tự lẩm bẩm trong lúc bất chợt ý thức được cái gì Thần sắc trở nên biến đổi. Lúc này hắn mới phát giác, tự mình mặc dù đang nói chuyện, nhưng không phát ra được một điểm thanh âm. Đây chỉ là một chút ảo giác, đừng động hắn. Vệ Vô Kỵ đi về phía trước. Đúng lúc này, sau lưng xa xa truyền đến tiếng bước chân, Vệ Vô Kỵ trong lòng sợ hãi. Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, mênh mông sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả thần thức ý niệm cũng không cảm giác cái gì. Vệ Vô Kỵ tiếp tục về phía trước, phía sau tiếng bước chân của cũng theo vang lên. Hơn nữa cái này tiếng bước chân phi thường kỳ quái, theo mình bước tiến, phát ra âm thanh. Tự mình bước lên trước, phía sau tiếng bước chân liền vàng một chút, thanh âm cùng mình dẫm trận tại chỗ, thần kỳ địa nhất trí. Dưới chân của mình không có thanh âm, tiếng bước chân lại từ đằng xa truyền đến, không còn có so cái này càng làm cho người ta phát thầm chuyện. Đến trình độ này, vệ vô kỵ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Sau một nén nhang, phía sau tiếng bước chân của, càng ngày càng gần. Vệ vô kỵ cảm giác có vật gì vậy, đi theo đi lên. Lần này là thần thức ý niệm cảm giác, có cái gì theo ở phía sau, tuyệt đối không có sai. Vệ vô kỵ dừng bước xoay người, thấy một đạo nhân ảnh, liền dừng lại sau lưng tự mình, hơn 20 trượng xa vị trí. Cồn vật bi thì F. Trường 311, chân thật hư ảnh kính tượng. Vệ vô kỵ dừng bước xoay người, thấy một đạo nhân ảnh, dừng lại sau lưng tự mình hơn 20 trượng vị trí. Tuy rằng sương mù che lấp, thấy không rõ dung mạo. nhưng thần thức ý niệm cảm giác lại mang bộ dáng của đối phương cảm nhận được nhất thanh nhị sở dung mạo của đối phương lại chính là bản thân của hắn từ huyễn âm đến ảo giác càng ngày càng lợi hại vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ nhưng đứng thẳng bất động nhìn chăm chú vào đối phương đối phương y phục cùng hắn giống nhau như lúc phản phất trong gương ảo ảnh thông thường từng bước từng bước hướng hắn đi tới thấy giống nhau như lúc tự mình đã đi tới vệ vô kỵ tâm đi xuống chìm đối phương đi lại dưới chân có thanh mà cước bộ của mình cũng không có nửa điểm âm hưởng nhìn qua đối phương trái lại càng giống như chân thật tự mình mà tự mình lại như là giả tạo ảo giác cái này ảo giác càng ngày càng lợi hại vệ vô kỵ ổn định tâm tình trong lòng âm thầm đề phòng đối phương đi tới hắn hai trượng ở ngoài dừng bước đứng thẳng thể hiện giống nhau như lúc tư thế vệ vô kỵ trầm giọng nói ngươi bất quá là phù văn phong ấn phía sau đồ vật tịch đến thần của ta thức ý niệm trang phục diễn hóa đi ra ngoài ảo giác mà thôi hắn há mồm nói chuyện đối phương cũng há mồm nói chuyện thế nhưng chỉ có một giọng nói từ đối phương trong miệng phát ra mình nói chuyện thanh âm cự tuyệt người khác trong miệng phát ra ngoài không còn có so cái này càng thẩm người chuyện chết tiệt phải đánh vỡ đạo này ảo giác vệ vô kỵ lần đầu tiên đối mặt như vậy sợ hãi quỷ dị khiếp sợ trong lòng tột đỉnh thương trường kiếm ra khỏi vỏ phát ra một tiếng thanh minh kiếm quang lôi ra một đạo thất luyện công hướng đối phương động tác của đối phương cùng vệ vô kỵ nhất trí giống như cái gương ảo ảnh thông thường rút ra trường kiếm, giống nhau chiêu thức tập sát qua đây. Vong bong tranh, hai đạo nhân ảnh lóe ra, chấm dứt đúng đúng sưng tư thế, công kích lẫn nhau, chẳng phân biệt được trên dưới, từng người lui về phía sau mở. Chính xác ra, không phải là lẫn nhau thối lui, mà là vệ vô kỵ chủ động lui về phía sau, đối phương cũng làm ra giống nhau động tác. Nếu như nói trước khi vệ vô kỵ một mực bằng vào siêu cường thần thức ý niệm, ngăn chặn kinh khủng, không sợ hãi, hắn hiện tại rốt cục cảm giác sợ. Đối phương không phải là ảo giác, mà là có thể ra chiêu công kích thực thể, hơn nữa thực lực cư nhiên mạnh hơn hắn thượng một phần, mơ hồ có áp chế ý. Cái này quá làm người ta sợ hãi. Vệ vô kỵ tin tưởng vững chắc đối phương là ảo tượng, nhưng ảo giác có thể công kích, đó chính là chỉ có một lý do. Tự mình trong lúc vô tình, rơi vào ảo giác tầm bán tên. Không đạo lý à, thần chí của mình ý niệm, vượt lên trước cùng dai tu giả mấy lần, không có khả năng không có một chút cảnh kỳ, cứ như vậy rơi vào ảo giác trong a. Vệ Vô Kỵ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thượng cổ nơi xa xôi không thể tưởng tượng nổi, dị thường địa hung hiểm, xem ra còn là mình nghĩ vô cùng đơn giản. Bất quá công kích của đối phương, nếu cùng ta vậy động tác, không ngại lợi dụng một chút. Nghĩ vậy nhi, Vệ Vô Kỵ âm thầm vận chuyển đại vô tương luyện tâm quyết, dùng tự mình bình phục lại, dương kiếm tiếp tục hướng đối phương công giết qua đi. Vong bong tranh, hai người đối xứng lẫn nhau bác, tư thế động tác, vũ khí công pháp, góc độ công kích vân vân, đều bị giống nhau như lúc giống như vậy tuyệt đối đối xứng nhìn qua có một loại quỷ dị sợ hai vẻ đẹp khiến người ta sợ hai không hiểu đột nhiên vệ vô kỵ cải biến công kích lộ ra kẽ hở đối phương cũng giống vậy lộ ra kẽ hở chỉ cần ngươi theo ta động tác lập tức sẽ ngươi chờ coi vệ vô kỵ trong lòng suy tư đột nhiên ngang kiếm hướng mình công tới hắn thấy đối phương cũng sẽ làm ra giống nhau động tác ở trong tay lực đạo không co bưng lúc động tác như vậy chính là tự sát mà chết chuyện của tui chấm nét đúng lúc này đối phương không có dựa theo vệ vô kỵ suy tưởng của huy kiếm tự sát mà là một quyền đánh vào vệ vô kỵ trên lỗ mũi vệ vô kỵ chỉ cảm thấy ông một cái đầy đầu tất cả đều là kìm tinh loạn toàn về phía sau thế trên mặt đất đối phương cũng không dùng toàn lực hoàn toàn là trêu chọc cho hắn nếu không một quyền này chi lực thì có thể làm cho hắn bị mất mạng người hắn mã vệ vô kỵ lướt một cái lỗ mũi lưỡng đạo tiên huyết nhất thời nổi giận hắn nhảy lên một cái trận mắt nhìn về phía đối phương Đối phương không có tiếp tục công kích, mà là đứng tại chỗ nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Vệ vô kỵ cảm giác phản phất dừng lại ở trước gương, trong gương tự mình, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị thông thường, làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Đúng lúc này, đối phương nhẹ nhàng cất bước, hướng hắn đã đi tới. Chỉ có thể một chiêu cuối cùng. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Hắn thân thủ từ không gian chữa vật lấy ra ngọc bích hồ lô, chuẩn bị về phía sau đào tẩu, trốn vào hồ lô tiên cảnh tạm lánh. Đông Dương. Vệ Vô Kỵ cảm giác được đối phương khí thế, đông nhiên triệt thoái phía sau, phảng phất thủy chiều xuống thông thường rút về phía sau đi. Trong lòng hắn ẩn ra, dương mắt nhìn lại, ngưng mắt nhìn đối phương. Đối phương đang sợ, cả người không tự chủ được nhẹ nhàng run, không chút nào che giấu trong ánh mắt sợ hãi. Đây là trong lòng sâu nhất sợ hãi, mang theo nồng nặc vẻ tuyệt vọng, so Vệ Vô Kỵ trong lòng ý sợ hãi, còn cường liệt hơn gấp 10 lần. Hắn đang sợ con này Ngọc Bích Hồ Lô. Vệ Vô Kỵ thần sắc rung lên. Bước lên trước bước ra, đông. cước bộ rơi vào dưới chân trên tảng đá, tiếng bước chân rõ ràng vang ở bên hai, thanh âm lại đã trở về. Mà đối phương lại theo vệ vô kỵ tiến lên một bước, lui về phía sau ba bước, hai tay ôm lấy đầu, trên mặt tràn đầy kinh khủng, phảng phất thấy trên đời nhất chuyện đáng sợ dường như. Đông. Vệ vô kỵ cầm ngọc bích hồ lô, đưa về phía đối phương, tiếp tục tiến lên một bước. Đối phương lui về phía sau một trượng, hoa điệu một tiếng, phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh âm của. vệ vô kỵ nhấc chân tiến lên lại là bước ra một bước đông phúc đối phương thân hình không bao giờ nữa có thể bảo trì vệ vô kỵ giáng dấp phảng phất bụi mù thông thường tàn ra diễn hóa thành một đạo mơ hồ hình người khóc nỉ non đến hướng thạch cốc ở chỗ sâu trong phi dường như đào tẩu chỉ cần ngươi sợ là được tổ tiên thánh nhân lưu lại bảo bối chính là bất phàm kinh thiên địa quỷ thần khiếp vệ vô kỵ thấy đối phương đào tẩu mừng rỡ trong lòng trong tay cầm ngọc bích hồ lô lắc mình hướng đối phương đuổi theo hiu hiu hiu hai đạo nhân ảnh cực nhanh đi tốc độ cực nhanh giống như hư hào lỗi biết vệ vô kỵ phát giác dưới chân mặt đất đã không phải là sơn gian loạn thạch mà là bằng phẳng gạch đá phẳng phất cung điện mặt đất đặt địa cục gạch thông thường đối phương thân ảnh đường viền mơ hồ phẳng phất một đoàn màu xám cho khí lưu chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là người hình hình dạng kia một bên bay về phía trước thể sẽ qua một bên phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh phảng phất bị người khi dễ hài đồng chạy về nhà trốn thông thường. Vệ Vô Kỵ ở phía sau đuổi theo, cũng không dám khiến cho thật chặt, trong nháy mắt đã đến thạch cốc chỗ xấu nhất. Phía trước trên vách núi đá có một đạo cửa đá, đối phương nhảy vào cửa đá trong, ẩn mà không thấy. Phốc. Ngay đối phương nhảy vào trước mắt, cửa đá rượu lên ánh huỳnh quang, hiện ra một đạo phù văn phong ấn, chặn phía sau vệ vô kỵ. Nơi này chính là phù văn phong ấn vị trí. Vệ Vô Kỵ dương mắt hướng phù văn phong ấn nhìn lại. Đạo này phong ấn phản phất một đạo mạng niệm. Ngăn lại cửa đá. Mặt trên các loại ấn ký ký hiệu, lóe ra ánh huỳnh quang, càng không ngừng chạy. Nhìn như lộn xộn, lại có một loại không nói được còn vị. Thật là thần hay phù văn, so lôi tông phế tích bảy phù văn, cao minh gấp trăm lần, ngàn lần. Không. Vạn lần cũng không chỉ, đây là thượng cổ thời đại, cũng đã bảy phù văn phong ấn, không phải là một nghìn năm trước lôi tông, có khả năng so sánh. vệ vô kỵ bị đạo này thượng cổ phù văn phong ấn hấp dẫn, nhịn không được tử tế suy nghĩ. hắn nhịn không được vươn một ngón tay nhẹ nhàng mà lăng không phát thảo phù văn mang phong ấn phù văn từng điểm từng điểm thu hút ý thức của mình chi hải quá phức tạp quá tinh diệu quả thực thôi diễn không được vệ vô kỵ ngừng lại lắc đầu thở dài hắn ngồi dưới đất túi đầu trầm ngâm tinh tế suy nghĩ tất cả sự kiện trải qua cồn vợ bi khi f chương ba trăm mười hai cảm nộ huyên âm thượng cổ thời đại quá xa xôi vệ vô kỵ phòng chừng coi như là tông môn cũng không phải hoàn toàn biết chân tướng của chuyện trong thiên hạ nơi xa xôi bí cảnh nhiều lắm cũng là lớn có lai lịch thần bí chi địa thiên thanh đạo bất quá một trong số đó huyên âm rồi hướng luyện khí cảnh không có ảnh hưởng tông môn cũng liền mặc kệ nó lười nghiên cứu kỹ nhưng vệ vô kỵ lại có cái nhìn bất đồng đối phương thấy ngọc bích hổ lô chạy trối chết nói rõ vật ấy đã biết ngọc bích hổ lô uy lực có lẽ đối với mới là từ thượng cổ đại chiến còn sống sót có lẽ không phải là nhưng biết ngọc bích hổ lô lợi hại bốn nói chung việc này quá mức ly kỳ chân tướng đến tuột cùng chỉ đi vào phong ấn phía sau khả năng rình. đối phương nhận thức ngọc bích hồ lô đây chính là thượng cổ thời đại duyên phận xem ra ta cùng với nơi đây hữu duyên a vệ vô kỵ trong lòng nhiều một chút suy đoán khoe miệng lộ ra mỉm cười tin tưởng đối phương thấy cái này tiêu ý sẽ làm hết hồn trắng đêm khó ngủ còn dư lại vài ngày vệ vô kỵ ngồi ở phủ văn phong ấn trước mặt vẽ thôi diễn phủ văn trên cửa đá phủ văn phong ấn từ thượng cổ cũng đã tồn tại trong đó thơ bảo biến hóa phức tạp, không phải là bây giờ vệ vô kỵ có thể hiểu được. hắn chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu, có thể được nhiều ít tính bao nhiêu. 10 ngày hạn đi tới, vệ vô kỵ tại mấy ngày nay chung, không có bị chút nào gì thành quái dị, đối phương không còn có xuất hiện. Phu văn phong gần trước khi vệ vô kỵ nhắm mắt lương thần, thần thức ý niệm chìm vào ý thức chi hải, diễn hóa tiểu nhân đứng ở hắc thạch bên trên, thân thủ bấm tay. Lúc này vệ vô kỵ thân thể cũng làm ra giống nhau động tác, thân thủ bấm tay. ý thức hải tiểu nhân bấm tay bán ra thân thể cũng giống nhau động tác bấm tay đặt vang ba thanh âm như thiên thanh đảo thượng huyện âm thông thường vang vọng hư không mở ảo mà không có thể bắt sở tuy rằng không thể một dòm ngó toàn cảnh nhưng là có một chút thu hoạch huyện âm cùng phù văn đều có một chút cảm nộ thiên thanh đảo thật là không sai hữu duyên à. vệ vô kỵ mở mắt nhìn chung quanh cười xoay người ly khai thạch gốc. đi ra thạch gốc, vệ vô kỵ hướng truyền tống pháp trận đi lúc này hắn rốt cục thấy vân bàn thượng có ánh huỳnh quang biểu hiện ninh tiểu bằng tới vệ vô kỵ vội vàng hướng ánh huỳnh quang làm kỳ phương vị vội và đi chuyển qua một đạo núi vệ vô kỵ thấy ninh tiểu bằng bị người đổi giết cả người đấm máu liều mạng về phía trước chạy trốn sau lưng hắn người đổi giết tổng cộng có 5 người 4 nam một nữ ba gã bắt trọng thiên tu giả còn dư lại một nam một nữ thực lực chỉ thất trọng thiên ninh tiểu bằng ta ở chỗ này vệ vô kỵ thấy ninh tiểu bằng tràn ngập nguy cơ cả tiếng gọi Sông tới, tốt, lại có một người đưa đạo tâm thạch tới. Đại gia nhanh lên, bắt hắn. Đối phương cầm đầu nam tử cao hứng kêu to lên. Nếu như sẽ tìm đến một quả đạo tâm thạch, chúng ta liền có đủ, có thể cùng nhau thông qua đấu vòng loại. Toàn dựa vào thượng quan đại ca giúp đỡ, không có thượng quan đại ca, chúng ta mơ tưởng quá quan. Giết khác để cho chạy người kia. Những thứ khác người thấy vệ vô kỵ tới rồi, phảng phất thấy đưa tới cửa đồ ăn, kêu to xong tới. Vệ vô kỵ, người đi mau. Ninh Tiểu bằng thấy vệ vô kỵ một người xông lên, lo lắng hướng về phía hắn kêu to. Đều chớ đi, một cái đều chạy không được. Cầm đầu thượng quan, quắt to một tiếng, thân hình phản phất một bước đã đến Ninh Tiểu bằng bên cạnh, trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang, chạm rơi xuống. Cẩn thận. Vệ vô kỵ thấy thượng quan chiêu thức, cả tiếng nhắc nhở. Ninh Tiểu bằng một người bị năm người truy sát, trốn ở đây, đã là tình trạng kiệt sức, không có phòng ngự ở thêm quan kiếm chiêu, một cái cánh tay bị chém đứt xuống tới. A! Ninh Tiểu Bằng hét thảm một tiếng, té trên mặt đất, hướng bên cạnh cuộn cuộn, tiên huyết chảy sôi đầy đất, nhiễm đỏ cỏ khô. Vệ vô kỵ khỏe mắt, quát to một tiếng, thân hình xông về phía trước, trường kiếm huy động, thường. Một đạo kiếm khí bạo xả ra, ngăn trở thượng quan thế tiến công. Ninh Tiểu Bằng, ngươi nuốt vào viên thuốc này. Vệ vô kỵ móc ra một viên thuốc, này vào Ninh Tiểu Bằng trong miệng, nữa móc ra một bao thuốc bột chiếu vào trên vết thương, phong bế vết thương chảy máu. Đừng động ta, tự mình đào tẩu. ninh tiểu bằng nhìn một chút vệ vô kỵ nói xong liền hôn mê bất tỉnh đối phương năm người không có nóng lòng tiến lên công kích mà là hướng bên cạnh đi vị ngăn chặn vệ vô kỵ đường lui tiểu tử giao ra đạo tâm thạch chúng ta cho một mình ngươi toàn thời. một gã nam tử là lớn không muốn vọng tưởng truyền tống ly khai ta có thể bảo chứng tại ngươi khởi động truyền tống trong nháy mắt chấm dứt rơi tánh mạng của ngươi thượng quan dương trên thân kiếm trước ngạo nghe nói các ngươi muốn đạo tâm thạch vệ vô kỵ đứng lên đưa ra bàn tay lộ ra còn dư lại tam miếng đạo tâm thạch hướng về phía trước quan biểu diễn ha ha một mình ngươi tìm đến tam miếng nhiều vận khí không tệ a thượng quan cười tiến lên thân thủ hướng vệ vô kỵ cầm tới nhìn ngươi thành thật như thế nghe lời hiểu chuyện ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng vệ vô kỵ bàn tay về phía sau co rụt lại thu hồi đạo tâm thạch rút ra tàn kiếm một đạo kiếm quang phi chẳng đi tại tuyệt đối thực lực trước mặt đánh lén vô dụng thượng quan ngạo nghễ huy kiếm ngăn trở đang Vệ vô kỵ tàn kiếm chặt đứt đối phương binh khí, thế đi nhưng vẫn không biến hóa, kiếm quang thất luyện xẹt qua đối phương cổ. Thượng quan giáng tươi cười bỗng dưng cứng cỏng, cái cổ chảy ra một đạo như hạng liên vậy hùng tuyến, đầu phảng phất không có phóng ổn dường như, ngã nhào mặt đất. Vệ vô kỵ không có ngừng tay, một kiếm chém giết thượng quan sau khi, thân hình như quỷ mị địa ép lên. Lĩnh phong thập tam kiếm, phi kiếm thức. Tàn kiếm hóa thành một đạo hàn quang, như trung bại cách thông thường, xỏ xuyên qua lại một danh bắt trọng ngày thân thể. Tấn manh chém giết. Điện quang đá lấy lửa thông thường, đối phương tại người thứ hai rồi ngã xuống thời điểm, mới phản ứng được. Đối phương còn dư lại bắt trọng thiên tu giả, vội vàng tiến lên cứu viện. Hốt hoảng trong lúc đó, hắn cũng không có thấy rõ phe mình hai gã bắt trọng thiên tu giả, đã nằm xuống, còn tưởng rằng chỉ là tao nộ ám toán, thủ thương ngả xuống đất. Vệ vô kỵ lắc mình mà lên, trường kiếm trong tay đẩy ra đối phương binh khí, chỉ một ngón tay điểm tới. Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim ba loại thủ pháp. đều là lôi tông phủ văn thủ pháp cơ sở, cũng là một loại cao thâm vũ kỹ. Vệ vô kỹ thuộc lòng vào tâm, tuy hai mà một, tiện tay làm, tựa như mặc quần áo đi ăn thông thường. 3. Một đạo chỉ phong sức bắn đi, cùng thể thời điểm, trên người đối phương nổi lên một đạo khí huyết phòng hộ, ngăn cản đạo chỉ phong công kích. Bắt trọng thiên thực lực tu giả, có thể dùng thân thể khí huyết chi lực, bao trùm toàn thân thêm nữa phòng hộ. Phòng hộ mạnh yếu, ý theo tu vi của mình mà định. Tên này bắt trọng thiên hiển nhiên tu vi thiếu. vệ vô kỵ chỉ phong tùy tiện xuyên thấu khí huyết phòng hộ quán xuyên lồng ngực của hắn a đối phương hét thảm một tiếng lui về phía sau vệ vô kỵ du long thân pháp lấn người mà lên trường kiếm hạ xuống đổ vào đối phương thân thể đem chém giết ba gã bắt trọng thiên trong khoảnh khắc liền bị vệ vô kỵ chém giết còn dư lại hai gã thất trọng thiên tu giả sợ đến hồn bất phụ thể xoay người hướng xa xa bỏ chạy vệ vô kỵ trở mình tay lấy ra phần thiên cung lấy ra hai chi mũi tên cùng nhau khoát lên trên dây cung bằng siêu dây cung động tĩnh hai chi mũi tên cùng nhau bay nhanh đi rơi tinh kiếm quyết tiến kỹ nhị long hy châu Đào tẩu hai đạo nhân ảnh cơ hồ là đồng thời chúng tên cùng nhau bị mũi tên bắn chết chém giết năm người sau khi vệ vô kỵ mang ninh tiểu bằng cứu tỉnh hắn hiện tại chặt đứt một tay còn dư lại tỷ thí vô vọng vệ vô kỵ khiến hắn truyền tống ly khai vung tha tranh tài truyền tống sau khi ra ngoài có chư hầu phủ dược sư chờ ngươi không có việc gì vệ vô kỵ an ủi vô kỵ đa tạ ngươi ninh tiểu bằng cảm kích gật đầu vốn tưởng rằng sẽ mệnh tang hơn thế lại bị vệ vô kỵ cứu trở lại hắn nghĩ đến vệ vô kỵ lược một người dĩ nhiên có thể chém giết ba gã bắt trọng thiên hai gã thất trọng thiên trong lòng cũng là kinh hại không nớt vệ vô kỵ cười gật đầu khiến ninh tiểu bằng cầm hộp ấm truyền tống ly khai thiên thanh đảo cồn vật bi hiệu chương ba trăm hóa điệu là giới đợi ninh tiểu bằng truyền tống ly khai Vệ Vô Kỵ lục soát chiến quả, ngũ trên thân người không có đặc biệt kinh hỷ, đạt được tam miếng đạo tâm thạch, thập thất miếng linh thạch, 34 miếng tinh nguyên thạch, 49 miếng tinh khí thạch, mặt khác chính là một ít vàng bạc vượn. Trên người cư nhiên linh như vậy thạch, đoán chừng là từ cái khác người dự thi trên người đoạt lại. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, trên tay nhiều miếng linh thạch, là hơn nhất trọng bảo đảm, hung hiểm thời khắc có thể chuyển tống ly khai. Cho nên, người dự thi không sai biệt lắm đều là lo trước khỏi họa. chuẩn bị trí ít một quả linh thạch năm người này lại có thập thất miếng linh thạch đoán chừng là xuất thủ cấp đoạn. vệ vô kỵ mang thu hoạch chi vật cất xong thi thể bỏ phần hoang dã hướng truyền tống pháp trận phương hướng đi đi tới truyền tống pháp trận địa điểm thời gian còn sớm truyền tống pháp trận còn chưa khởi động vệ vô kỵ thấy có không sai biệt lắm hơn 30 người đã chạy tới hiện trường những người này ngoại trừ mấy người họp thành đội người dự thi ở ngoài đại đa số đều là độc thân đại gia xa xa tách biệt mà ngồi lẫn nhau trong lúc đó thật là đề phòng vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua toàn trường tìm một khối sạch sẽ đá xanh ngồi xuống hai mắt hơi khép đợi chờ pháp trận mở ra lúc này xa xa truyền đến hét thảm một tiếng một gã nam tử ngã vào trong vũng máu một gã khác nam tử thì cười ha hả từ trên người hắn tìm kiếm ra một quả đạo tâm thạch không có ý tứ tranh tài quy định có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ta cũng không có vi phạm quy tắc ngươi liền nhận mệnh a truyền thống pháp trận trước khi còn có thể như vậy cấp giật thảo nào tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại mỗi người dự thi đều không để ý đến chỉ là từng người cảnh giác đề phòng hắn cũng bất động thanh sắc âm thầm đề phòng lại một lát sau cách đó không xa có ba gã họp thành đội người dự thi dường như chia của không cùng dĩ nhiên chửi bậy vài câu sau bắt đầu động thủ không ít người ánh mắt bị hấp dẫn tới vệ vô kỵ cũng hướng động thủ người nhìn sang đúng lúc này hai đạo hàn quang bạo khởi Tuấn vệ vô kỵ chém giết qua đây. Thương. Vệ vô kỵ trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại tại chỗ, chỉ có một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, kiếm khí nhộn nhạo đi. A. Hét thảm một tiếng truyền đến, một gã nam tử che bụng, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau. Một khác nam tử còn lại là tay phải vô lực rủ xuống, tiên huyết ồ ồ điệu chảy ra, tích lạc mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau. Bọn ngươi cũng muốn đánh lén ta sao? Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa hai người, khi thế cưỡng bức đi qua. Không, không dám, mạo phạm, mạo phạm. Tay phải bị chém bị thương nam tử, liền bận nâng dậy đồng bọn hướng xa xa bỏ đi. Bên kia chia của không cùng ba người, cũng ngừng lại, cùng đi qua đây, cùng hai người vội vàng ly khai hiện trường. Nguyên lai like là một phe, giả ý động thủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hai người khác mà bắt đầu nhân cơ hội hạ thủ. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, đứng lên, trường kiếm trên mặt đất quanh một vòng tròn. đường kính khoảng chừng hai trượng. hắn đứng ở vòng tròn trung tâm, cao giọng nói: "chư vị, cái vòng tròn này chính là tại hạ phạm vi, xin không cần bước vào. vô cớ bước vào người, mang bị coi là ý đồ bất chính. tại hạ cũng chỉ tốt rút kiếm phản kích." nói xong, vệ vô kỵ ngồi xuống, hai mắt hơi khép, phảng phất nhập định thông thường. ha ha, vị huynh đài này có chút ý tứ, ta cũng tới vẽ cái vòng tròn. một gã nam tử đứng lên, rút ra binh khí cũng trên mặt đất tìm một vòng tròn, đây là tại hạ tạm thời lãnh địa. Đại gia còn chưa phải muốn lầm vào cho thỏa đáng. Một nữ tử cũng đứng lên, lấy tự mình làm trung tâm, vẽ một vòng tròn, hướng bốn phía mọi người chắp tay nói rõ, ngồi ở vòng tròn trung tâm. Người khác đều nghĩ biện pháp này không sai, đứng dậy vẽ tròn là giới, ngồi xuống tính hậu pháp trận mở ra. Một lát sau, lục tục có mười mấy người đi tới, nhìn thấy thượng vòng tròn, hỏi rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng xa xa họa hạ giới hạn, ngồi ngay ngắn tính hậu. Lúc này, một gã mập mạp mặt tròn nam tử từ đàng xa đi tới từ dáng dấp thượng hán tuổi tác của hắn cùng vệ vô kỵ tương đương kém sẽ không nhiều lắm mặc một thân thượng đẳng tơ lụa y sam bao lấy tròn vo dáng người không giống võ đạo tu giả trái lại như là một gã thương nhân đến rồi phụ cận hắn thấy đại gia vẽ vòng tròn ánh mắt sửng sốt biết rõ tình hình thực tế sau trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh nở nụ cười các vị tại hạ cũng không có ác ý chỉ là muốn cùng đại gia làm một cuộc làm ăn tại hạ nguyện ý dùng linh thạch Cùng chư vị đổi lấy đạo tâm thạch, một quả linh thạch đổi lấy một quả đạo tâm thạch. Đạo tâm thạch tuy rằng chân quý, nhưng còn không đủ trình độ linh thạch giá trị. Hiện tại lại có người nguyện ý dùng linh thạch trao đổi, tất cả mọi người nhìn sang. Bất quá, đại gia cũng chính là nhìn một chút tên này mập mạp, liền xoay người tiếp tục nhắm mắt tính tọa cũng không để ý tới hắn đến gần. Mập mạp xem thấy mọi người hướng hắn xem ra, trong lòng vui vẻ, đang muốn nói chuyện, đã thấy tất cả mọi người quay đầu không để ý tới, nhất thời không nói tiếng nào. Nếu đại gia đối cái giá tiền này đều không hài lòng lắm, vậy hai quả linh thạch, đổi một quả đạo tâm thạch." Mập mạp lớn tiếng nói. Tất cả mọi người không có phản ứng, mặt hướng truyền tống pháp trận ngồi ngay ngắn, phảng phất điêu khắc thông thường. "Ta biết còn có hơn nửa canh giờ, truyền tống pháp trận sẽ mở ra. Thời khắc mấu chốt, giá cả đương nhiên là cao nhất, tam miếng linh thạch. Tam miếng linh thạch đổi một quả đạo tâm thạch." Mập mạp vươn ba ngón tay đầu, cả tiếng kêu la. Tất cả mọi người vẫn là không có phản ứng. Hắn mã cái này đi tình giá cả thật là quá tối mập mạp sắc mặt cao đến đỏ bừng trong lòng thầm mắng nhưng hắn lập tức ổn định tâm tình thay một người xúc vô hại khuôn mặt tươi cười sau cùng một ngụm giá cả bốn miếng linh thạch đổi một quả đạo tâm thạch nếu như không có người đáp ứng ta lập tức đi ngay nói xong mập mạp đưa dài đầu hướng mọi người nhìn xung quanh này vị huynh đệ này ta đây nhi có một quả đạo tâm thạch ngươi xem một chút thích hợp không một gã mang trúc đấu nam tử trầm giọng nói tới tới ha ha. mập mạp cười ha hả về phía trước bước nhanh cẩn thận tách ra trên đất vòng tròn hướng đấu lạp nam tử đi đến vị huynh đệ này ta đây nhi cũng có một quả đạo tâm thạch ngươi đến xem bốn miếng linh thạch cầm tới đường của ta tâm thạch về ngươi ta đây nhi có một quả một hồi công phu mập mạp liền đổi lấy cựu miếng đạo tâm thạch nhưng hắn vẫn không quá thỏa mãn cả tiếng hướng mọi người hỏi chư vị còn nữa không còn có đạo tâm thạch sao ta đây nhi có đạo tâm thạch vệ vô kỵ đối mập mạp nói hắn bây giờ có được linh thạch hơn vạn miếng nhiều nhưng chỉ có tiêu hao không có thu nhập một ngày nào đó sẽ hao hết đạo tâm thạch với hắn mà nói không có chút nào tác dụng có thể đổi một điểm linh thạch cũng là không sai mập mạp đáp ứng một tiếng bước nhanh đã đi tới thân pháp hành vân lưu thủy trong chớp mắt đã đến vệ vô kỵ trước người của vị huynh đài này có bao nhiêu đạo tâm thạch mập mạp hỏi ta có ngũ miếng đạo tâm thạch vệ vô kỵ đáp ngũ miếng mập mạp giật mình dâng lên sắc mặt đổi đổi vừa cười vừa nói vị huynh đài này lâm giang phủ thành đạo tâm thạch giá cả ước chừng là tam miếng tinh nguyên thạch thế nhưng cái loại này đạo tâm thạch vô ích nói thật cho ngươi biết ta chỉ cần đạo tâm thạch lì khai thiên thanh đảo 15 ngày chỉ biết mất đi công hiệu bỏ vào hộp gâm chung cũng không qua được cái này truyền thống pháp triển tại hạ cũng có chút nhãn lực cũng có thể phân biệt mới xuất thổ đạo tâm thạch huynh đài xin tự trọng cồn vật bi khi chương ba mập mạp sử văn vệ vô kỵ cũng không biết đạo tâm thạch còn có như vậy hảo diệu nghe vậy thần sắc ngẩn ra nguyên lai mình bị coi là tên lừa đảo đối phương cho là mình tại phủ thành mua giá hạ đạo tâm thạch bắt được nơi này tới lừa gạt hắn linh thạch mập mạp sát nôn quan sát thấy vệ vô kỵ thần sắc một chứng trong lòng có chút đắc ý ngồi vào chỗ của mình vệ vô kỵ muốn lừa gạt mình linh thạch vừa cười vừa nói sáu ngày trước khi tây bắc trong rừng dòng suối trong bởi vì người dự thi chen chúc tới Các loài ma thú bị thành quần kết đội địa đưa tới. Mọi người một bên khu trừ ma thú, một bên siêu tầm đạo tâm thạch, mỗi người đều chật vật chịu không nổi. Đạt được một quả đạo tâm thạch, đã thuộc không dễ, huynh đài lại có thể đạt được ngũ miếng. Không, cộng thêm chính ngươi một quả, chắc là sáu miếng, ha ha. Mập mạp nói đến đây nhi, nở nụ cười, tại hạ là cái hậu đạo người làm ăn, đồng tẩu vô khi cái loại này, ưa thích công bình giao dịch, đáng ghét bạo lực. Thời gian bây giờ quý giá. huynh đài cũng không cần mở tại hạ nói dỡn vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng lại cũng không có thể phủ nhận đối phương suy đoán vẫn là có mấy phần đạo lý hắn cười cười chở mình tay lấy ra ngũ miếng đạo tâm thạch trong đó tam miếng là đoạt từ người khác hai quả là tự mình thân thủ từ dòng suối chung đào móc được tới người đã biết hàng sao không tự mình nghiệm chứng một chút thật hay giả vệ vô kỵ mở ra bàn tay lộ ra đạo tâm thạch vừa cười vừa nói mập mạp thấy đạo tâm thạch ánh mắt sáng ngời, thân thể nghiêng Bù lại. Vệ vô kỵ lại bắt tay trưởng nắm chặt, thu hồi đạo tâm thạch, than thở, huynh đài, lời của ngươi nói có đạo lý, phương diện này có mấy miếng đạo tâm thạch, đúng là đoạt từ tay người khác. Có đúng hay không mới từ dòng suối chung đặt được, ta cũng không rõ lắm. Tại hạ cũng không muốn lừa ngươi, khoản giao dịch này coi như xong đi. "Uy uy uy, ta xem trước một chút, nhìn lại nói. Huynh đài ngươi không biết chuyện, không tính là gạt người. Mập mạp khẩn trương, vội vàng nói. Hay là thôi đi. Vệ vô kỵ giả ý chối tử, trong lòng âm thầm buồn cười. Mập mạp nóng nảy, nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng nói, "Vị huynh đài này, tại hạ vừa lúc thiếu ngũ miếng đạo tâm thạch, nếu như là thật hàng, tại hạ ra số này." Mập mạp lặng lẽ vươn một bàn tay, "Ngũ miếng linh thạch, đổi một quả đạo tâm thạch." "Huynh đài, ngươi thấy thế nào?" Vệ vô kỵ giả ra suy tính hình dạng, cười nói, "Tốt lắm, ngươi xem trước một chút." Mập mạp cười tiếp nhận đạo tâm thạch, thân tình lập tức trang trọng nghiêm túc. hắn đầu tiên là từng cái kiểm tra bắt được cự ly ánh mắt ngũ tấc cự ly tỉ mỉ coi sau đó lại đặt ở môi phía dưới cẩn thận ngửi một cái sau cùng dĩ nhiên vươn đầu lưới nhẹ nhàng mà tại đạo tâm thạch thượng liếm liếm nhắm mắt lại phảng phất phẩm thường món ngon thông thường cẩn thận dư vị mập mạp giám định và thưởng thức nhận rõ thủ pháp khiến vệ vô kỵ mở rộng tầm mắt cư nhiên có thể có thể sử dụng miệng thường đi ra đây cũng quá ngoại hạng a không có ý tứ độc môn giám định thủ pháp Khiến huynh đài chê cười Cái này ngũ miếng đạo tâm thạch đều là thật Mới xuất thổ không vượt lên trước mười thiên Ta nên trả cho huynh đài 25 miếng linh thạch Mập mạp nhìn vệ vô kỵ Trên mặt bất động thanh sắc Nhưng trong lòng thầm giật mình Có thể có được 6 miếng đạo tâm thạch Thực lực tuyệt đối có thể tại 700 người trong Đứng hàng trước mười Không Coi như là danh liệt trước tam Cũng không chút nào quá mức Hắn vừa nói chuyện Một bên từ trên người lấy ra một cái bố nang Thời ra bố nang mả bên trong lộ ra một đống lớn linh thạch chừng hai trăm hơn mười miếng nhiều còn là vệ vô kỵ thấy nhiều linh thạch như vậy cũng là thần sắc mật ra. trên người ngươi lại có hơn hai trăm miếng linh thạch chẳng lẽ nói ngươi ở đây trên đảo vệ vô kỵ giật mình nhìn mập mạp thần tình vô cùng kinh ngạc lấy linh thạch phần chân quý không có ai sẽ mang theo hơn hai trăm miếng linh thạch tham gia tỉ thí đấu vòng loại nói như vậy mập mạp linh thạch khởi nguồn cũng chỉ có một cách cướp đoạt người khác mà đến tham gia đấu vòng loại của người Chỉ hơn 700 người, mà mập mạp đã có hơn 200 miếng linh thạch. Đây là nói, có không sai biệt lắm một phần ba của người, bị cái tên mập mạp này cướp đoạt thành công. Đây coi như là đồng tàu vô khi dạy đạo người làm ăn sao. Nhìn vệ vô kỵ ánh mắt, mập mạp tròn vo trên mặt của, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng không che giấu được nội tâm một điểm nhỏ đắc ý. Đoàn đội chiến quả, đoàn đội chiến quả. Ha ha, huynh đại bị chê cười, chê cười. Ha ha, vệ vô kỵ gật đầu cười cười trong nháy mắt mang mập mạp về là phúc hát một loại mập mạp giao phó 20 miếng linh thạch sau khi hướng vệ vô kỵ ôm quyền nói tại hạ sử văn lâm giang phủ thành sử gia đệ tử đích truyền nhất mạch thử hỏi huynh đài tôn tính đại danh sử gia là lâm giang phủ thành 10 đại gia tộc bài danh vị thứ ba vệ vô kỵ không muốn cái tên mập mạp này lại là sử gia đích truyền đệ tử cũng ôm quyền đáp thải thạch trấn vệ gia vệ vô kỵ chính là tại hạ nga nguyên lai huynh đài là thải thạch trấn của người Thải thạch chấn vệ gia, ninh gia, nam cung gia, rõ là tam gia, thật là nhất thể, tam gia nhất thể, thực lực không thua gì phủ thành mười đại gia tộc. Ha ha, hôm nay có thể gặp gỡ vệ huynh, huynh đệ ta tạm sinh hữu hạnh A. Sử văn hướng vệ vô kỵ thi lễ một cái. Vệ vô kỵ cũng cười hoàn lễ, sử ra danh liệt phủ thành mười đại gia tộc, quả thật vệ gia làm không kịp. Vệ huynh khách khí, chờ lúc danh rồi, chúng ta nhiều thân cận, thân cận, hiện tại tại hạ muôn cáo tử. sử văn cười khiêm tốn vài câu chắp tay cáo từ ly khai sử huynh thỉnh vệ vô kỵ cũng chắp tay đưa tiễn sử văn cười ha hả xoay người ly khai hướng xa xa đi một lát sau cửa đá nổi lên quang hoa lưỡng đạo ánh huỳnh quang từ tả hữu có cửa gió lốc xoay quanh mà lên giống như xà hình thông thường ở phía trên giao nhau hóa thành một mảnh ánh huỳnh quang tinh huy sái rơi xuống hô Chí cường khí lưu hướng tứ phương bại không đi quần quận nổi lên bụi bậm hình thành một đạo khí tưởng. Quét ngang trăm trượng, cái này mới dần dần tiêu mất thế đi, khôi phục lại bình tĩnh. Vệ Vô Kỵ dương mắt hướng cửa đá nhìn lại, cửa đá trong một mảnh mênh mông vũ khí, truyền tống pháp trận mở ra. Bây giờ người dự thi chỉ hơn 70 người, bao quát mập mạp Sử Văn chờ hơn 10 người đồng bạn cũng ở trong đó. Tất cả mọi người đứng lên, thấy bốn phía nhân số không đủ 100, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Đến trình độ này, tất cả mọi người không muốn tái sinh chi tiết, chém giết tranh đoạt, lục tục hướng truyền tống cửa đá đi đến. Sử Văn thấy vệ vô kỵ đi tới, nên liếu thượng thứ, đấu vòng loại sau khi, có 5 ngày khoảng cách, vệ huynh có không an bài? An bài? Ngũ ngày có thể làm gì? Ha ha, ta sẽ một mực gia tộc trụ sở tinh tu, chuẩn bị phía sau tử thí. Vệ vô kỵ cười nói. Vậy hãy để cho tiểu đệ làm một cái người chủ địa phương, thỉnh vệ huynh rất hân hạnh được đón tiếp. Sử Văn chắp tay cười nói. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, nói, không biết, Sử Văn ý tứ là. Tiểu đệ có một tú hội Bị tiếp theo chút rượu nhạt, cà vũ mỹ cơ. Mời thỉnh một ít người dự thi tại nhà ta biệt viện, tiểu uống mấy chén, giao lưu võ đạo. Sử văn đáp. Nói như thế, tại hạ nhất định phải đăng môn nói không ngừng. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ huynh có thể tới, vệ vang cho kẻ hèn này. Sau khi ra ngoài, ta lập tức khiến hạ nhân mang thiệp mời đưa đến vệ huynh trong tay. Sử văn vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ gật đầu, hai người cùng đi vào truyền tống cửa đá, tiêu thất minh mông vũ khí trong. Cồn vật B, KF. Trường 315, U Minh Tuyết Thành. Vệ vô kỵ tiến nhập cửa đá, sau một khắc, liền xuất hiện ở lúc tới cỏ hoàng Cát đinh. Một gã văn sĩ nhìn mọi người đi ra, gật đầu, phân phó đại gia lên thuyền. Mọi người lên tới một chiếc lâu thuyền, chư hầu phủ của người gọi về thủy thú, kéo đội thuyền bay về phía trước thệ đi. Văn sĩ đứng ở trên bong thuyền, đầu tiên là chúc mừng đại gia thông qua đấu vòng loại, sau đó đăng ký danh sách, chia lần sau tỉ thí bằng chứng. một quả tạo hình phù văn ngọc bài mập mạp sử văn nói chuyện thâm kiện nhiệt tâm hướng vệ vô kỵ giới thiệu phủ thành tỉ thí tình hình cụ thể và tỉ mỉ vệ vô kỵ lý giải đến không ít tin tức một ngày hành trình lâu thuyền cập bờ vệ vô kỵ cùng sử văn đã trở thành quen thuộc bằng hữu hai người lẫn nhau cáo từ ly khai bên bờ sớm có thiết kỵ vệ lợi chờ mang vệ vô kỵ kỳ hộ tống đến trụ sở nhìn thấy ngô chân tử linh kinh thiên hai người hai người nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh xác vô kỵ ngươi Ngươi đột phá, bây giờ là bắt trọng thiên thực lực. Ninh kinh thiên trong mắt đều nhanh rơi ra tới, thực lực này tấn chức cũng quá nhanh. Có thể nói phủ thành tinh anh thiên tài, không có người nào so được với vệ vô kỵ tấn chức tốc độ. Vô kỵ, ngươi không sao chứ? Đột phá tấn chức là chuyện tốt, nhưng để thăng quá nhanh, cũng là không tốt. Nô chân tử đối vệ vô kỵ quan ái có thừa, vội vàng hỏi. Đa tạng nô lão, ninh gia chủ, hai vị tiền bối quan ái, vô kỵ cảm giác tạm được, thân thể không có gì không khỏe. vệ vô kỵ ôm quyền trả lời còn đang hai người trước mặt diễn luyện một phen biểu kỳ tự mình cũng không lo ngại tấn chức hoàn toàn là thủy đáo cử thành sự tình hai người thấy vệ vô kỵ không có không khỏe đều cười gật đầu yên lòng khiến vệ vô kỵ ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ đem so với thử qua trình biến mất tư ẩn giản đơn nói một lần kỳ tiểu tiên chuyện tình nô no, ninh hai người đã sớm biết như vậy xem ra kỷ gia cuộc khởi không có chút nào lo lắng chậm thì ba năm lâu thì năm năm chỉ cần kỷ tiểu tiên không có gì bất ngờ xảy ra thải thạch trấn đúng là tứ đại gia tộc liên minh cục diện ninh tiểu bằng ngoài ý muốn khiến ninh kinh thiên cảm khái thổn thức tỉ thí tàn khốc chính là như vậy bất quá cũng may chỉ bị gãy một cánh tay thực lực tu vi còn đang coi như là trong bất hạnh rất may bẩm báo xong việc tình sau khi nô ninh hai người đối vệ vô kỵ cố gắng vài câu khiến hắn hạ đi nghỉ ngơi vệ vô kỵ cáo từ ly khai về đến phòng phủ lên tu luyện chớ quấy giày thẻ bài đi vào hồ lô tiên cảnh Bắt đầu tu luyện của mình hắn ra mắt kỷ tiểu tiên thiên phú Cũng biết mình khuyết điểm Tam giai căn cốt tu luyện Trời sinh sẽ so cao đẳng căn cốt chấm rất nhiều Chỉ có dựa vào hồ lô tiên cảnh Tự mình nỗ lực liều mạng tu luyện Ngày mai, tất cả người dự thi đều trở lại trụ sở Có người thông qua đấu vòng loại Cũng có người nằm xuống Ninh gia chỉ mai ánh tuyết một người thông qua đấu vòng loại Những thứ khác người dự thi Có ba gã nằm xuống Nam cung gia người dự thi Nam cung Ngộng nam cung giác Nam cung vô song ba người thông qua đấu vòng loại, cái khác bốn người toàn bộ tại tỷ thí chung nằm xuống. Vệ gia cũng vận may tốt nhất, vệ vô kỵ, vệ vô phòng, vệ nhất kiếm, vũ văn tiêm tiêm, vệ tử Yên vệ đông giác, sáu người thông qua đấu vòng loại. Thế nhưng tinh anh trên bảng hai người chỉ tiêu nhiên, cốc thiên nhận tại tỷ thí chung nằm xuống, hải cốt không còn. Thiểu con em của gia tộc có hai người thuận lợi quá quan, công tôn như yên bằng vào thực lực của chính mình, không có gặp gỡ quá lớn khúc chết. Thuận lợi quá quan. Còn có một người tên là Giang Cũng Lạnh, vốn có không bị mọi người xem trọng, nhưng là vận may hơi tệ, thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Thải Thạch Trấn tổng cộng có 30 tỷ thí tư cách, có thập nhị người quá quan, coi như coi như không tệ. Có chút gia tộc cũng toàn quân tận mặc, tử thương thảm trọng, gia chủ được nghe tin tức, tại chỗ liền bất tỉnh nhân sự, toàn bộ trụ sở một mảnh thê lương. Ngũ ngày sau chính là đấu bán kết, 1.000 danh người dự thi trùng chỉ lấy 200 người. Nô Chân Tử cùng Ninh Kinh Thiên triệu tập thập nhị người, tự mình giao cho tỷ thí công việc. U Minh Tuyết Thành là tỉ thí lần này địa điểm, đại gia trước xem trên tường địa đồ. Nô Chân Tử chỉ vào địa đồ, bắt đầu giảng giải. U Minh Tuyết Thành vốn là Thiên Châu quốc dưới chướng Chư Hầu thành, ở vào cánh đồng tuyết bên trên, còn không có Lâm Giang phủ thành thời điểm, cũng đã tồn tại. Thế nhưng, mấy nghìn năm trước, Tuyết Thành Chư Hầu phủ phát sinh nội loạn, vì đoạt quyền mà lẫn nhau tàn sát, đưa tới Biên Thủy thần bí tông môn tham gia. Thiên Châu quốc phía sau tông môn, phát hiện mảnh khỏe cường thế xuất thủ, mang thần bí tông môn khu trừ. Trải qua này nhất dịch, phong tuyết thành cũng biến thành một mảnh phế tích, chư hầu gia tộc cũng tiêu tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Ngay sau, chỗ ngồi này phế tích phần thành, từ từ trở thành ma thú chiếm giữ chi địa. Truyền thuyết cánh đồng tuyết bên trên, thường có u hồn dã quỷ tại phong tuyết trung khóc thét đông khóc, một nghìn năm bất diệt, thế nhân cho nên mang nơi đây xưng là U Minh Tuyết Thành. Lâm Giang phủ thành quật khởi sau khi khu vực này họa đến phủ thành chi hạ, trở thành tu giả săn bắt các loại tu luyện tài nguyên, tôi luyện kỹ năng mạo hiểm chi địa. Nô Chân Tử nói cho đại gia, chư hầu phủ đã phát hạ quy tắc tỉ thí. Xuyên qua U Minh Tuyết thành khu vực, từ khởi điểm đến tới hạn, tới trước 200 người, thu được xuất sắc, tiến nhập phủ thành lôi đài thi đấu. Linh Kinh Tiên cho mọi người phát hạ thi họa quyển trục, vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn, là U Minh Tuyết thành khu vực địa đồ, khắp địa vực địa hình địa vận, đều có tưởng tận đánh dấu, vừa xem hiểu ngay. U Minh Tuyết thành khu vực, phi thường mở mang, ngang dọc ngàn dặm. Các ngươi khởi điểm tại Đông, tới hạn tại Tây, trên bản đồ đều có đánh dấu. Địa đồ là căn cứ điển tịch ghi chép miêu tả, không dám nói toàn bộ chuẩn xác, 8 phần 10 chuẩn xác vẫn phải có. Linh Kinh Thiên nhìn mọi người một cái, gật đầu nói, "Mọi người đều là thải thạch trấn ưu tú đệ tử, ta biết các ngươi trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thành kiến, vậy cũng là võ giả thiên tính, không đáng nhắc đến. Hiện tại hy vọng các ngươi đều có thể buông thành kiến." Lẫn nhau dắt tay, đi vào sau cùng lôi đài thi đấu. Linh gia chủ nói đúng, tất cả mọi người lẫn nhau vân an, không muốn nữa tính toán chuyện của di vãng. Nô chân tử ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Mọi người lẫn nhau nhìn, đều theo lời cười ôm quyền, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Vệ nhất kiếm, ta tuy rằng trước đây đối với ngươi tương đương địa bất mãn, nhưng được thừa nhận, thực lực của ngươi cao hơn ta có hạn một chút. Nam cung rắc nhìn vệ nhất kiếm, nói. Nam cung huynh khăn nhầm, quý không dám nhận. vệ nhất kiếm ôm quyền nói vệ vô kỵ ta trăm triệu thật không ngờ thời gian ngắn như vậy ngươi dĩ nhiên phát triển đến như vậy tình trạng ta thừa nhận ngươi thật sự là có thể nói yêu nghiệt vậy thiên tài trước đây có nhiều mạo phạm đắc tội nam cung giác xoay người hướng vệ vô kỵ ôm quyền bên cạnh nam cung ngộng cũng đôi mắt đẹp lưu truyền cùng nhau hướng vệ vô kỵ không người thi lễ vệ vô kỵ mỉm cười cười miệng không giam sưng ôm quyền hoàn lễ kỳ thực nam cung giác bản tính không xấu chỉ là đối nam cung ngộng ý nghĩ yêu thương thắm thiết có thể nói nghịch lân ai tổn thương nam cung ngộng chỉ biết lập tức bạo phát vệ đông Giác cũng tới hướng vệ vô kỵ giao hảo thán phục vệ vô kỵ thực lực tự mình thật sự là so ra kém choenu a toài hiện trường thập nhị người chỉ vệ vô kỵ vệ vô phòng vệ nhất kiếm nam cung vô song bốn người là bắt trọng thiên thực lực những thứ khác mọi người chỉ thất trọng thiên thực lực võ đạo tu giả thực lực vi tôn vệ vô kỵ thực lực như vậy không do hắn người không phục buổi chiều vệ vô kỵ thu được sử văn thiệp mời Mời mời hắn đến sử gia biệt viện một tự. Cồn vật bi, Thị F. Chương 316, tiệc Diệu. Không đơn giản chỉ là vệ vô kỵ thu được thiệp mời, những thứ khác người cũng có thu được thiệp mời. Vệ vô phong, vệ nhất kiếm, nam cung vô song ba người, cũng thu được những thứ khác gia tộc đệ tử tụ hội thiệp mời. Phát gia thiệp mời gia tộc, đều cũng có thực lực đại gia tộc, thiệp mời thượng nôn từ thành khẩn, rất có kết giao ý. Con em gia tộc thăm dò địa tiếp xúc giao lưu, chỉ là cá nhân của người mạch quan hệ. còn không tính là giữa gia tộc ngang dọc liên hợp nô chân tử Ninh kinh thiên cũng không có quá phí tâm nghĩ chỉ là giao cho căn dặn vài câu khiến bốn người từng người đúng hẹn dự tiệc đang lúc hoàng hôn vệ vô kỵ ly khai trụ sở một thân một mình cưỡi ngựa hướng xử gia biệt viện đi sử gia biệt viện ngay trong thành cự ly không xa vệ vô kỵ một hồi liền đến phủ đệ trước cửa một gã cửu trọng thiên láo giả vẻ mặt tươi cười tiến lên đón vị công tử này mời thế nhưng tới tham gia tụ hội đúng là làm phiền Vệ vô kỵ cười gật đầu, đưa lên thiệp mời. Đối phương là cựu trọng thiên tu giả, hắn cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Công tử, mời đi theo ta. Lao giả xem qua thiệp mời, mang vệ vô kỵ dẫn vào phủ đệ. Một gã dung mạo xinh đẹp thị nữ dẫn theo một ngọn đèn tinh xảo đèn cung đình, đã đi tới, hướng vệ vô kỵ không người công tử tới, mời theo tiểu tỷ tới. Vệ vô kỵ theo thị nữ, xuyên qua một chỗ lá sen hành lang, đi tới một chỗ ban công trước mặt. Sử văn đang đứng tại trước lầu. Mặc một thân lăng la tơ lụa trường bảo nhìn qua phảng phất phủ thành thương nhân thông thường. Hắn thấy vệ vô kỵ, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, vệ huynh đệ tới, vẻ vàng cho kẻ hèn này, mau mời vào bên trong. Vệ vô kỵ thấy đối phương cái này thân cổ quái trang phục, trong lòng hiếu kỳ nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là ôm quyền cùng sử văn ra mắt, cùng đi vào ban công bên trong. ban công bên trong ngồi mười mấy người, đại gia chia làm tả hữu ngồi trên chiếu, mỗi người trước mặt đều có một cái bàn án, đang ở cao đàm khoát luận. Một nữ tử đã đi tới, Vệ Vô Kỵ mang mắt thấy đi. Tên nữ tử này ngân tiêu mờ mịt, cung kế cao vãn, dung mạo xinh đẹp tuyệt tục, đen sẫm mảnh mi hơi khơi mạo, có vẻ thanh quý cao hoa, anh khí bức người. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là Đang Hạ thân mọi tử Sử tử ý sử văn cười cho Vệ Vô Kỵ dẫn tiến. Vị này chính là ta đối với ngươi nhắc tới Vệ gia Vệ Vô Kỵ, ta mới quen bạn mới, bất quá gặp lại thật vui, giao tình lập tức sâu dày. Ha ha. Từ ý a, ngươi giúp ca ca chiếu cố một chút. vô kỵ huynh đệ ta muốn đi ra ngoài nên tiếp những khách nhân khác sử văn nói xong đối vệ vô kỵ chắp tay lại hướng bốn tòa người chắp tay cười cười ly khai đi vệ công tử mời đi theo ta sử tử y hướng vệ vô kỵ gật đầu làm phiên tiểu thư vệ vô kỵ chắp tay theo sử tử ý đi tới nhất phương bàn trước ngồi xuống nghe ra huynh đề cập vệ công tử tại thiên thanh đảo một người độc thân có thể có được sáu miếng đạo tâm thạch quả thật thực lực kinh người sử tử y ở bên cạnh ngồi xuống Vừa cười vừa nói, đạo tâm thạch một chuyện, tại hạ chỉ là đúng dịp mà thôi, cùng thực lực không quan hệ. Vệ vô kỵ cười nói, vệ công tử, quá khiêm nhường. Sử tử y cười nói, hai người nói dỡn vài câu, lại chọc giận bên cạnh một gã nam tử, tử y y ngươi thế nào quang cố đến nói chuyện với người khác, không cùng đại gia chăm sóc đây. Đúng vậy, từ y tiểu thư, ngươi chỉ cùng vị nhân huynh này nói chuyện, tất cả mọi người nghĩ không công bình à, các ngươi nói, có đúng hay không? một gã khác nam tử trên mặt lộ ra tiêu ý nửa thật nửa giả trêu ghẹo nói đúng vậy từ y tiểu thư ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia a Tử y tiểu thư ngươi sẽ cùng vị nhân huynh này nhiều lời một hồi tất cả mọi người sẽ hận thượng vị nhân huynh này cái khác tất cả mọi người vui đùa dường như ồn ào nói nửa thật nửa giả nói xử tử y hướng mọi người mỉm cười cười hầu công tử triệu công tử ta là chủ nhân tự nhiên muốn vẩy hô từng khách đợi lát nữa ta cho đại gia đánh đàn coi như là buổi tội Vệ Vô Kỵ mang mắt nhìn sang, đạt được hai người nội tình, đều là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Lúc này, Sử Văn mang theo một gã dáng y nữ tử đã đi tới. Sử Tử y nhân cơ hội thoát khỏi cái đề tài này, hướng Đại gia Yên nhiên cười, đi hướng nữ tử, phụng bồi ở bên cạnh ngồi xuống tự thoại. Tuy rằng, Sử Tử y hóa giải mọi người vui đùa, nhưng Vệ Vô Kỵ lại bởi vậy bị những người khác không hài lòng. Nhất là hầu công tử, Triệu công tử, nhìn về phía Vệ Vô Kỵ ánh mắt của nhiều một tia vẻ khinh thường. vệ vô kỵ thần thức ý niệm bực nào địa cường đại bốn phía gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn nắm giữ đối phương hai người để ý lập tức bị hắn cảm giác được hắn cảm giác phi thường địa buồn cười hai người này có đúng hay không phát xuân nổi điên nói như vậy hai câu đều có thể bị ôm hận thượng đơn giản là không thể nói lý hắn đột nhiên nghĩ đến nam cung giác dường như cũng là hai vị này tính cách không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ tốt lắm tốt lắm tất cả mọi người cho tiểu đệ mặt mũi các vị nhân huynh đều đến đông đủ Sử văn mang theo ba gã nam nữ đi đến, ôi, bố mẹ mở tối, thứ cho ta không chu toàn à, mau cầm đèn tới, đem ta xong tinh lưu ly bạch ngọc đèn lấy ra nữa, đọc ở trên đỉnh. Mang rượu lên mang thức ăn lên, ta muốn cùng bằng hữu một say mới nghỉ. Bên cạnh một đám tỷ nữ, đang cầm rượu ngon món ngon, nối đuôi nhau ra, phóng đang lúc mọi người bàn trước. Mỗi vị khách nhân phía sau, đều đứng một gã tuấn tú tỷ nữ, thay khách nhân châm mang rượu lên, sau đó lại lui về tại chỗ, đứng thẳng hầu hạ. lại có hai gã thị nữ từ phía sau xuất ra hai ngọn bạch ngọc điêu chắc đèn cung đình thêm thượng hương dầu đốt bố mẹ nhất thời sáng như ban ngày tiếp theo hai gã thị nữ cắt chấp nhất ngọn đèn đèn cung đình nhẹ nhàng cất bước thả người dựng lên hướng về phía trước trống không xà đi lên mang đèn cung đình động ở mặt trên Tốt thân thủ sử văn quý phủ quả nhiên là tàng long ngoa hổ ngay cả thị nữ đều là cao minh như thế thân pháp tiểu đệ là mở rộng tầm mắt ta hầu công tử ở bên cạnh lớn tiếng khen chút tai mọn không đáng nhắc đến tới tới tới đại gia đẩy uống này chén sử văn nâng chén tương yêu mọi người cùng nhau nâng chén cười uống vào sử văn ngồi ở ở giữa chủ vị để chén rượu xuống hai tay vỗ tay hai bên sau tấm bình phong mặt vang lên ti trúc chi thành một đội ca cơ đi ra tại bố mẹ bắt đầu phiên phiên khởi vũ vệ vô kỵ vốn có không quá ưa thích cái này bất quá đã tới phần thì an phần cũng liền ngồi ở đảng kia xem xét dâng lên qua một trận hai bên ti trúc phần âm dần dần tuyệt ca cơ lui về phía sau hạ Chuyện của tôi nét nghe nói tử y tiểu thư tài đánh đàn thiên hạ vô song chúng ta đều muốn nghe tử y tiểu thư đạn thượng một khúc triệu công tử nói xong bốn người hướng bốn tòa ý bảo chư vị chư vị nghị tiểu đệ kiến nghị làm sao à tốt tử y tiểu thư tài đánh đàn tại đây lâm giang phủ thành thế nhưng thật to nổi danh tài nghệ chấn áp nhất phương a đã sớm nghe nói tử y tiểu thư tài đánh đàn khám xương lâm giang phần thất truyền hôm nay nhất định phải chăm chú lắng nghe Sử huynh đệ, xin mời lệnh mội đánh đàn, khiến bọn ta một ăn no thai phúc ca. Tất cả mọi người nhìn về phía sử văn, cười thì thầm với nhau dâng lên. Sử tử y đứng lên, cười hướng mọi người gật đầu, tiểu nữ tử tài sơ học thiện, nếu như đại gia không sợ dơ cái lốt hai, ta liền bêu xấu là đại gia khệ một bản. Mọi người cùng têu lên trầm trồ khen ngợi, có thị nữ mang cổ cầm kể cả bàn, cùng nhau mang tiền đến, đốt thượng một chú thanh lũ đàn hương. Sử tử y trước tiên ở đồng trong chậu giữa tay. dùng vải trắng trà lau sạch sẽ ngồi ở trước cán nhắm mắt ngưng thần hai con bạch ngọc vậy bàn tay đặt tại dây đàn thượng cồn và bi khi f chương 317, múa kiếm khiêu khích cầm tiếng vang lên phảng phất sơn gian một giọt thủy len can nhỏ sau đó xếp thành chạy nhỏ giọt tiểu khê không cốc khen núi cao sơn lưu thủy không biết mệt mỏi một đường xuống sông lớn biển rộng hải chiều âm kéo dài mà đến vô vào bờ vẩy ra bọt sóng nhằm phía đám mây tiếng đàn đột nhiên nhất chuyển kinh đào dần dần chậm Gió hêm sóng lặng, thương hải bên trên một vầng trăng sáng, phảng phất ngọc châu thông thường, từ mặt nước biển từ từ dâng lên. Mọi người đắm chìm trong tiếng đàn trong đều bị trở nên như mê như say. Chỉ có vệ vô kỵ một người, vẫn duy trì bắt đầu thanh tỉnh, không có bị tiếng đàn mang vào ý cảnh trong Cái này sử tử y tiếng đàn, tuy rằng có thể biểu diễn ý cảnh, bị nhiễm mọi người, nhưng so với thiên thanh đạo thượng nguyên âm, kém đến không phải là nhỏ tí tẹo Âm luật với ta vô duyên, không thể mê hoặc ta chút nào. vệ vô kỵ vốn là không hiểu âm luật hơn nữa thiên thanh đảo thượng từng trải thanh âm mê hoặc đối với hắn không có nửa điểm tác dụng sử tử y tiếng đàn khi hắn trong thai bất quá chỉ là dây đàn rung động phát ra từng cái một thanh âm mà thôi không có chút nào ý cảnh đang nói một khúc kết thúc mọi người từ tiếng đàn ý cảnh chung lui đi ra tốt tử y tiểu thư tiếng đàn thật là tiếng trời thất truyền này khúc chỉ nên phải có ở trên trời nhân gian khó có được vài lần nghe thầy a hầu công tử đứng lên Hướng sử tử ý cả tiếng ca ngợi, vỗ tay. Hầu công tử khen chật rồi, tiểu nữ tử quý không dám nhận. Sử tử ý cười đáp lễ. Cái khác mọi người, cũng vỗ tay tàn thán, nhộn nhịp trầm trồ khen ngợi. Vệ vô kỵ theo vỗ hai cái bàn tay, chưa cùng đến trắng trợn trầm trồ khen ngợi, chỉ là cười cười. Hắn như vậy mạn bất kinh tâm biểu tình, tại tâm tình tăng cao mọi người, tự nhiên là có vẻ có chút khác loại. Lập tức bị ngồi ở chỗ cao, sát ngôn quan sát sử tử ý, xem ở tại trong mắt. Nếu tất cả mọi người ưa thích, tiểu nữ tử ngay là đại gia khệ một bản. Sử tử ý vừa cười vừa nói. Mọi người được nghe sử tử y nói, đều cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Sử tử y yên nhiên cười, nhìn phía vệ vô kỵ, vệ công tử, ưa thích nghe cái gì từ khúc. Ta sao? Vệ vô kỵ thật không ngờ sử tử y sẽ hỏi hắn, thần sắc không khỏi ngần ra, cười nói, tùy tiện cái gì từ khúc đều có thể, xem ý của mọi người nghĩ tốt lắm. Như vậy à, ta đoạn thời gian trước luyện kiếm thời điểm. Do tâm mà phát, đạt được một đoạn mới khúc, ta đặt tên là kiếm tâm. Hiện tại liền cho đại gia đạt đấu, xin mọi người chỉ điểm. Sử tử ý vừa cười vừa nói. Tốt, bọn ta nghiêng thai lắng nghe. Xin mời tử ý tiểu thư, mau bắt đầu khẻ đàn A. Kiếm tâm, vừa nghe tên này, là được không được thần khúc. Tất cả mọi người cười nghị luận, thỉnh sử tử ý bắt đầu khẽ đàn. chấm đã. Hầu công tử đi ra, tử ý tiểu thư khẽ đàn kiếm tâm một khúc, tại hạ nguyện ý múa kiếm trợ hứng. xin nhiều nhiều các vị chỉ giáo, hầu công tử kiếm pháp vô song, bọn ta một bên nghe cầm, một bên xem kiếm, bực nào thoải mái tâm duyệt mục đích ra, cho mời, cho mời. Sử văn cười thân thủ tương yêu, hầu công tử đánh đàn mua kiếm, phải theo âm luật phối hợp, khả năng hoàn mỹ, ngươi có thể phải thật tốt nghe ta tiếng đàn. Sử tử y cười nói, tử y tiểu thư yên tâm đi, tại hạ cũng thông hiểu âm luật, nhất định có thể cùng tiểu thư quần anh tụ hội, trở thành có một không hai. hầu công tử thừa dịp diệu tính. ngôn từ chung bắt đầu có điểm cắn rỡ sử tử y trong lòng âm thầm cao mày nhưng không có biểu lộ ra lần tụ hội này là gia tộc bày mưu đặc kế giúp đỡ ca ca sử văn tụ tập mạng giao thiệp các không thể đắc tội bất kỳ người nào trong gia tộc ưu tú đệ tử đông đảo sử văn đối mặt đông đảo cạnh tranh phải mượn ngoại lực khả năng củng cố căn cơ cái này hầu công tử trong lời nói hữu tình chọn ý quả nhiên là tiểu thừa hết sức vệ vô kỵ trong lòng nhất thời nghĩ buồn chán mang mắt hướng sử văn nhìn lại Sử văn ngồi ở vị trí đầu, bưng ly rượu, trên mặt như trước tiêu ý mười phần, phảng phất không có nghe thấy dường như. Sử tử Y nhìn hầu công tử liếp mắt, hầu công tử thông âm luật, đó là tốt nhất, ta nơi này tiếng đàn ngay từ đầu, chính là rút kiếm, ngươi phải chú ý. Tử ý tiểu thư, thỉnh. Hầu công tử tay trái cầm trên lưng vỏ kiếm, thần tình rồi đột nhiên biến đổi, lộ ra một cổ khí thế, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Mọi người trở nên dùng mình. đều bị hầu công tử khí thế của làm chấn, ngay cả ngồi ở chính giữa sử văn cũng âm thầm gật đầu. Hầu công tử thấy bốn tòa rung động, trong lòng âm thầm đắc ý, đống nhiên thấy vệ vô kỵ chỉ lo vùi đầu nhậu nhẹt dĩ nhiên không có chút nào cảm giác, nhất thời giận dữ. Hắn bởi vì sử tử y quan hệ, ngay từ đầu liền đối vệ vô kỵ bất mãn. Mới vừa mới nhìn thấy sử tử y hỏi vệ vô kỵ thích làn điệu, bất mãn trong lòng càng đến rồi đỉnh. Bây giờ nhìn thấy vệ vô kỵ, cư nhiên đối khí thế của mình, thờ ơ. bất mãn rốt cục bạo liệt. Lao tử lập tức muốn ngươi chờ coi, chết tiệt sáu tầng. Hầu công tử thầm nghĩ trong lòng, bởi vì vệ vô kỵ vẫn là khí tức nội liễm, dùng công pháp che giấu, tất cả mọi người không có nhìn ra vệ vô kỵ thực lực đến tột cùng. Hiện trường trong mọi người, chỉ sử văn cùng vệ vô kỵ ở trên thuyền trao đổi qua, biết vệ vô kỵ cũng giống như mình, là bắt trọng thiên thực lực. Lúc này, Sử Tử ý nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo chư vị an tĩnh. Mọi người chỉ thanh, Hầu công tử cũng mang ánh mắt Rời về phía Sử Tử Y. Ấy. Sử Tử Y nhắm mắt ngưng thần, hai tay đưa về phía cổ cầm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cây hành ngọc kiểu ngón tay của đặt tại dây đàn thượng, theo dây đàn rất nhanh xóa xé qua, ngâm. Một tiếng thanh minh, phảng phất trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phun ra nuốt vào, dư âm chấn động từ phương. Thương. Hầu công tử cũng vào lúc này rút kiếm, phối hợp tiếng đàn, chân thật rút kiếm chi thanh, cùng tiếng đàn cùng minh, không, có chút nào sai lầm. Cái này Hầu công tử kiếm kỹ. không coi là tốt nhất nhưng cũng có chút ý tứ vệ vô kỵ nghe thanh âm thầm nghĩ trong lòng hầu công tử ở trong sân mua kiếm theo âm luật kiếm ảnh chỉ có số hơi thở sau khi hắn chậm rãi đưa tới gần vệ vô kỵ trước mặt thân hình ngăn trở tầm mắt của mọi người trường kiếm đột nhiên hướng vệ vô kỵ quét ngang chém tới một kiếm này thình lình xảy ra không có nửa điểm dấu hiệu hầu như chính là phải giết một kiếm vệ vô kỵ lại vào lúc này đột nhiên túi đầu đại khoái đó gì vô cùng kỳ diệu địa tránh ra một kiếm của đối phương hô một mảnh kiếm quang tử vệ vô kỵ trên đầu xẹt qua hầu công tử lui ra phía sau làm bộ dường như không có việc ấy tiếp tục mua kiếm nhưng trong lòng của hắn cũng thầm giật mình hoàn toàn không rõ ràng lắm đối phương là thế nào tránh được tự mình đánh bất ngờ một kiếm nhất định là đúng dịp hắn một gã sáu tầng tu giả không có khả năng tránh được mở hầu công tử nghĩ vậy nhi lần thứ hai lấn người tiến lên cố kỹ trọng thi ngăn trở tầm mắt của mọi người lần thứ hai đánh lén đi qua lần đầu tiên vệ vô kỵ là cho sử văn mặt mũi. dù sao phủ thành bài danh đệ tam đại gia tộc lâm đi thời điểm nô chân tử cùng nình kinh thiên đều căn dặn hắn có thể giao hảo sử ra, đối thải thạch chấn thật to có lợi thế nhưng lúc này đối phương lần thứ hai khi thượng một tới nếu như không thêm nữa đánh trả đối phương còn cho là mình mềm yếu có thể lớn vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi thủ đoạn nhất chuyển tại đối phương đệ kiếm đi lên đồng thời một chén rượu hướng đối phương bắt đi Diệu thủy hất lên mặt, hai mắt một trận đau đớn, hầu công tử lảo đảo sau lùi lại mấy bước, mới dừng thân đứng lại. Người muốn làm gì? Hầu công tử xóa đi trên mặt rượu, la lớn. Ta xem ngươi trưởng kiếm thiếu chút nữa mua đến trên người của ta, sợ đến ta run một cái, cho nên mới thất thủ nâng cốc thủy bát sái tại mặt của ngươi thượng. Vệ vô kỵ cười lạnh nói. Cồn vật bi thì F. mười 318, trong nháy mắt sấm xét. Sử tử y ngừng tiếng đàn, sử văn cười ha hả khuyên bảo hai người. Hầu công tử ở trước mặt mọi người cật liều khuy, mất mặt mũi, kia đồng ý từ bỏ ý đồ. Cả giận nói, ta y theo âm luật mua kiếm, làm sao có thể mua đến trên người của ngươi, âm luật, ngươi hiểu âm luật sao? Âm luật và vân vân ta không biết, bất quá chỉ là thanh âm mà thôi. Vệ vô kỵ nói, thanh âm có ý nhị, trầm đồng du dương đó là âm luật vẻ đẹp, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, đơn giản là phá hoại phong cảnh, thô bị dã nhân. Hầu công tử chỉ vào vệ vô kỵ, cả tiếng trách cứ. Thanh âm nối liền ra, bất quá là trong lòng ngươi ý nghĩ sẵn bậy trèo nghĩ, mới có ý nhị, ngươi không hiểu thanh âm. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, thanh âm ai không hiểu? Đại gia cũng không phải câm điếc, đều có thể nói. Các hạ ngôn luận kỳ thài quái cũng, phảng phất đường đầu người điên, hồ ngôn luận ngữ, ngụy làm cao thâm, trên thực tế nông cạn phần tới, nông cạn phần tới a, ha ha. Triệu công tử đi tới, đối về vệ vô kỵ cười khẩy nói, bên cạnh tới khách nhân, đều cẩn thận nghị luận. Phần lớn không biết vệ vô kỵ đang nói cái gì, hiểu thanh âm. Thanh âm mỗi người đều biết, cần phải biết sao. Thật là không giải thích được. Thiên điệu thanh âm của tại nói cùng không nói trong lúc đó, há là ngươi có khả năng hiểu. Vệ vô kỵ cười nhạo nói. Ngươi cái này không biết trổ chui ra ngoài cuồng vọng chi đồ, gan dạ biểu thị đi ra, cho đại gia nhìn một cái. Triệu công tử cười nói. Ha ha, các hạ mồm mép công phu ngược lại không tệ, sao không khiến bọn ta biết một chút về, cái loại này nói cùng không nói thanh âm. hầu công tử ha hả cười nhạt vệ vô kỵ đứng lên ánh mắt nhìn quét tả hữu nhắm mắt ngưng thần đưa ngón tay ra bấm tay bắn ra ba thanh âm vang vọng hư không trong nháy mắt sấm sét dư âm còn vang vẳng bên hai kéo dài không dứt mọi người sắc mặt đại biến âm hưởng xuyên thấu chi lực tốc hành hiện trường từng nội tâm của người rung động thần thức ý niệm sử văn mập mặt quét địa trở nên tái nhợt hai mắt trợ to phảng phất một đôi chuông đồng dường như khiếp sợ trong lòng tột đỉnh Sử tử y sắc mặt đại biến, môi run, kinh hãi trong lòng tới cực điểm. Hầu công tử, triệu công tử hai người, bị dọa đến hai chân run, rơi vào thành âm mộng nạc trong. Những người khác cũng giống như vậy, toàn bộ trong nháy mắt dại ra, nội tâm run rời không nớt. Đây là, là thiên thanh đảo thượng huyễn. Huyện âm. Một gã nam tử lầm bầm nói, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện trường đại bộ phần người, cũng không phải là tại thiên thanh đảo đấu vòng loại, nhưng những người này không sai biệt lắm đều leo lên qua thiên Thanh Đảo. lịnh giáo qua huyện âm kinh khủng bọn họ trăm triệu thật không ngờ tại tiệc rượu trong lúc đó cư nhiên có thể nghe thiên thanh đảo huyện âm trước mặt tên này nhìn qua chỉ sáu tầng thực lực vệ vô kỵ cư nhiên có thể phát ra thiên thanh đảo huyện âm đây là đang hạ tại thiên thanh đảo học được ta không hiểu âm luật cũng chỉ sẽ cái này vệ vô kỵ nhìn mọi người lạnh nhạt nói hiu hiu hiu ba đạo nhân ảnh điện xạ mà đến cầm đầu một gã lao giả dĩ nhiên là luyện khí cảnh tu giả phía sau hai gã tùy tùng Cũng là cựu trọng thiên thực lực. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta nghe được thanh âm. Lao giả một bước đi tới sử văn trước mặt, trầm giọng hỏi. Thứ ra ông, không có chuyện, bằng hữu của ta đùa dỡn đây. Sử văn phục hồi tinh thần lại, hướng Lao giả chắp tay cười nói. Đùa dỡn? Lao giả vẻ mặt kinh sắc, đùa dỡn cư nhiên có thể chơi ra thiên thanh đảo huyện đông tới. Cái này Lâm Giang Phủ Thành còn chưa từng nghe nói qua, không ai có thể chơi ra thiên thanh đảo huyện đông tới. Hôm nay thế, nhưng từ trước tới nay đầu một hồi a. Lao giả ánh mắt hướng tứ phương đảo qua, rơi vào vệ vô kỵ trên người của. Vệ vô kỵ thấy Lao giả nhìn về phía hắn, ôm quyền không người, hướng Lao giả thi lễ. Lao giả thần sắc hòa hoãn, lộ ra tiểu ý, hướng vệ vô kỵ gật đầu. Vốn người nói với sử văn, ai, các ngươi những đứa bé này tử, đừng làm rộn được lớn tiếng như vậy, ta mới vừa ngủ, đã bị thức tỉnh. Tiểu văn A, ngươi ăn ít một chút thịt, nhìn ngươi trường mập như vậy, sau này thế nào được? đúng vậy thứ ra ông ta sớm liền chuẩn bị ăn chay giảm cân sử văn vừa cười vừa nói chớ gà ta ta đi mọi người khỏe chơi thật khá a ha hả lão giả nhìn về phía mọi người sau cùng rơi vào vệ vô kỵ trên người gật đầu mang theo hai gã tùy tùng đi sử văn phân phó hạ nhân một lần nữa mang rượu lên mang thức ăn lên tả hữu ti trúc dây quản cùng nhau tấu vang hay vui vẻ nhiều tiếng trung vũ cơ chậm rãi gật hái cả vũ trợ hứng Bây giờ mọi người dư kinh nhưng vẫn không tán, tuy rằng vừa nói vừa cười, nhưng là câu thúc rất nhiều. Vệ vô kỵ ngồi ở đằng kia, như trước còn là sáu tầng khí thế của, nhưng tất cả mọi người lòng biết rõ, người này thực lực, cũng không phải biểu mặt đơn giản như vậy. Bọn họ nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, đều lộ ra sâu đậm kiên kỵ ý. Kế tiếp chính là giản đơn mà bình thường tiệc rượu, không còn có người đi ra khoe mã phóng cùng Tiệc rượu sau khi, mọi người cảm ơn sử văn mở tiệc chiêu đãi, xoay người cáo tử. vệ vô kỵ cũng cáo từ ly khai sử văn huynh muội hai người đưa tới đại môn sử văn vẻ mặt tiểu ý kéo vệ vô kỵ tay của nói rất nhiều giao tốt lúc này mới phóng vệ vô kỵ ly khai tên kia luyện khí cảnh lão giả cũng từ chỗ tối đi ra nhìn theo vệ vô kỵ người cưỡi ngựa bóng lưng tiêu thất tại đường cái phần cuối thứ gia ông ngươi cũng tới sử văn cung kính thị lập nói Tiểu văn ngươi tên này bằng hữu là ai a lao giả hỏi thải thạch trấn vệ ra đệ tử Tên là vệ vô kỵ. Sử văn đáp. Ta xem hôm nay dự tiệc mọi người, cũng chỉ có tên này vệ vô kỵ, có thể kết giao, người khác cũng không giá trị một sận. Lao giả nói. Đã biết, thứ ra ông, ta cũng cho là như vậy. Sử văn vừa cười vừa nói. Lao giả gật đầu, xoay người ly khai đi. Bóng đêm bao phủ, vắng vẻ trường ngai thượng, phát lên thước tha đám sương, xa xa phòng ốc trở nên mông lung. Lúc này đã là lúc nửa đêm, vệ vô kỵ ngồi trên lưng ngựa. Nhìn không thấy một cái đi người. Cô độc trường nhai thượng, đại hộ nhân ra cửa đèn lồng, kéo dài thân ảnh của hắn. Trường nhai giống như quỷ thị, tiếng vó ngựa tại trong bóng đêm, có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ hảo. Trên nóc nhà truyền đến nhỏ nhẹ dị thanh, hơi yếu ít ỏi có thể nghe thấy, phảng phất nhà ai miêu từ nóc nhà sẽ qua. Đông dưng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng vệ vô kỵ lăng không đánh tới. Thương. Trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang tăng vọt. Vệ vô kỵ suýt xảy ra thai nạn địa đỡ tập sát, bọn ngươi là ai? Dám ở phủ thành trên đường cái hành hung giết người? Bóng đen che mặt, không có trả lời, lắc mình mà lên. Trong tay binh khi đâm về phía vệ vô kỵ, tranh. Binh khí bộ dạng kích, tiến công bóng đen tối lui. Nhưng khác một đạo hắc ảnh lại nhanh như tia chớp địa xuất hiện, hô địa bước trên không trung, một quyền hướng vệ vô kỵ đánh giết tới. Vệ vô kỵ huy quyền đón nhận, trên nắm tay hồ quang lóe ra, tại trong bóng đêm phát ra đẹp mắt quan mang, buôn lôi quyền. Frank. Hai người nắm tay tiếp xúc, một đạo rung động từ nắm tay tiếp xúc điểm phát lên, hóa thành một đạo màu xanh vòng sáng, hướng tư phương khuyết tán đi. Vệ vô kỵ trong quần ngựa, một tiếng thê lương hí, sau lùi lại mấy bước, bốn chỉ mã chân cùng nhau bẻ gãy, toàn bộ mã thân trầm xuống, ngọa ở trên mặt đất. Đây chỉ là một chỉ thông thường ngựa, căn bản đỡ không được lực lượng của hai người, buộc phát ra kêu rên thét giải, lúc đó ngã lăn. Đối phương nắm tay, thừa dịp vệ vô kỵ trong quần mã ngã lăn cơ hội. Thế đi không giảm, xung phong liều chết qua đây. Mà một gã khác hắc y nhân, thì từ bên cạnh sông về phía trước, giáp công vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ trường kiếm trong tay, tuột tay công giết, nịch phong thập tam kiếm, hồi toàn kiếm thức. Kiếm quang hóa thành một đạo cầu rồng, công giả sử kiếm hắc y nhân, phúc. Trường kiếm như trung bại cách thông thường, trong nháy mắt xuyên vào đối phương thân thể. Lúc này, đối phương hắc y nhân quả đấm của, đã giết, quyền mang cự ly vệ vô kỵ ngực, không quá nửa xích mà thôi. hô. Vệ Vô Kỵ thân hình phảng phất không có trọng lượng dường như, về phía sau bay lên, như lá dụng tịch đến thanh như gió, về phía sau phiêu thệ. Đối phương ánh mắt đại biến, hắn không phải là bất thức hóa người, nhìn ra được vệ Vô Kỵ thân pháp nhẹ nhàng như gió, đối phong phần cảnh giới linh ngộ, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đúng lúc này, như như gió khinh linh vệ Vô Kỵ, đột nhiên cải biến. Hắn khí tức rồi đột nhiên hội tụ, phảng phất núi cao nguy ngang ngưng trọng, nắm tay mang theo hổ quang quang mang, đánh giết tới. vật bi Kf. Chương 319, Tĩnh xuyên phủ tập sát, thiết quyền như điện, hồ quang tại nắm tay chạy, phát ra màu xanh hào quang. Đối phương một quyền phân thế, đã thành nỏ mạnh hết đả, lúc này phản kích, đúng là thời cơ tốt nhất. Frank. vệ vô kỵ buôn lôi quyền, nên ở đối phương trên nắm tay, cả cánh tay bông dưng tảng ra, hóa thành xương bể nát vụn. A, Hắc ý Nhân hét thảm một tiếng, thân thể lăng không bay ngược, nặng nề mà té xuống đất. Vệ vô kỵ một bước xông về phía trước. đứng ở đối phương bên cạnh trầm giọng hỏi các ngươi là ai tại sao muốn giết ta đột nhiên một tiếng tiêm lệ tiếng huyết gió chuyển đến thanh âm này vệ vô kỵ quá quen thuộc mũi tên tiếng huyết gió mũi tên tới rất nhanh đối phương cũng là tu luyện tiễn kỹ tu giả thực lực tại thất trọng thiên bên trên vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh né tránh khó khăn lắm tách ra mũi tên tập sát hiu, hiu hiu hiu tiễn phát hàng loạt mũi tên gào thét mà đến công hướng vệ vô kỵ vệ vô kỵ hướng đường biên né tránh phốc phốc phốc mấy đạo mũi tên nhanh bán mang thụ thương ngả xuống đất hắc y nhân bán thành con nhím thông thường đối phương có hai gã tiến thủ thực lực cũng không tinh yếu thật đúng là gặp quỷ chẳng lẽ nói ta vừa mới tại trong tiệc rượu cùng cái kêu hầu công tử xung đột đối phương lập tức liền phái người đuổi giết ta chỉ là bát vẻ mặt rượu không đến mức đuổi tận giết tuyệt ta vệ vô kỵ trốn ở chân tường hạ suy tư đối phương địa vị lúc này đối phương không hề bắn tên khí tức cũng thu liệm yếu bớt Hướng đêm tối chỗ tối biến mất, muốn chạy trốn. Vệ Vô Kỵ lắc mình muốn đuổi theo, xa xa lại truyền đến ầm ý tiếng bước chân của, hướng bên này chạy tới. Tới không ít người, không biết là người nào. Vệ Vô Kỵ trong lòng rùng mình, hướng bên cạnh biến mất. Xa xa một đội nhân mã chạy như bay đến, là Lâm Giang phủ thành thiết kỵ vệ, vệ Vô Kỵ trong lòng mở rộng, đi ra. Người phương nào ở đây? Ta là Lâm Giang phủ thành chư hầu phủ thiết kỵ vệ. Cầm đầu kỵ sĩ, la lớn: Đến đây phủ thành tỉ thí người dự thi. Vệ vô kỵ hồi đáp. Có gì bằng chứng? Kỵ sĩ vung tay lên, phía sau một đám thủ hạ bước nhanh mà lên, mang vệ vô kỵ vây vào giữa. Vệ vô kỵ xuất ra dự thi Ngọc Bài, nâng ở trong tay, hướng đối phương biểu diễn, ta đi ngang qua nơi này, gặp gỡ cấp, giết, hoàn hảo các ngươi chạy đến. Kỵ sĩ tiếp nhận Ngọc Bài nhìn một chút, đưa trả lại cho vệ vô kỵ, ngươi phải coi chừng một điểm, không có việc gì cũng đừng đi ra, tối nay phủ thành sát khí tận trời. mấy chỗ gia tộc trụ sở đều bị tập sát còn có người dự thi bị tập kích nằm xuống mấy chỗ gia tộc trụ sở bị người tập sát là ai làm vệ vô kỵ giật mình nói ta làm sao biết của ngươi nơi ở ở đằng kia ta phái người hộ tống ngươi trở lại kỵ sĩ nói vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn đối phương kỵ sĩ phái ra một đội thiết kỵ vệ hộ tống vệ vô kỵ về tới trụ sở ngay vệ vô kỵ trở lại trụ sở thời điểm lâm giang phủ thành chư hầu phủ cũng đèn đuốc sáng trưng Nội viện tiểu lâu đài, một gã ăn mặc áo ngủ trung niên nam tử, đang ở bất an đi tới đi lui. Nếu như lúc này vệ vô kỵ ở chỗ này, hắn liền nhất định nhận được tên nam tử này, đúng là ban đầu ở vệ gia trang từng có gặp mặt một lần thành Lâm Giang thành chủ, chư hầu đại nhân Giang Huyền Phong. Giang Huyền Phong đạt được bẩm báo, thành Lâm Giang phát sinh nhiều lần tập kích giám sát, đến đây dự thi mấy gia tộc bị người đánh trộm, lập tức khiến thiết kỵ vệ đuổi đi cứu viện, cũng phái ra chư hầu phụ tu giả, toàn thành chóc nã người đánh lén. Lúc này Một gã thân mặc khôi giáp vũ tướng, cùng một gã lao giả đi đến, hướng Giang Huyền Phong quỳ lạy. Lúc nào, còn làm những lễ tiết này? Năn nghỉ một chút hướng làm sao? Giang Huyền Phong hướng hai người ý bảo, ngồi xuống nói chuyện. Khởi bẩm hầu ra, tập sát người toàn bộ thối lui, hiện tại đang ở toàn thành lục soát. Những người này sớm có sắp xếp, nhìn ra được việc này mưu đồ đã lâu, quay lại vô ảnh, chúng ta không có nắm người sống. Vũ tướng nói, không có người sống, thử thi luôn luôn có A. Nhìn ra đối phương là người nào không? Giang Huyền Phong hỏi. Lão giả tăng hắng một cái, bẩm báo, đối phương ý đồ che giấu thân phận, nhưng vẫn là để lại một ít manh mối. Căn cứ suy đoán, đoán chừng là Tĩnh xuyên phủ của người, bất quá chúng ta không có bắt được chứng cứ rõ ràng. Cái này Tĩnh xuyên phủ vương bắt đạn, trường kỳ cho ta ngầm. Một ngày nào đó, ta tìm được cơ hội, hung hăng đánh trả bọn họ. Giang Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói. Tĩnh xuyên phủ cùng chúng ta lâm gia phủ. Đó là kẻ thù truyền kiếp, một ngàn năm cứ như vậy dập đầu va chạm chạm đi tới, ai cũng nhào lộn ai. Hán cư nhiên ám toán phủ thành người dự thi, đây là rút tuổi dưới đáy nổi, muốn tiêu diệt giết chúng ta thành lâm giang tinh anh thiên tài, bất quá cũng may tổn thất không tinh lớn. Lao giả thở dài nói, lần này hoàng thành tranh bá, ta muốn tính xuyên phủ đẹp. Giang huyền phong cười lạnh nói, còn là cho quốc chủ phủ văn truyền tin a, lúc này chính trực phủ thành giải thi đấu, quốc chủ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lao giả ôm quyền không người. nói với giang huyền phong giang huyền phong trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu ý theo lão giả nói đi sự vệ vô kỵ về tới trụ sở nô chân tử cùng ninh kinh thiên thấy hắn an toàn trở về trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm những thứ khác dự tiệc người từ lâu phản hồi cũng chỉ có vệ vô kỵ một người một về lại gặp gỡ thành lâm giang có người tập sát hai người đều chờ đợi lo lắng rất sợ hắn gặp chuyện không may kế tiếp mấy ngày vệ vô kỵ cùng mọi người một mực đứng ở trụ sở đại gia trừ tu luyện ra còn cùng một chỗ thương lượng châm trước, tỉ thí chung liên thủ công việc. Bởi vì truyền thống tiến nhập U Minh Tuyết Thành, tất cả mọi người sẽ bị phân tán, địa điểm tụ họp thành vấn đề lớn nhất. trong đó còn có một chút hết ý biến số, sớm một chút nghĩ tới những thứ này ngoài ý muốn, tiến nhập U Minh Tuyết Thành sau khi là hơn một phần năm chặc Nô chân tử cùng Ninh Kinh Thiên mấy ngày nay bận về việc, tiếp đãi mỗi cái gia tộc đến thăm. nếu muốn gia tộc mấy nghìn năm không ngã, ngang dọc liên hợp là nhất định. Thải Thạch Trấn Tam gia liên thủ. Thế lực tiêu ngạo với phủ thành trong 10 gia tộc lớn bất luận cái gì một nhà, trong đó cần suy tính sự tình, rất nhiều. 10 đại gia tộc xử ra, phái người đến thăm, rõ ràng có kết giao ý điều này làm cho nô, Ninh hai người mừng rỡ, xử ra thế nhưng 10 đại gia tộc bài danh đệ tam đại tộc, phải kết giao. Mặt khác cũng có mấy nhà rất có thực lực gia tộc đến thăm, đều là trò chuyện với nhau thật vui, đây đó thỏa mãn. Vài ngày sau, u minh tuyết thành tỷ thí, chính thức bắt đầu. một phần các đại gia tộc người dự thi đích tình báo giao cho mọi người trong tay thập nhị danh người dự thi nhân thủ một phần dạy được phản phất một quyển điện tịch dường như phương diện này kỹ thuật địch đối với gia tộc hữu hảo gia tộc trung gian ngắm nhìn gia tộc còn có một chút tại tỷ thí chung thực lực xuất chúng cái khác gia tộc người dự thi đều thu nhận sử dụng ở tại bên trong tranh tài sẽ càng thêm máu canh ta muốn nói là tranh tài không trọng yếu sống sót mới là đệ nhất tuyển chọn trong các ngươi nếu như nằm xuống bất kỳ người nào sau này thải thạch trấn thực lực chỉ biết giảm xuống một phần tranh thủ thắng lợi đương nhiên trọng yếu nhưng ta là thật tâm không muốn các ngươi đi mạo hiểm linh kinh thiên dặn dò tỉ thí chung gặp gỡ chắc trở những thứ kia đặc biệt ghi chú rõ hữu hảo gia tộc có thể hướng bọn họ cầu cứu bất quá chân chính có thể dựa vào người còn là chỉ người của chính mình đại gia tụ tập sau khi vệ vô phong chính là của các ngươi người cầm đầu đại gia mọi việc muốn nghe từ hiệu lệ nô chân tử nói thập nhị danh người dự thi vệ vô kỵ vệ vô phòng vệ nhất kiếm vũ văn tiêm tiêm vệ tử yên vệ đông giác nam cung mộng nam cung giác nam cung vô song mai ánh tuyết công tôn như yên giang cũng lạnh cùng nhau hướng tiếng đáp lại ôm quyền cảm ơn ra trụ sở thải thạch trấn đám người chờ mang thập nhị người hộ tống đến phủ thành tập kết điện một nghìn danh người dự thi tụ tập sau khi hướng tuyết vượt xuất phát thiết kỵ vệ một đường hộ tống tam ngày sau mọi người đi tới tuyết sơn hạ truyền tống địa điểm côn vợ bi KF. chương 320, mũi tên diệt địch. Xa xa một mảnh trắng phao phao tuyết sơn, một nghìn danh người dự thi tụ tập tại một mảnh doanh trại quân đội bên trong. Chư hầu phủ của người tuyên bố tỉ thí quy tắc, vệ vô kỵ đám người ở phía sau, mới coi như là chính thức đạt được tỉ thí nhiệm vụ. Cung gia tộc nghe được tin tức đại khái không sai biệt lắm, khởi điểm tại Đông, tới hạn tại Tây, tới trước người là thắng. Bất quá, có một chút tiểu suất nhập, cũng không phải trước chạy tới tới hạn, là có thể đi ra tuyết vực. Thu được tấn chức phía dưới tỷ thí tư cách. Tại tới hạn vị trí, thiết lập có 200 cái truyền tống điểm, 7 tháng 7 năm 49 ngày sau, cũng chính là thứ 50 thiên cái này truyền tống điểm mới có thể mở ra. Người dự thi cầm ngọc bài, liền có thể truyền tống ly khai. Bất quá, từng truyền tống điểm chỉ có thể truyền tống một người, truyền tống sau khi, truyền tống điểm sẽ gặp vứt đi, không thể sử dụng. Ngoài ra còn có một điểm bổ sung nói rõ, người dự thi ngọc bài nếu như mất, có thể cướp đoạt cái khác người dự thi ngọc bài. nhìn xong quy tắc sau khi vệ vô kỵ đám người trong tay nắm ngọc bài lần lượt đi vào truyền tống phát trận vệ vô kỵ chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại bên thai hô hô tiếng gió thổi bốn phía rơi vào một mảnh hát ám. lúc này phía trước xuất hiện một điểm sáng một cổ lực lượng mang thân thể của hắn hướng sáng đẩy đi điểm ấy sáng tại vệ vô kỵ trong mắt của từ từ thành lớn giống như cái động khẩu thông thường trong khoảnh khắc vệ vô kỵ liền bị truyền tống lực lượng đẩy rời đi sáng cái động khẩu sau một khắc Vệ vô kỵ phát hiện mình cô linh linh địa đứng ở một mảnh tuyết địa bên trên, nguyên tưởng rằng mọi người cùng nhau tiến nhập truyền tống trận sẽ có rất lớn cơ hội cùng một chỗ. Hiện tại xem ra hy vọng là rơi vào khoảng không, chỉ đến dự định địa điểm đợi chờ mọi người. Vệ vô kỵ quan sát địa hình chung quanh, tìm đúng phương hướng, cất bước ly khai đi. Không thể nào, một nghìn người dự thi, mọi người đều là từ truyền tống pháp trận tiến nhập, thế nào một bóng người đều nhìn không thấy? Vệ vô kỵ đi một nén hương thời gian, không có gặp gỡ người dự thi. ngay cả ma thú cũng không có gặp gỡ một con đang ở buồn bực chi tế mơ hồ nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau trong lòng khẽ động vội vàng chạy vội đi qua phía trước thanh âm càng ngày càng rõ ràng chuyển qua một đạo cong vệ vô kỵ thấy một nam một nữ chính hướng hắn bên này trốn chạy mà đến sau lưng của bọn họ có ngũ đạo thân ảnh vây truy chặn đường từng bước ép sát xem như vậy phải không chém giết đối phương thế không bỏ qua là công tôn như yên cùng vệ đông giác thực lực của hai người chỉ thất trọng thiên tràn ngập nguy cơ vệ vô kỵ thấy rõ bị đuổi giết hai người lặng lẽ ẩn nặc thân hình lấy ra phần thiên cung các huynh đệ nhanh lên đối phương là thải thạch trấn của người oan gia ngọ hẹp a không muốn buông tha bọn họ đối phương cầm đầu nam tử là một gã bắt trọng thiên tu giả chỉ huy cái khắc bốn người bọc đánh hướng công tôn như yên cùng vệ đông giác vây quanh đi qua thải thạch trấn tiểu tử không cần đi hôm nay nơi này chính là hai nguyên nơi táng thân một gã nam tử thân pháp không sai tha một vòng cướp được phía trước Nâng đào hướng vệ đông giác lướt đi. Vong vòng tranh. Công tôn như yên đĩnh trên thân kiếm trước, kiếm quang hóa thành một đạo lưu quang, một trận đoạt công. Huyết sư khiếu thiên quyền, cùng huyết đồng hoang. Vệ đông giác dùng ra bản thân thiên cấp quyền pháp, lấy cái chết bộ dạng hợp lại. Hai người đi ra chiêu, mang đối phương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, đối phương truy người tới, đã chạy tới. Một người tiến lên, ngăn trở công tôn như yên, đánh nhau. Ba người khác, hướng bên cạnh đi vị. ngăn chặn hai người đừng lui. Ta Phi, con cuồng huyết đồng hoang đây. Tiểu tử, ta xem là chính ngươi huyết lưu đồng hoang a. Dùng đao nam tử hoán quá khí lai, nhìn vệ đông giác cười to. Tốt lắm, hai người các ngươi cũng đi tới, toàn bộ giết tốt chạy đi, không muốn đỉnh lại thời gian. Cầm đầu nam tử nói. Hai người khác đáp ứng một tiếng, dẫn theo binh khí đi tới. Đúng lúc này, trong hư không một đạo hắc ảnh sẽ qua, khí lưu hỗn loạn, một mũi tên thì hướng cầm đầu nam tử bay vụt mà đến. dĩ nhiên là cung tiễn nam tử thuận thế bên tránh né tránh mũi tên ngay hắn nghiêng người tránh thoát trước mắt lại một mũi tên thì điện quang đá lấy lửa kiểu địa bay tới xuyên vào thân thể của hắn nam tử hét thảm một tiếng ngã xuống trên mặt tuyết lúc đó hết nợ vệ vô kỵ bắn ra chính là hàng loạt tiễn một sáng một tối mũi tên thứ nhất du địch mũi tên thứ hai mới thật sự là sát chiêu có người cứu rút vệ đông giác vốn đã tuyệt vọng bây giờ nhìn thấy đối phương người cầm đầu ngã lăn trong lòng một trận mừng rỡ quyền thế đại thịnh lập tức để lại đối phương chẳng lẽ là hắn tới công tôn như yên nghe mũi tên tiếng hú gió trong lòng chấn động lập tức nghĩ tới vệ vô kỵ vệ vô kỵ tay cầm phần thiên cung thứ nơi kín đáo phi chạy tới chúng ca chúng ta trung ca chung đâm sau lưng hắn chỉ có một người giết hắn hai người các ngươi đối phó hắn một người hai người này giao cho chúng ta đối phương xem thấy chỉ có vệ vô kỵ một người chạy tới phân ra hai người các cử binh nhận kêu to giết qua đây vệ vô kỵ chạy trốn chung mở cung dẫn tiễn thở phì phò lưỡng đạo mũi tên phá không đi phảng phất màu đen tiềm điện chạy tới hai người phảng phất bị người trước mặt đánh kích hai tiếng kêu thẳng thiết về phía sau ngã trên mặt đất lúc đó chết vệ vô kỵ hiện tại bắt trọng thiên thực lực mũi tên uy lực cũng là rất lớn tăng cường đối phương hai gã thất trọng thiên, căn bản là không đỡ được trong khoảnh khắc liên sát ba người đối phương còn thừa hai người thần sắc đại biến vốn là cường thế truy sát người khác hiện tại trái lại thành bị giết đối tượng hai người hư hoàng nhất chiêu hướng xa xa bỏ chạy lúc này còn muốn chạy đã chậm vệ đông giác đuổi theo song quyền cường thế công thượng khí huyết chi lực diễn hóa ra một con cung sư đánh cho trọng thương đối phương hét thảm một tiếng té trên mặt đất vệ đông giác không có chậm tay một trả huy đi tinh đồng quyền sáo một kích dưới đối phương nửa cái đầu không cánh mà bay tiên huyết nhiễm đỏ màu trắng tuyết địa lúc này đối phương người cuối cùng hốt hoảng chạy trốn trong lúc đó bị công tôn như yên vượt qua một kiếm chém giết đa tạ vô kỵ nếu không phải là ngươi tới kịp thời hai chúng ta lúc này đã là tử thi vệ đông giác thở hồng hộp, hướng vệ vô kỵ nói cảm ơn vô kỵ của ngươi cung tiễn càng ngày càng lợi hại công tôn như yên cũng là thở không được cười chăm sóc vệ vô kỵ thu hồi cung tiễn cười cùng hai người ra mắt hai người thấy vệ vô kỵ cung tên trong tay đột nhiên không gặp biết hắn chiếm được không gian chữ vật trong mắt lóe lên một tia thần sắc hâm mộ Võ đạo tu giả bên ngoài lịch lãm, có không gian chữ vật, rất nhiều phiền lòng việc vật vánh, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng không gian chữ vật chỉ tông môn mới có thực lực luyện chế, chạy truyền tới cực nhỏ. Toàn bộ thải thạch Trấn cũng chỉ có vệ gia gia chủ, mới có như vậy không gian chữ vật. Tính là đều là luyện khí cảnh thực lực mặt khác hai nhà gia chủ, cũng không có như vậy không gian chữ vật. Vệ vô kỵ bây giờ có được không gian chữ vật, khiến hai người nội tâm ước ao, tột đỉnh. Hai người phòng trừng vệ vô kỵ bên ngoài lịch lãm. Có khác kỳ ngộ, mới đến cái này không gian chữ vật. Bất quá cái này đều dính đến cá nhân việt tư, hai người không có hỏi nhiều, đều tuyển chọn quên đi qua. Ba người nói chuyện với nhau, vệ vô kỵ đạt được chuyện đã xảy ra. Đối phương là thải thạch chấn địch đối với gia tộc, truyền tống đi ra không lâu sau, liền cùng hai người đánh lên. Vốn là song phương là hai đối hai, thế lực ngang nhau, nhưng đối phương vận khí không tệ, lại truyền tống qua đây ba người. Công tôn như yên cùng vệ đông rắc không địch lại, chỉ có thể là chạy chối chết. Nghỉ ngơi một hồi, ba người lục soát đối phương năm người, có chút thu hoạch. Ngũ mặt ngọc bài, linh thạch 6 miếng, tinh nguyên thạch 18 miếng, tinh khí thạch 25 miếng, ngoài ra còn có một ít vàng bạc tạp vật. Tất cả thu hoạch, Vệ Vô Kỵ đề nghị ba người cùng phân. Công Tôn Như Yên, Vệ Đông Giác hai người tại chết sinh nguy cấp trùng, là Vệ Vô Kỵ cứu, hiện tại lại cùng phân thu hoạch, trong lòng đều đối Vệ Vô Kỵ rất là cảm kích. Nghỉ ngơi một hồi, ba người tiếp tục ra đi, hướng đặt trước tập kết vị trí đi đến. Cồn vật B, KF, chương 321, phong tuyết trung sát khí. Hai canh giờ sau khi, ba người đi ra sân lâm, một mảnh phế tích xuất hiện ở trước mắt. Vệ vô kỵ từ xa nhìn lại, cái này mảnh phế tích mênh mông vô bờ, phảng phất mê cung thông thường. Như vậy kích thước khổng lồ, có thể xa nhớ năm đó hùng vĩ trắng lệ, tại mấy nghìn năm trước khi, tuyệt đối là một tòa thành thị phồn hoa. Điển tịch ghi chép, U Minh tuyết thành rơi vào tay giặc sau khi, khu vực bên trong mọi người bị mạnh mẽ di chuyển. để lại không ít như vậy phế tích cổ thành lập tức bạo phong tuyết sắp tới chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ phong tuyết qua đi nữa chạy đi các ngươi thấy thế nào vệ vô kỵ hướng hai người đề nghị vệ vô kỵ cứu hai người thực lực cũng là mạnh nhất đối thu hoạch chi vật không có tham nghiệm, đều là ba người cùng phân công tôn như yên cùng vệ đông giác đều trong lòng tín phục vô hình chung coi vệ vô kỵ là làm thủ lĩnh nghe hắn nói như vậy đều gật đầu ứng thừa ba người cùng nhau hướng phế tích đi đến. mới vừa đi tới phế tích bên cạnh vệ vô kỵ thấy tam đạo bóng đen hướng phế tích ở chỗ sâu tròng lạng yên biến mất trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng hình như là bà con lang vệ đông giắc cũng nhìn thấy động tĩnh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi chắc là a chó hình động vật đều không sai biệt lắm thoáng một cái đã qua không thấy rõ có lẽ là hồ ly cũng không nhất định công tôn như yên nói không có cảm giác được ma thú khí tức phải là vậy dã thú đối với chúng ta không gặp nguy hiểm bất quá trong bầy sói phải có ma thú cấp bậc dã lang chúng ta không đi treo chọc ngay bên cạnh tìm cái góc tránh né phong tuyết vệ vô kỵ dương mắt nhìn chỗ cũ thiên không cuồng phong mánh liệt cuốn lên mây đen toàn bộ thiên không dường như muốn sụp đổ dường như vô biên vô tận hắc ám hướng ba người bọn họ vị trí để ép qua đây mấy nghìn năm phế tích khắp nơi đều là tường đổ vách siêu phê phỏng ba người tìm một gian cản gió phê phỏng vệ đông rắc chặt cây một cây đại thụ toàn bộ kéo qua đây coi như tuổi lửa vệ vô kỵ trên mặt đất đào một cái hố trên kệ tủi lửa đốt hỏa quang rọi sáng phế phòng, nhiều vài phần ấm áp công tôn như yên lấy lương khô rượu phân cho đại gia ba người ngồi vây trùng một chỗ vừa ăn vừa thường nghị phía dưới hành trình lúc này phô thiên cái địa bạo phong tuyết bắc cận ô ô phong tuyết chi thanh như sóng lớn thông thường xét qua phế tích phát ra các loại kinh khủng tiếng huýt gió giống như quỷ quái ma thú gào thét công tôn như yên vệ đông giác nghe tiếng gió thổi trong lòng nghiêm nghị thần sắc khẽ biến Vệ vô kỵ lại không thèm để ý chút nào, hát phong cốc hát phong so cái này cuồng bạo nhiều, hắn đều có thể ứng phó như thường, điểm ấy bạo phong tuyết không nói chơi. Nếu như không phải là bởi vì hai người duyên cớ, hắn căn bản là không dâu tránh né, một dạng có thể tại phong tuyết trung hành tiến. Ba người ăn xong lương khô, thương nghị một hồi, liền từng người tựa ở góc tường, kéo mũ đâu nghỉ ngơi dâng lên. Bên ngoài màn đêm buông xuống, phong tuyết gào thét không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng dữ dằn. Đông dưng núp ở góc tường nghỉ ngơi vệ vô kỵ, đông nhiên mở mắt, đứng dậy, từ tàn tường trước cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Có chuyện gì không? Công tôn như yên bị kinh động, nhẹ giọng hỏi. Giống như có người hướng bên này tới rồi. Vệ vô kỵ từ trong tiếng gió giọ thám biết đến rồi động tĩnh Loại này ác liệt phong tuyết trung, còn có người hành tẩu. Vệ đông giác đứng lên, kinh ngạc hỏi. Nếu như ta đoán được không sai, chắc là người dự thi, tổng cộng 7 người, chỉ là không biết là địch là hữu. Ta nghĩ bọn họ đã co phát hiện, hướng chúng ta nơi này tới. Vệ vô kỵ đáp. Chúng ta làm sao bây giờ? Công tôn như yên hỏi. Hai người các ngươi trốn trước, ta ở ngoài sáng ứng phó, xem tình huống đi sự. Vệ vô kỵ bố trí đạo. Hai người đáp ứng một tiếng, xoay người từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp để phòng. Vệ vô kỵ thì ngồi ở bên cạnh đống lửa, tính hậu đối phương đến. Đối phương rất nhanh thì đi tới phế phòng bên cạnh, không có lập tức tiến lên, mà là phái ra ba người đã đi tới. Người bên ngoài là ai? Vệ vô kỵ xuất hỏi trước. Vị nhân huynh này mời, tại người hạ đẳng đi ngang qua, cầu một cái tránh né phong tuyết địa phương. Cầm đầu nam tử đáp. Lâm Giang phủ thành người dự thi. Vệ vô kỵ truy vấn. Đúng là, phủ thành trì hạ, hướng đông nam Kim Gia, còn có Thái Gia, xin hỏi nhân huynh là kia một nhà. Nam tử hỏi. Kim Gia, Thái Gia lãnh địa cùng Thải Thạch Trấn cũng không dắp giới lẫn nhau trong lúc đó không co qua lại, không hữu không địch. Coi như là đứng ở chính giữa gia tộc. Thải thạch trấn vệ ra. Vệ vô kỵ đáp. Ha ha, thải thạch chấn tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Kim Trương, vị này chính là Thái Vũ Phi. Chúng ta mượn nơi đây, tránh né phong tuyết, huynh đài sẽ không để tâm chứ. Kim Trương cười đi đến. Đương nhiên chú ý, người dự thi trong lúc đó có cạnh tranh, không cần phải. Trợ giúp lẫn nhau a. Vệ vô kỵ cười nói. Này, tiểu tử, khác không hơn đạo. ngươi bây giờ chỉ có một người. chúng ta thế nhưng ba người thái vũ phi lớn tiếng nói nga nếu như các hạ nghĩ thực lực chiếm ưu không ngại mặc dù xuất thủ thử một lần vệ vô kỵ cao giọng nói các ngươi phía sau còn có bốn người không ngại cùng nhau đứng ra bảy đối một các ngươi thắng chắc ba người trở nên sừng sốt bọn họ thật không ngờ lai lịch của mình toàn bộ bị đối phương biết được nhất thời lộ ra vẻ do dự bên này nhiều như vậy phế phỏng các ngươi tùy tiện chọn một thời gian chúng ta nước giếng không phạm nước sông Như vậy tất cả mọi người có thể buông thần trương, dễ dàng một điểm, không cần dương cung bạc kiếm. Vệ vô kỵ cười nói, Kia đa tạ, ha ha. Kim trương thuận thế xuống đài, ôm quyền nói cảm ơn, tại hạ còn có một cái không cầu tình. Hôm nay lạnh địa đông đêm trường từ từ, không nhóm lửa thì phải đông cứng, cái này tuổi lửa, có thể hay không? Hắn chỉ vào chặt cây đại thụ, nhìn vệ vô kỵ, lộ ra tiêu ý. Ha ha, tuổi lửa có bao nhiêu, các ngươi có thể cầm. Vệ vô kỵ cười nói, Kim Trương cười gật đầu, ba người lấy binh khí, chém mấy chặn gỗ, khiêng ly khai đi. Ba người đi rồi, công tôn như yên, vệ đông giác hai người, từ chỗ tối đi ra. Kim Trương cùng Thái Vũ Phi là bắt trọng thiên thực lực, bên thứ ba là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Cái khác năm người cự ly quá xa, xem không rõ lắm, ta phỏng chừng thực lực sẽ không vượt lên trước thất trọng thiên. Bọn họ tạm thời bị ta chấn áp, không biết chúng ta nội tình, lúc này tạm thời sẽ không giết qua đây. Vệ vô kỵ nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ giết qua tới? Vệ đông giác ngạc nhiên nói. Rất đơn giản, trong bọn họ giữa đại đa số người, đều đã đánh mất mình đi túi. Nói không chừng ngọc bài đều bị mất. Muốn muốn tiếp tục tỉ thí, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có đoạt người khác. Vệ vô kỵ cười đáp. Nếu như ta, mới vừa mới không cho bọn họ tuổi lửa, để cho bọn họ đông đến. Vệ đông giác nói. Ha ha, ta cho bọn hắn tuổi lửa, có khác dụng ý. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, bọn họ núp ở phía xa. sinh hỏa đi tung dễ dàng hơn bị nắm giữ có đạo lý vô kỵ ngươi rất muốn toàn diện a công tôn như yên nhịn không được khen vệ vô kỵ cười cười nói chúng ta trước thương nghị một chút kế tiếp cách đối phó đối phương có bảy người rất khó làm a không bằng hướng phế tích tạm thời tránh né chờ tuyết ngừng sau khi lạng yên ly khai vệ đông giác đề nghị không cần tránh né ta trái lại nghĩ phong tuyết trong khó không thể đánh một trận vệ vô kỵ nhìn một chút thi ngược phong tuyết mỉm cười cười trầm dãi nói, hai người ngẩn ra, thật không ngờ vệ vô kỵ to gan như vậy, thực lực đối phương là phe mình gấp đôi, ba người chống lại bảy người, quá hung hiểm. Vệ vô kỵ nhìn quét hai người vẻ mặt kinh ngạc, nói, yên tâm đi, ta phân rõ nặng nhẹ, lúc này khẩn yếu nhất chính là hội hợp đại gia. Nếu như bọn họ ngoan ngoan bất động, đại gia tưởng an vô sự, ta cũng không muốn nhiều khó khăn. Nhưng bọn hắn nếu như mưu đồ gây rối cũng chỉ có giết. Cồn vật bi, thì F. Trường 322 Kỳ cao nhất đến, nghịch giết. Phế tích một chỗ khác, Kim Trương, Thái Vũ Phi chờ bảy người, ngồi chung một chỗ dâng lên đống lửa. Kim Trương huynh, ngươi thế nào không cho chúng ta xuất thủ đây? Chúng ta ba người đồng loạt ra tay, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thái Vũ Phi hỏi. Ta nhìn đối phương khí định thần nhàn, phỏng trừng bốn phía mai phục nhân thủ, mạng mọi động thủ sẽ có hại. Kim Trương nói. Vậy chúng ta cứ tính như vậy. Nói chuyện nam tử, là vừa mới cùng nhau bên thứ ba. Đương nhiên không. Chúng ta trong có bốn người đi túi, tại phong tuyết chúng đã đánh mất. Bên trong chẳng những có thực vật, còn là ngọc bài, biện pháp duy nhất cũng chỉ có đoạt những thứ khác người dự thi. Bất quá tính là muốn động thủ, cũng phải nghỉ ngơi tốt lắm động thủ lần nữa, chúng ta trước điển đẩy bụng lại nói. Kim Trương đáp, cụ thể nên làm cái gì bây giờ? Thái Vũ Phi hỏi, đối phương là bắt trọng thiên thực lực, Vũ Phi, ngươi mang theo hai tên huynh đệ, tiềm hành đi qua tập sát đối phương. Ta thì mang theo cái khác huynh đệ thủ ở phía sau. làm của ngươi hậu viên. Nếu như đối phương thật có mai phục, cũng sẽ bị rụ dỗ đi ra, đại gia liền cùng tiến lên. Nếu như là tiểu tử kia cố lộng huyền hư, ba người các ngươi là có thể giải quyết hắn. Kim Trương nói, nếu như thực lực của đối phương, tại chúng ta bảy người bên trên, chúng ta chẳng phải là tình cảnh bị động. Một nữ tử đưa ra nghi vấn. Huyền nhi, nghi vấn của ngươi có chút đạo lý, nhưng nếu như cẩn thận tỉ mỉ phân tích dâng lên, cũng không thông. Kim Trương nở nụ cười, nếu như hắn thật có vượt lên trước thực lực của chúng ta, nên thể hiện tới kinh sợ bọn ta, dùng chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là lập tức khởi sướng công kích, thừa dịp chúng ta mới vừa vừa đổi tới lực kiệt chi tế gạt bỏ bọn ta, mà không là một người ngồi ở đằng kia giả vờ khí định thần nhàn. hắn nói đến đây nhi, cố ý dừng lại một chút, nhìn quét mọi người, tiếp tục đi xuống nói, cho nên ta phòng trường đối phương tổng cộng có ngũ, sáu người thực lực thấp hơn chúng ta. Nếu như thấp hơn số này. tiểu tử kia tuyệt đối chuẩn dạ tại quan sát của ta hạ, sẽ lộ ra cái hở nhưng hắn không có khiếp đảm chút nào chứng minh hắn lòng có làm ý lại chắc là năm người hoặc là 6 người không sai được mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ đều lộ ra tin phục biểu tình chương ca, ngươi phân tích được thật tốt quá không hổ là chúng ta kim ra trong hậu bối trí tuệ đệ nhất thần cơ diệu toán tên tiêu kêu huyền nhi nữ tử nhìn kim trương, lộ ra quyến rũ khuôn mặt tươi cười chương ca, không chỉ trí tuệ đệ nhất Tu vì thực lực cũng là bắt trọng thiên, ngày sau vị trí gia chủ, không trương ca mà thuộc. Đối phương lưu kê không bằng trương ca, thực lực cộng lại, cũng so ra kém chúng ta, chết chắc rồi. Mọi người một trận lĩnh hót, Kim Trương rất là hưởng thụ, hoàn nhìn trái phải, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhưng hắn vạn lần không ngờ, ý đồ của mình sớm đã bị vệ vô kỵ khám phá. Vệ vô kỵ nói cho công tôn như yên, vệ đông giác hai người, đối phương tuyệt đối đoán không được phe mình chỉ chính là ba người. Bọn họ sẽ phái người đánh lén mình. nhân số sẽ không vượt lên trước ba gã cái khác sẽ ở phía sau quan vọng kim trương biết ta là bắt trọng thiên tu vi nếu muốn cấp tốc thành công tập sát với ta một gã bắt trọng thiên tu giả cộng thêm hai gã thất trọng thiên phối hợp thích hợp nhất bất quá mà chúng ta đối sách chính là tương kế tự kế rất nhanh mang ba người đánh chết then chốt chính là một cái chữ mau nhanh như chấp phần thế đối phương không kịp lên tiếng đã đem kỳ gạt bỏ chỉ cần gạt bỏ rơi ba người chúng ta thực lực liền cùng đối phương không xê xích bao nhiêu vệ vô kỵ hướng hai người giao cho sau đó bắt đầu bố trí sau đó tĩnh hậu đối phương đến không sai biệt lắm một cái canh giờ đi qua kim trương cái này vừa bắt đầu đi động bảy người chia làm hai tổ kim trương mang theo ba người hậu viên thái vũ phi mang theo một nam một nữ tổng cộng ba người thừa dịp bạo phong tuyết che chở lặng lẽ hướng vệ vô kỵ bên này tiềm hành mà đến nhưng là bọn hắn trăm triệu thật không ngờ tiềm hành ba người còn chưa tới gần đã bị vệ vô kỵ phát hiện Vệ vô kỵ cảm nộ phong chi ý cảnh, tuy rằng không đạt được hoàn toàn cảm nộ, nhưng đối với trong cuồng phong dị thường, cũng rõ như lòng bàn tay. Ba người hành tẩu tại bạo phong tuyết trung, tại vệ vô kỵ trong mắt của, không thể nghi ngờ là dẫn theo đèn lồng, đánh cây đuốc, đi về phía bên này. Đối phương tới, đại gia chuẩn bị. Vệ vô kỵ nhẹ giọng nói. Công tôn như yên, vệ đông giác hai người gật đầu, đứng dậy đi tới chỗ tối, thu liễm cả người khí tước, dung nhập trong bóng tối. Thái vũ phi mang theo hai người. Thu liếm khí tức, tiềm hành đến phế ngoài phòng mặt. Hắn lặng lẽ hướng bên trong coi, vệ vô kỵ mang mũ đầu, co do thân thể, dựa vào tường, đang ở ngủ say. Hắn không có lập tức động thủ, mà là hướng phế phòng tiếp tục coi, ngoại trừ vệ vô kỵ ở ngoài, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Lúc này mới hướng hai người khác ý bảo, cùng nhau đi vào phế bên trong nhà. Giết! Thái vũ phi quát to một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp địa xuống lên, binh khí hướng vệ vô kỵ đâm tới. Như trung bại cách thông thường, Thái Vũ Phi trong tay binh khí xuyên vào vệ vô kỵ thân thể. Nhưng hắn lập tức cảm giác lực đạo trên tay không đúng, đâm chúng không phải người thân thể. Ngay một sát na này trong nháy mắt, tuyệt mạnh sát ý bao phủ qua đây, so bạo phong tuyết còn muốn lạnh leo gấp 10 lần. Kiếm quang trong bóng đêm tăng vọt, sát lục không có dấu hiệu nào phủ xuống. Thái Vũ Phi chỉ cảm thấy cổ một trận lạnh leo, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền ngã trên mặt đất bị mất mạng. Lịch Phong thập tam kiếm, hồi toàn kiếm thức. đàn kiếm lượn vòng, chém giết Thái Vũ Phi, nhưng công kích nhưng không có kết thúc. Kiếm quang hồi toàn trong lúc đó, lại thuận thế xuyên vào bên cạnh Nam tử thân thể. Nam tử mới vừa muốn hét to, bên cạnh một đôi thép chảo đuôi tới, nắm cổ họng của hắn, mang thanh âm của hắn ngăn chặn ở, thoáng cái liền vặn gãy cổ của hắn. xa xa công tôn như yên cũng thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay như yên như ảo, một kiếm xuyên qua đối phương cô gái ít hầu. nghịch tập phản giết tiến hành được tương đương thuận lợi, không có chút nào kẽ hở, khám sưng hoàn mỹ. vệ vô kỵ túi người trên mặt đất phát thảo vài đạo đường cong sau đó điểm bốn cái điểm nhỏ chúng ta phế phòng ngay phía trước đây là bọn hắn bốn người vị trí hiện tại chúng ta thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm đối phương không phải là người ngu ngốc rất nhanh thì sẽ phát hiện tình huống không đúng chúng ta dựa theo sớm định ra bước giết qua đi bắt trọng thiên kim trương giao cho ta các ngươi ít nhất phải cuốn lấy đối phương một người không giết thì thôi muốn giết sẽ toàn bộ gật bỏ không thả đi một người hai người gật đầu làm dạp người tiềm hành Hướng đối phương vu hồi đi. Vệ vô kỵ nắm lên Thái Vũ Phi thi thể, đi đi ra bên ngoài, giơ lên Thái Vũ Phi tay của, hướng đối phương phương hướng dơ dơ, sau đó ngồi xuống xuống, mang thi thể khiêng trên vai thượng, bước nhanh đi tới. Kim Trương mang theo bốn người, nghe phế phòng động tĩnh, sau đó thấy một đạo nhân ảnh hướng bọn họ phất tay. Tuy rằng phong tuyết trung nhìn không rõ lắm, nhưng mọi người đều có thể nhận ra, phất tay người chính là Thái Vũ Phi. Thái ca đắc thủ, làm được xinh đẹp, còn giống như là đánh cho trọng thương. Bắt giữ bắt sống. Ba người tập kích một người, thắng bại không huyền niệm chút nào. Đối phương ba gã tu giả đều hưng phấn quá mức nghị luận. Kim Trương tuy rằng trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ nói đối phương thực sự chỉ một người? Hắn một cái bắt trọng thiên thực lực, đối mặt bảy người, người đang ở hiểm cảnh, dĩ nhiên có thể không loạn chút nào. Không đúng, không đúng, trong đó có bấy. Nghĩ vậy nhi, Kim Trương vội vàng nhắc nhở ba người, đại gia chú ý phòng bị, phòng trường tình huống có biến. ba người sừng sốt, không rõ Kim Trương nói có biến, rốt cuộc là cái gì có biến. Cồn vật bi, hi Chương 323, Nghiên F đánh chết. Lúc này, đi tới thân ảnh của trên vai khiêng của người, đột nhiên phản kháng dâng lên. Chí ít tại bốn trong mắt người là như thế này, trên vai khiêng bắt được người, đột nhiên làm khó dễ, kết quả hai người đều té lăn trên đất. Thái ca, ta tới giúp ngươi. Một gã nam tử đứng dậy xung tới. Hắn là thái gia của người. tự nhiên so những người khác càng thêm quan tâm thái vũ phi thấy tình thế không đúng liền tiến lên tương trợ vệ vô kỵ giả mượn ngã sắp xuống lấy ra phần thiên cung thấy có người chạy tới nằm trên mặt đất mở cung dẫn tiễn một mũi tên bay đi Siêu. mũi tên xuyên qua bạo phong tuyết mang ra khỏi một đạo dị khiếu xuyên vào lồng ngực của đối phương người phảng phất bị manh kích một trường thân thể lăng không ngã về phía sau khoảng cách bị mất mạng không tốt là người của đối phương kim trương rút ra trường kiếm Đối bên cạnh hai người hô. Lúc này đã không cần ẩn giấu vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung, rút kiếm nơi tay, hướng kim trương lướt đi. Thở phi phò. Hai đạo nhân ảnh phảng phất quỷ mị thông thường, từ khắp bầu trời phong tuyết trung, xung phong liều chết đi ra. Công tôn như yên chống lại tên kia kêu, kêu huyền nhi nữ tử, vệ đông giác chống lại nam tử, song phương chém giết chiến ở tại cùng nhau. Vong bong tranh. Vệ vô kỵ giống như sát thần thông thường, trường kiếm chỉ chỗ, kiếm pháp vũ k giống như đại giang liên miên bất tuyệt hoàn toàn là nghiền ép ưu thế kim trương bị buộc được từng bước lui về phía sau trong lòng vạn phần hoảng sợ hắn hoàn toàn không hiểu nổi vốn là tự mình chiếm ưu cục diện thế nào liền sẽ biến thành thảm bại kết cục ta đoán sai thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua chúng ta bảy người kim trương hư hoảng một kiếm không lo nổi chăm sóc đồng bọn một tiếng liền hướng bạo phong tuyết trung mà chạy đi thân pháp của hắn vũ kỹ không tầm thường tại phế tích trung tán loạn rất nhanh thì không nghe được sau lưng chém giết chi thành. ngay hắn cho là có bạo phong tuyết che lấp chạy trốn đối phương truy sát thời điểm một đạo thân ảnh lăng không mà đứng chắn trước mặt của hắn vệ vô kỵ tại bạo phong tuyết trung ngự phong mà đi giống như thần ma thông thường từng bước từng bước hướng hắn lăng không đi tới ngươi người rốt cuộc là ai kim trương hồn phi phách tán sắc mặt như cho ngội vệ vô kỵ cả người khí thế phảng phất một đạo quần quận dòng nước xiết chặt chẽ bao phủ ở đối phương phảng phất quân lâm thiên hạ quân vương túi người nhìn soi mói mặt phàm phu thương sinh linh thông thường kim gia cũng là đại gia tộc ngươi nếu là buông tha ta ngày sau gia tộc của ta sẽ toàn lực báo đáp đối phương tuy rằng cũng là bắt trọng thiên nhưng thực lực lại cao ra bản thân một bậc nhất là lực lượng phảng phất cựu trọng thiên thông thường kim trương tự biết không địch lại mắt thấy đào tẩu vô vọng chỉ có thể dùng mang ra gia tộc hướng vệ vô kỵ cầu xin tha thứ vệ vô kỵ chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương không nói được một lời trường kiếm hướng đối phương chỉ phía xa Bàng bạc kiếm thế bách khai khắp bầu trời phi tuyết, hướng Kim Trương lướt đi. Bát hoang phục ma công. Đồng đầu thiết tâm. Kim Trương biết đối phương không thể bỏ qua tự mình, cắn răng liều mạng, dùng ra bản thân mạnh nhất vũ kỹ. Bát hoang phục ma công phần đồng đầu thiết tâm, uy lực tuyệt đại, hắn cũng là mới vừa tu luyện thành công, còn chưa thuần thủ. Lúc này miễn cưỡng thi triển ra, tính là có thể gạt bỏ đối phương, mình cũng sẽ chết tại đây chàng bạo phong tuyết trùng thế nhưng lúc này không lo nổi nhiều như vậy. Phanh Một đạo chí cường khí tức, từ kim Trương thân thể trung tản ra, hư không khí lưu hỗn loạn. Mạnh mẽ khí tràng, mang khắp bầu trời phong tuyết bách hai, lộ ra một cái phương viên mười trượng, vô phong vô tuyết khu vực. Kim Trương đứng ở khí tràng trung tâm, trói mắt kim sắc từ thân thể dâng lên, trong nháy mắt bao phủ kim Trương toàn thân, trong bóng đêm càng bắt mắt, phản phất hoàng kim đồng nhân thông thường. Không nghĩ tới hắn khí huyết chi lực, tu luyện tới như vậy cảnh giới, xem tới đây chính là hắn sau cùng từ chối. vệ vô kỵ lắc mình lui về phía sau hơn 10 trượng, đứng ở phong tuyết trong lấy ra phần thiên cung mở cung dẫn tiễn nhắm vào đối phương một luồng màu xanh ngọn lửa tại trên đầu tên phát lên tại ô ô phong tuyết trung phiêu diều, giống như trong gió tàn trúc lại vĩnh hàng địa sẽ không tát phần thiên cung cùng vệ vô kỵ khí huyết tương liên cùng nhau phát triển nhất vinh câu vinh vệ vô kỵ cường phần thiên cung liền cường tấn chức đến bắt trọng ngày sau hắn mơ hồ cảm giác được phần thiên cung có một tia biến hóa tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng vệ vô kỵ lại rõ ràng cảm thấy, hô, trên đầu tên hơi yếu ngọn lửa tăng vọt, lao ra một thức rất cao hỏa diễm, trong bóng đêm phảng phất một vòng mặt trời mới mọc, từ từ dâng lên, thung thung đông, tiếng bước chân nặng nghề chuyển đến, kim trương diễn hóa thành một cái màu vàng đồng nhân, hướng vệ vô kỵ vào tới, vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương, vung ra dây cùng, băng siêu, một đạo hỏa quang bay đi, tại bóng tối trong hư không, lôi ra một đạo đẹp mắt quý tích, phảng phất một đạo cầu vồng bay vọt. rơi vào trên người của đối phương đang phản phất hồng trung đại lữ bị gõ thanh âm du dương tại trong trời đêm lộn nào. kim trương đồng nhân thân thể buộc phát ra đẹp mắt kim sắc một vòng mắt thường có thể thấy được kim sắc khí lang hướng tứ phương quần quần đi trong một sát na bốn phía hư không phong tuyết loạn vũ phương viên ba mươi triệu mỗi một phiến phi tuyết bị tức sóng nhiệt lực trong nháy mắt nóng chảy hóa thành vũ khí bốc hơi lên giải khai chân trời mũi tên xuyên vào đối phương thân thể nhưng công kích cũng không có kết thúc hô một đạo hỏa diễm nong cháy thiêu đốt trong nháy mắt đốt lần toàn thân liệt hỏa rung đồng luyện hóa quyết tâm tính là là chân tránh đồng nhân cũng muốn đem luyện hướng là khí huyết chi lực diễn hóa phụ ma kim trương giống to một tiếng cả người kim quang đại thịnh trong nháy mắt mang thiêu đốt hỏa diễm áp chế toàn bộ tát hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến hô nắm tay phá vỡ hư không một đạo kim sắc thất luyện cách mười trượng cự ly hướng vệ vô kỵ lăng không huy đi theo một quyền này phân thế Kim trương cả người kim sắc, từ thân thể vọt tới trước đi, diễn hóa thành một con màu vàng cự quyền, gào thét nghiền ép mà đến. Nắm tay còn chưa gần người, vô biên uy áp liền khóa lại vệ vô kỵ. Uy lực của một quyền này, không thua gì cựu trọng thiên tu giả toàn lực một kích, ngăn chặn đối thủ tất cả đường lui, chỉ có thể đón đỡ, không cách nào tránh né. Vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, lôi điện chi lực gió lốc mà lên, tại trên nắm tay ngưng tụ, trong bóng tối hồ quang loại ra, so kim sắc càng loa mắt. Lúc này. Vệ Vô Kỵ phảng phất điều khiển sấm xét thần linh thông thường, hồ quang diễn hóa ra quyền hình, về phía trước công giật đi. Và anh, Phảng phất sấm sét nổ vang, thương khung sáng như ban ngày, sóng xung kích hướng tứ phương quét ngang, trong vòng 10 trượng phế tích, bị san thành bình địa. Hiện trường trung gian xuất hiện một cái hố sâu to lớn, lộ ra màu đen bùn đất, tại mênh mông một mảnh trên mặt tuyết, có vẻ đặc biệt địa rõ ràng. Màu vàng nắm tay, tại Vệ Vô Kỵ quyền lực dưới, hôi phi yên diệt, phảng phất phồn hoa một ngột. Nắm tay chủ nhân ké trên mặt đất, lúc đó ngã xuống chết đi. Vệ vô kỵ cũng hiểu được khí huyết di động, nội phủ bị chấn động, cả người lực kiệt. Đối phương liều mạng một kích, cũng không có thể khinh thường, hắn mặc dù không có thụ thường, nhưng là bị sự đả kích không nhỏ. Bất quá, hắn đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường trạng thái. rời khỏi hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác được xa xa một cổ tinh phong truyền đến, thần sắc trở nên rùng mình. Song phương tranh đấu. Kinh động phế tích trung bầy sói. Cồn vật B, KF. Trường 324, kẻ thù truyền kiếp lục ra. Bầy sói mùi theo gió mà đến, đàn lang dục dịch. Cánh đồng tuyết thượng ác lang, trường kỳ bị vây ác liệt hoàn cảnh, so thông thường vùng núi dã lang hung tàn hơn. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, khoảng chừng mấy con giò đường độc lang, từ đảng xa đi về phía bên này. Xa xa còn có vài cổ cường đại hơn linh động, đoán chừng là ma thú cấp bậc dã lang. Vệ vô kỵ bước nhanh đi tới đối phương thi thể trước mặt, cấp tốc thu chiến lợi phẩm, sau đó hướng xa xa đi. Công tôn như yên cùng vệ đông giác cũng kết thúc chiến đấu, hai người thuận lợi chém giết đối phương, đang ở kiểm kê chiến quả. Phế tích bầy sói bị kinh động, mùi máu tươi chính bắt bọn nó hấp dẫn qua đây. Ta cảm giác được trong bầy sói, có vài đạo khí tức cường đại, đoán chừng là ma thú. Vệ vô kỵ đối hai người nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vệ đông giác hỏi, chúng ta rời đi trước nơi này, tách ra bầy sói. Đổi chỗ khác nghỉ ngơi Bây giờ bạo phong tuyết giống như đang yếu bớt Nếu như khả năng Ta nghĩ mau ly khai cái này mảnh phế tích chi địa. Vệ vô kỵ nói Hai người đều đồng ý vệ vô kỵ nghĩ cách Mọi người cấp cấp ly khai Dọc theo phế tích sát biên giới Hướng mặt khác địa phương đi Ngay vệ vô kỵ đám người ly khai thời điểm Phế tích cổ thành một hướng khác Hai nam một nữ Ba vị người dự thi Trốn ở một chỗ trong huyệt động Mang mũ đầu Thấy không rõ dung mạo Vây bắt tại bên cạnh đống lửa Tại bên người của bọn họ, đang nằm ba con cao đại hồi lang, phảng phất tiểu ngưu độc thông thường, vừa nhìn chỉ biết không giống tầm thường, là thuần dưỡng ma thú. Ba người nghe ngoài động bầy sói dị động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, lớn như vậy bạo phong tuyết, bầy sói làm sao sẽ dị động? Một gã nam tử nói, bầy sói chắc là đã nhận ra cái gì? Một gã khác nam tử nói, ngươi đi xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử cởi mũ đâu, lộ ra thiên tư bách mị dung nhan. Đối một gã nam tử nói. Nam tử đối nữ tử rất là tôn trọng, đáp ứng một tiếng, ôm quyền ly khai. Một lát sau, nam tử đi trở về, đoán chừng là phế tích cổ thành một cái địa điểm, có người dự thi gây ra động tĩnh, kinh động bầy sói. Cái này thời tiết, lúc này, cái này địa điểm, ta phỏng chừng cũng chỉ có người dự thi. Ở đâu cái vị trí? Nữ tử hỏi. Cái này ta không biết. Nam tử đáp. Người dự thi trong lúc đó có cạnh tranh, nếu như có thể giết nhiều mấy người. Thiếu mấy người người cạnh tranh, đôi chúng ta lục ra cũng là có lợi. Ta khiến bạc đi coi, tốt nhất có thể tìm tới bọn họ. Nữ tử nói xong, nhẹ nhàng bốn người triệu hoán, một đạo ngân thân ảnh màu trắng, từ chỗ tối chui ra. Đây là một con màu trắng bạc da lông bạch lang, thân thể không tính lớn, cùng một kiểu thông thường hôi lang không sai biệt lắm. Nhưng kia mới vừa vừa đi ra khỏi tới, bên cạnh đang nằm ba con cự lang, phảng phất nên tiếp quân vương dường như, lập tức đứng lên. Nữ tử nhẹ nhàng xoa ngân lang da lông. Túi đầu tại nhẹ giọng nói vài câu, chỉ chỉ bên ngoài, Ngân Lang phát ra một tiếng thanh âm vui sướng, chạy như bay, xông vào từ từ phong tuyết trong. Lần này chúng ta lục ra, có bảy người tấn chức đấu bán kết. Lâm Giang Phủ Thành Cường giả săn sát, gia chủ chỉ hy vọng chúng ta trong, có thể có ba người tiến nhập lôi đài thi đấu. Ta có thể không thể vào lôi đài thi đấu, cũng muốn dựa vào hai người các ngươi giúp đỡ. Nữ tử nói, lục tương tỷ chúng ta hai người nhất định tận lực, cái này cũng là gia chủ phân phó. Một gã nam tử cười nói, đa tạ hai vị, các ngươi vì ta bỏ đi cơ hội này, ta lục tương ghi nhớ trong lòng. Nữ tử lục tương đối với hai người gật đầu cười nói, gia chủ còn phân phó một việc, gặp gỡ thải thạch chấn người dự thi, giết không tha. Một gã nam tử nói, bọn họ tham gia liên thủ kinh doanh thải thạch chấn, thế lực không ngừng phát triển, đã xâm phạm đến chúng ta lục ra lợi ích. Lần trước thải thạch chấn nội loạn, chết bọn họ không ít tinh anh đệ tử, lần này gặp gỡ cũng không thể bỏ qua. Một gã khác nam tử nói, nếu như gặp gỡ, đương nhiên không thể bỏ qua. Cái này cánh đồng tuyết bên trên, ma thú đông đảo, chính là lục gia chúng ta dịch thú chi thuật, phát huy huy lực đại thời cơ tốt. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là cùng tộc nhân hội hợp. Lục tương nói, hai người gật đầu nói phải, ngươi một lời ta một lời địa nghị luận. Vệ vô kỵ đám người lại cũng không biết, phế tích bầy sói dị động, đưa tới lục gia người dự thi chú ý của. Bọn họ rời đi địa điểm, thuận lợi tách ra bầy sói. tìm mặt khác một chỗ địa điểm nghỉ ngơi. Sắc trời mang hiểu lúc, bạo phong tuyết ngừng lại. Vệ vô kỵ ba người chỉnh lý đi trang, chuẩn bị ly khai phế tích. Đông dưng, vệ vô kỵ đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đen nhánh chỗ tối, một đạo bóng trắng hiện lên, một con màu bạc trắng lang, đứng ở phế tích thượng, hướng ba người vị trí quan sát. Con này bạch lang thật kỳ quái. Vệ vô kỵ chỉ là cảm giác kỳ quái, cũng không biết kỳ quái ở nơi nào. hắn mang một đạo thần thức ý niệm hướng bạch lang tìm kiếm còn chưa chờ ý niệm tới gần bạch lang siêu về phía sau nhảy xoay người cực nhanh tiêu thất tại trong bóng tối vô kỵ ngươi nhìn thấy cái gì công tôn như yên ở bên cạnh hỏi vệ đông giác nghe tiếng cũng đã đi tới không có gì thấy một con kỳ quái bạch lang ta nghĩ dụng thần thức ý niệm thăm dò kia cũng rất cơ linh xoay người chạy ta nghĩ chắc là linh trí khá cao ma thú bạch lang là cao đẳng cấp ma thú vệ vô kỵ đáp Dã thú nuốt trưởng kỳ hoa dị quả, sơn gian linh dược, chỉ biết hướng ma thú diễn hóa. Bạch lang ma thú nha, ta bên ngoài lịch lúc luyện, cũng nhìn thấy qua, cũng không hiếm lạ. Vệ đông giác nói, Nga, ta minh bạch nơi nào kỳ quái, con này bạch lang lông sắc đặc biệt địa tinh thuần, không có chút nào hôn tạp lông. Hơn nữa đặc biệt toàn thân da lông đặc biệt địa sạch sẽ, như là bị người thành tẩy qua dường như, không giống những thứ khác ma thú. Vệ vô kỵ rốt cục nghĩ thông suốt này tiết, ma thú biết tẩy trừ thân thể. Cái này không kỳ quái. Đặc biệt có khá cao linh trí ma thú, càng quý trọng thân thể của mình, lông chim, trong điển tịch cũng có như vậy ghi chép. Công tôn như yên nói. Có lẽ à, ta luôn cảm thấy tại hoang dã thấy một con đặc biệt sạch sẽ ma thú, có chút kỳ hoặc. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Dù sao cũng chúng ta lập tức phải rời đi, kia không đuổi theo thì thôi, đuổi theo chúng ta liền làm thì kia. Vệ đông giác vừa cười vừa nói. Đơn độc lang cũng không đáng sợ, sợ chính là bầy sói. Đông cảm thấy mà nói có đạo lý, tuyết đã ngừng, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Ba người trên lưng đi trang, ly khai phế tích, hướng cùng mọi người ước định địa điểm hội hợp chạy đi. Một canh giờ sau khi, lục tương cùng hai gã nam tử, mang theo ba con cự lang chạy tới. Bọn họ tổng cộng hai người, mới đi hơn một canh giờ, đoán chừng là phát hiện bạc, có điều cảnh giác ca. Cả. Một gã nam tử tỉ mỉ quan sát vết chân, nói. Không đúng, bạc nói cho ta biết. Đối phương tổng cộng ba người, bạc tuyệt đối sẽ không nói dối. Lục tương nói. Lúc này, bạc phảng phất nghe hiểu lời của nam tử, đối với hắn bất mãn kêu một tiếng. Bạc, ta cũng không có nói ngươi nói dối a, ha ha. Nam tử vừa cười vừa nói, thế nhưng, lục tương tỷ, nơi này ta chỉ phát hiện hai hai dấu chân a. Bạc điện xả đi, chạy đi hơn ba mươi trượng, lúc này mới dừng lại, nhẹ giọng kêu lên. Lục tương ngẩn ra, chạy vội đi qua, nhìn thấy thượng chân của ấn, qua lại coi một phen. Sắc mặt trở nên khó coi Người này thân pháp vũ kỹ thật là lợi hại Này hơn 30 trượng phảng phất bay đi thông thường Nếu như tầm thường hành tẩu đều là như thế này Động lên tay tới Phòng chừng có thể lăng không bay qua 70 trượng cự ly Cái này tại tất cả người dự thi chung Cũng coi là thân pháp thượng thường người Lục tương hướng hai người nói Kỳ thực Vệ vô kỵ lăng không phi hành cự ly Tiếp cận trăm trượng Lục tương cho là mình đoán chắc vệ vô kỵ thực lực Kết quả còn là thật to đánh giá thấp Vậy chúng ta còn truy không truy? Một gã nam tử hỏi. Đương nhiên đuổi, cái phương hướng này đi xuống, cũng là gia tộc chúng ta người dự thi hội hợp địa. Ta ngược muốn nhìn, đối phương là thần thánh phương nào? Lục tương mỉm cười cười, bách mị mọc lan tràn, thấy hai gã nam tử ngẩn ngơ. Cồn vật bi, khi F. mươi 325, chặn lại bầy sói. Vệ vô kỵ ba người một đường chạy vội, hướng hội hợp chi địa đi. Bọn họ không biết phía sau có người đuổi theo. càng không biết truy người tới là thải thạch chấn đối thủ một mất một còn, am hiểu dịch thú chi thuật lục ra. Buổi trưa sau khi, ba người phát hiện phía sau có mấy con hôi lang xa xa đi theo, cái này bạn không kỳ quái, cánh đồng tuyết hoang dã làm sao có thể không có lang. Nhưng kế tiếp một canh giờ, đi theo hôi lang dần dần nhiều hơn, lúc này mới khiến vệ vô kỵ đám người cảnh giác. Chúng ta chỉ để ý đi chúng ta, bầy sói nếu là dám vây đi lên, chúng ta liền xung phong liều chết đi qua. Vệ đông giác tính cách nóng nảy, Không có dư thừa nghĩ cách, coi như là ma thú cản đường, cũng cùng nhau làm thịt, chính là dã thú coi là cái gì. Nếu như là vô chủ ma thú, đương nhiên không cần e ngại. Ta có dự cảm, có người ở thúc đẩy bầy sói. Công tôn như yên lo lắng lo lắng điệu nói. Bầy sói ma thú đều cũng không đáng sợ, nhưng ta không thích loại này thấy không do cục diện, được nghĩ biện pháp mới được. Vệ vô kỵ mở ra địa đồ, cùng hai người thương nghị đối sách. Chúng ta địa điểm hội hợp tại Lưu Sương Thành. Dựa vào mà thành lập một tòa phế tích cổ thành Bởi vì vị trí địa lý tốt hơn Ta phòng trừng truyền đưa vào người dự thi Không sai biệt lắm đều sẽ chọn tại Lưu Xương Thành hội hợp Chúng ta bây giờ cách Lưu Xương Thành Còn có một ngày đường trình Như quả không có gì bất ngờ xảy ra Ngày mai buổi sáng có thể đến Trên đường phải trải qua một cái hồ nước Trên bản đồ không có đánh dấu tên Cũng chính là vô danh phần hồ Chúng ta ở chỗ này chặn lại bầy sói Đến cùng có người hay không ở phía sau thúc đẩy chúng ta xuất thủ thử một lần liền biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã biết lai lịch của đối thủ chuyện kế tiếp liền dễ giải quyết vô kỵ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ công tôn như yên hỏi ta lập tức chạy tới vô danh hồ bố trí các ngươi tốc độ bảo trì bất biến phỏng chừng hơn một canh giờ là có thể chạy tới đến lúc đó ta lại nói cặn kẽ đối sách vệ vô kỵ nói xong nhìn hai người công tôn như yên cùng vệ đông giác đương nhiên không có ý kiến ba người tách biệt theo kế hoạch mà làm vệ vô kỵ bay nhanh chạy đi dùng thời gian một nén nhang liền đến vô danh hồ hồ nước không tính là quá lớn phương viên bất quá bốn dặm mặt hồ kết liêu băng trung gian một tòa tiểu đảo nhỏ đến đáng thương bất quá ba trượng vương ván chỉ có thể coi như là giữa hồ đột ngột lên nham thạch bên hồ là trăm trượng vách núi buộc chạy sông băng từ nhai thượng chiếu nghiêng xuống tại trên vách đá lấy một loại hạ lạc tư thế ngưng kết thành hàn băng hình thành từng cây một to lớn băng lăng mặt khác còn lại là một mảnh thấp bé đồi núi hồ nước trải qua đồi núi vốn lượn đi bất quá dưới mắt rét đậm từ lâu khô kết băng vệ vô kỵ nhìn địa hình bắt đầu ở mặt hồ bố trí bày phù văn một canh giờ sau khi công tôn như yên cùng vệ đông rắc đúng hạn chạy tới vệ vô kỵ cũng bố trí xong hắn hướng hai người giao cho một phen sau khi hai người y theo tính tiếp tục đi trước vệ vô kỵ thì một người giấu ở trăm trượng trên vách đá nhìn chăm chú vào phía sau bầy sói bầy sói khoảng chừng đều biết chăm chỉ toàn bộ ở bên hồ ngừng lại Vệ vô kỵ roi mắt trông về phía xa, tấm mắt phần cuối, mười mấy con hôi lang lôi kéo ba con xe trượt tuyết, mang theo một đám ma thú cấp hôi lang, khoảng chừng có hơn trăm chỉ, thật nhanh chạy tới. Bầy sói quả nhiên là bị người thúc đẩy, đối phương tất nhiên là người dự thi không thể nghi ngờ. Lâm Giang phủ thành trì hạ, am hiểu dịch thú gia tộc có mười mấy nhà, không biết người tới là kia một nhà. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đối phương xe trượt tuyết hướng bờ hồ mà đến, vệ vô kỵ cũng theo bộ chạy bằng lăng phảng phất một mảnh lá rụng giường như trật xuống, ẩn thân tại giữa hồ thạch cơ thượng, nhìn kỳ đối phương động tĩnh. Lục tương ba người ngồi xe trượt tuyết, đi tới bên hồ, tra xét địa hình, chỉ huy đàn làng từ kết băng mặt hồ mà qua, tiếp tục truy kích. Bầy sói thông qua mặt hồ sau khi, nếu như không có nguy hiểm, chúng ta liền cùng đi. Lục tương hướng hai người nói, ta đoán đối phương còn thật không ngờ, bầy sói là chúng ta thúc đẩy A. Ha ha! Một gã nam tử cười nói, tính là nghĩ tới, thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ trốn mau chút, ta nghĩ không ra bọn họ có thể có đối sách gì. Một gã khác nam tử nói. Không nên đem đối thủ nghĩ đến quán ốc, có thể đi vào đến đấu bán kết con em gia tộc, đều cũng có thực lực. Bất quá, lúc này bọn họ ngoại trừ đào tẩu, còn thật không có gì tốt đối sách. Lục tương vừa cười vừa nói. Lúc này, bầy sói đã vượt qua mặt hồ, lục tương có thấy không dị thường. Ba người ngồi trên từng người xe chở tuyết, thúc đẩy bầy sói về phía trước, hướng mặt hồ đi. vệ vô kỵ ẩn thân tại hồ lô tiên cảnh bên trong buông tha trước mặt bầy sói thấy đối phương ba người đến gần cự ly thạch cơ trăm trượng cái này mới đi ra không tốt phu cận có người lục tương ngồi ở xe trượt tuyết thượng nằm ở bên cạnh bạc đột nhiên dị động nàng vội vàng hướng hai người cảnh báo vệ vô kỵ đột nhiên xuất hiện ở thạch cơ bên trên nhìn xa xa ba người phần thiên cung dương cung lắp tên băng siêu mũi tên giống như lưu tinh phi truy kéo ra một đạo thật dài hư ảnh hướng đối phương đi một gã nam tử trong nháy mắt trúng tên, ngồi ở xe trượt tuyết trên thân thân phiến diện, lúc đó bị mất mạng. sư huynh, một gã khác nam tử tung người dựng lên, rơi vào người chết bên cạnh, ôm cổ, bi phân hô, lục tương tỷ, sư huynh bị hắn am toán, đã bỏ mạng. ngươi là người phương nào? dám bắn chết người của lục gia? lục tương đứng ở xe trượt tuyết thượng, nhìn phía vệ vô kỵ, lạnh lùng hỏi. mê vụ thụ Hải lục gia, vệ vô kỵ trong lòng mẩn ra, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp à? đối địch gia tộc. Ở chỗ này cho gặp được Biết lục ra, còn dám động thủ Người đang chết Lục tương sắc mặt tâm lãnh Tuấn tú khuôn mặt cũng biến thành hung hăng Các ngươi nuốt ở phía sau mặt Thời khác chuẩn bị động thủ Chẳng lẽ còn không được ta tiên phát chế nhân Thật là chê cười Vệ vô kỵ lạnh lùng nói Lục tương cũng không nói mà nói Thân thủ móc ra một cây nửa thước dài ống trúc Đặt ở ngoài miệng, phát ra một tiếng thật dài thanh minh Ô ô ô Bảo vệ xung quanh bốn phía ma thú bầy sói Phát ra một trận toàn bộ hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ lấy ra một quả linh thạch bấm tay bắn ra cực kỳ chuẩn xác địa rơi ở bên cạnh phù văn ở giữa phảng phất rơi vào lửa nóng thiết toa trung ngưng dầu linh thạch trong nháy mắt tiêu mất hóa thành linh khí bị phù văn hấp thu một đạo ánh huỳnh quang dọc theo phù văn quý tích chạy trong nháy mắt từ thạch cơ vị trí rời đến mặt hồ lớp băng giang rắc giang rắc mấy tiếng nổ lớp băng lay đậu đứng ở xe trượt tuyết thượng lục tường, thân hình chậm trởn, đứng không vững sắc mặt không khỏi đại biến nếu như thị giác từ bầu trời bao quát chỉ biết thấy lây giữa hồ thạch cơ làm trung tâm mặt hồ lớp băng bắt đầu hẽ phảng phất một đạo mạng nhện thông thường hướng tư phương lan tràn đi Ô ô ô, chạy về phía giữa hồ thạch cơ bảy ma thú lang không ít đều đánh rơi trong nước càng không ngừng dùng rằng hướng di động băng leo đi bất quá còn là mấy con lớn nhất thực lực ma thú tại băng thượng toát ra hướng thạch cơ nhào tới mau lui lại lục tương hung hăng nhìn thẳng vệ vô kỵ Chỉ Huy kéo dài xe trượt tuyết hôi làng, quay đầu triệt thoái phía sau. Nhưng một gã khác nam tử nhưng không có lui ra phía sau, mà là về phía trước vật mạnh. Không, ta muốn giết hắn, thay thời huynh báo thủ. Mau trở lại. Mặt hồ lớp băng rạn nước. Lục Tương cả tiếng liền quát, nhưng nam tử không quay đầu lại. Lục Tương cắn răng một cái, thúc đẩy bầy sói, kéo dài xe trượt tuyết hướng xa xa bỏ chạy. Răng rác, răng rác. Lớp băng hé, xe trượt tuyết rơi xuống trong nước. Lục Tương tung người dựng lên, Nằm ở một cao to lang trên người, hướng xa xa tiếp tục chạy trốn. Cồn vật bi, KF. Chương 326, Lưu xương thành phế tích. Nam tử cùng hôi lang ma thú, cùng nhau nhào tới. Thương. Vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình như gió, kiếm quang phá không tiếng huyết gió, giống như lôi đỉnh quần quận mà đến. Nam tử thực lực chỉ thất trọng thiên, mấy con ma thú hôi lang cũng là tương đương với thất trọng thiên thực lực. Như vậy tổ hợp, đối một gã bắt trọng thiên tu giả. tuyệt đối là dễ như trở bàn tay ổn thắng cục diện nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói rồi lại khác làm khác luận vệ vô kỵ trường kiếm mang theo một đạo ngược gió phá không lệ minh, sẽ rách nhân tâm mấy hơi thở trong lúc đó mấy con ma thú hôi lang bị toàn bộ chém giết nam tử cũng nằm trên mặt đất hấp hối ngươi đến tột cùng là ai nam tử nhìn vệ vô kỵ hỏi vệ gia của người ngươi bây giờ cuối cùng cũng biết ngươi chết được không oan a vệ vô kỵ lạnh nhạt nói nam tử thở dài nhắm hai mắt lại, phảng phất nhận mệnh dường như vệ vô kỵ một bước tiến lên, đang muốn giơ kiếm hạ xuống, nam tử bỗng nhiên mở mắt, ống tay háo một đạo màu đỏ bóng dáng hướng vệ vô kỵ phong tới, vệ vô kỵ thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi một trượng có hơn, hưng anh bước ở trên hư không, vướng lượn chạy, bắn ra lưỡng đạo nửa thước dài cánh thịt, dĩ nhiên là một cái sẽ bay dị xả, mở rộng răng nanh hướng vệ vô kỵ phi phát mà đến, vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi, trên không trung vẽ một vòng tròn, kiếm khí một vát. mang dị xả vắt số tròn trặn. Ngay một hồi này, thế trên mặt đất nam tử, vẻ mặt sinh ra vô số gân xanh, trở nên dữ tợn kinh khủng. Trong miệng dĩ nhiên dài ra hai căn răng nanh, hướng vệ vô kỵ liều mạng nào tới. Vệ vô kỵ thân hình tốc độ nhanh hơn, tại chỗ lưu lại tàn ảnh, chân thân từ nam tử bên cạnh một cướp mà qua. Phốc, chạy trốn chung nam tử, đầu người phóng lên cao, ngã nhào mặt đất, không đầu thi thể tiếp tục vọt tới trước ra một trượng, mới thế trên mặt đất, rốt cục chết. Đây là. Vệ vô kỵ nhìn về phía nam tử thi thể, hơn 20 con rắn độc bơi đi tới, từ từ hướng tứ phương đi. Bất quá, như vậy lạnh lẽo băng tuyết, những độc xà này chỉ bỏ ra ngoài hơn một trượng xa, liền bị đông thành được thành có lại thành một đoàn, vẫn không lúc ních. Lục gia đệ tử am hiểu dịch thú chi thuật, mỗi người đều có mình am hiểu khống chế thú trùng. Người này am hiểu không xả làm sao nơi đây băng thiên tuyết địa, không phát huy ra độc xà uy lực, chỉ có thể nuốt hận. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ lăng không hướng xa xa đi. Dưới chân hắn đạp di động băng, mấy lên xuống liền sẹt qua mặt hồ, đi tới bên bờ. Bên bờ trong núi rừng, bầy sói đã bị công tôn như yên, vệ đông giác bị xua tan. Cái này vậy ra thú, căn bản đỡ không được hai người, một phen chém giết, còn dư lại liền chạy chối chết. Theo ở phía sau chính là người của lục gia, ta giết hai gã, chạy mất một gã. Vệ vô kỵ đem đối phương tình hình thực tế, nói cho hai người. Con em lục gia chung, dịch thú chi thuật tam hiểu thúc đẩy bầy sói chỉ một người, làng nữ lục tương. Vệ đông dân nói, chạy mất người chính là một gã kêu lục tương nữ tử. Vệ vô kỵ đáp, cô gái này rất mang thủ, trừng mắt tất báo, tỉ thí sau khi chấm dứt, nói không chừng biết dây dưa tiếp. Vô kỵ, người phải coi chừng. Công tôn như yên nhìn vệ vô kỵ, nói, vốn chính là gia tộc đối địch, nếu như tìm tới môn, vừa lúc chém giết. Chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ sớm một chút chạy tới Lưu Xương thành. Vệ vô kỵ nói xong, đi về phía trước. Hai người theo sát phía sau. cùng nhau rất nhanh ly khai sáng sớm hôm sau ba người rốt cục nhìn thấy xa xa dựa vào mà thành lập lưu xương thành xa xa nhìn lại đàn chân núi một mảnh tàn phá phế tích tường thành đã sớm tiêu thất không ở duy có một đạo cửa thành thành lâu sừng sững đến nay tại nắng sớm trung phụ thêm một tầng kim sác kể cổ lão tang thương biến ảo nội thành liền tu kiến tại trên núi trải qua mấy nghìn tuế nguyệt quan ải còn không từng sập vẫn là một chỗ dễ thủ khó công pháo đài không biết người của chúng ta có tới không công tôn như yên nói ai biết được chúng ta đi xem a dường như không ít người dự thi đều đến nơi này nhi không ít người a vệ đông giang nói ngày mai sẽ là hội hợp kỳ hạn nếu như bọn họ không có đến chúng ta y theo ước định đợi lát nữa một ngày sau đó đi kế tiếp địa điểm hội hợp vệ vô kỵ nói điển tịch ghi chép lưu xương thành ma thú hung mãnh quái nhiều nghiêm trọng từng bị rơi vào tay giặc chỉ vì nội thành kiên cố mới phòng ngự thủ vương xuống tới bất quá đều là rất khổ lão chuyện Điện tịch ghi chép cũng không hoàn toàn chính xác. Công tôn như yên nói. Ba người vừa nói vừa đi, hướng Lưu Sương Thành đi. Đi tới thành lâu gần bên, thấy ba gã người dự thi ngồi ở bên cạnh. Một tên trong đó hình như là người cầm đầu. Thấy vệ vô kỵ ba người vội vàng đã đi tới. Ba vị, là muốn tại đây Lưu Sương Thành cùng cấp kèm đến. Cầm đầu nam tử hỏi. Đúng là, huynh đài có gì chỉ giáo? Vệ vô kỵ đạo. Ba vị cũng biết, cái này Lưu Sương Thành rơi ngày sau, ma thú tàn sát bừa bãi. Hôm qua có hai gã người dự thi, sẽ chết với ma thú miệng. Nam tử nói, bọn ta hôm nay mới đến, cũng không biết. Vệ vô kỵ đáp. Nam tử gật đầu cười, không dối gạt chư vị, buổi tối tới khu vực này kiếm ăn ma thú, kém coi nhất cũng là tương đương với thất trọng thiên trở lên thực lực, tối cao có cựu trọng thiên, hơn nữa đều là thành quần kết đội, hai ba trăm chỉ nhiều, huynh đài cũng phải cẩn thận a. Huynh đài hảo ý nói cho ta biết chờ cái này, nói vậy còn có sau văn a. Vệ vô kỵ cười hỏi. Huynh đài vừa nhìn cũng biết là Minh Bạch đạo lý người thông minh, ngươi xem cái này một mảnh phế tích, nếu muốn tìm được một cái an toàn chỗ, cũng muôn vàn khó khăn. Tại hạ biết một chỗ an toàn tị nạn chỗ, chỉ cần huynh đài nguyện ý nỗ lực một ít tinh nguyên thạch, ta liền mang ba vị đi. Nam tử nói xong, nhìn về phía vệ vô kỵ, đợi chờ hắn trả lời thuyết phục. Vệ vô kỵ cười cười, cái này tinh nguyên thạch, tại hạ không có. Không sao cả. Nam tử cắt đứt vệ vô kỵ nói chuyện, huynh đài khí vũ hiên ngang, bắt trọng thiên thực lực. Của mọi người nhiều người dự thi chung Cũng không tầm thường Chỉ cần có thể cùng chúng ta liên thủ Trợ giúp lẫn nhau Ta nên cùng huynh đài chia sẻ cái này an toàn chỗ ở Nguyên lai like là nghĩ kéo người nhập bọn A Về vô kỵ trong lòng cười thầm Đắp, nhiều tạo huynh đài ý tốt Liên thủ công việc tạm thời còn không cần Về phần nơi ở nhà Ta xem kia chỗ quan hải phía sau hiểm yếu cao sơn Vừa lúc thích hợp Người nghĩ tiến nội thành quan hải cư trú Nam tử sửng suốt Thế nào? Không thể được sao? Vệ vô kỵ hỏi. Có thể, đương nhiên là có thể. Có linh thạch có thể tiến nhập quan hải phía sau. Buổi tối tuyệt đối địa an toàn. Nam tử cười nói. Linh thạch, cái này tiến nhập quan hải còn cần linh thạch? Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi không biết, cái này lưu xương thành quan hải phía sau nội thành, bị phủ thành 10 đại gia tộc triệu gia giành trước chiếm đi. Triệu gia trong hậu đối đệ nhất thiên tài triệu văn tuấn, cũng chính là lần này phủ thành tỷ thí đoạt giải nhất đứng đầu một trong. dẫn người chiếm nội thành, cùng tồn tại hạ quy củ, một quả linh thạch một đêm tốc kim. Nam tử nói, một buổi tối, liền là một quả linh thạch tốc kim, triệu ra khẩu khí thật là lớn, cái này phê tích nội thành cũng không phải nhà hán, dựa vào cái gì cố định lấy tiền. Thật là cười chết người. Vệ đông giác cả tiếng cười nói. Nam tử lộ ra khẩn trương thần tình, vội vàng thân thủ ngăn cản. Vị huynh đệ này, nghìn vạn không cần loạn nói chuyện, cẩn thận bị người nghe, thì phiền thoái. Ngày hôm qua cũng là có mấy người con em của gia tộc Khương phục, kết quả bị Triệu Văn Tuấn đám người bắt. Một số người tại chỗ đánh gục, một số người bị bắt giữ bắt sống, một người trong đó càng bị phế đi tu lả, khóa tại quan ải thị chúng, rất thê thảm. Còn có chuyện như vậy. Vệ Vô Kỵ ba người được nghe nam tử nói chuyện, đây đó hai mặt nhìn nhau. Côn Vật Bi, Hi Chương 327, giận dữ rút kiếm. Thấy Vệ Vô Kỵ ba người sửng sốt, nam tử nghĩ cơ hội của mình tới, vội vàng nói Triệu Văn Tuấn xuất thủ lợi hại, tuy rằng cũng chỉ có bắt trọng thiên thực lực, nhưng một người độc chiến hai gã ngang nhau cấp tu giả, sau cùng đem song song chém giết. Cái kia tu vi, cùng vậy bắt trọng thiên hoàn toàn là hai cái cảnh giới bất đồng. Rất nhiều đại gia tộc đều không muốn cùng hắn xung đột, không có ở Lưu Sương Thành dừng lại, đi đường vòng trước mặt Thiên Thủy trấn phế tích đi. Những gia tộc này cũng không phải là vậy gia tộc, trong đó có Thành Lâm Giang 10 đại gia tộc sử gia, Âu Dương gia đệ tử. Ngay cả bọn họ như vậy gia tộc Đều không muốn đối triệu ra nhẹ anh kỳ phong, những thứ khác gia tộc liền có thể tưởng tượng được. Một nghìn danh người dự thi, chỉ lấy trước mặt 200 người, liền ý nghĩa có 800 người sẽ bị đào thải. Gia tộc vì bảo chứng nhà mình thiên tài thuận lợi tiến nhập lôi đài, định ra rồi bảo hộ thủ đoạn. Tỷ như có 5 tên con em gia tộc tiến nhập tỷ thí lần này, nếu như 5 người đều muốn tranh đoạt vòng kế tiếp tư cách, khả năng ai cũng không chiếm được. Nhưng nếu như dùng 4 người liều mạng, là ưu tú nhất đệ tử hộ vệ. Cái này tên con em thì có rất lớn hy vọng, tiến vào vòng kế tiếp lôi đài thi đấu. Cho nên, một ít gia tộc vì bảo chứng nhà mình thiên tài đệ tử, thuận lợi tiến nhập vòng kế tiếp tỷ thí. Liên khiến con em gia tộc tại tỷ thí khu vực, liên lên tay tới, hình thành cường thế thế lực, triệu gia liên minh chính là một cái trong số đó. Vệ vô kỵ nghe xong lời của nam tử, gật đầu, vốn người đối công tôn như yên, vệ đông giấc nói, chúng ta đi trước quan hải nhìn, nhìn cái này triệu gia mạnh như thế nào. Các ngươi hay là muốn đi quan hải? Nam tử giật mình nói. Đúng vậy, nhiều tạ huynh đài nói cho chúng ta biết mấy tin tức này, huynh đài ngươi quý tính. Vệ vô kỵ cười hỏi. Tại hạ họ Lưu Danh Giản, Têu Lưu Giản, gia tộc ở vào Lâm Giang Phủ Thành phía Tây, có hơn 20 ngày lộ trình. Huynh đài, các ngươi lại là chỗ của người. Nam tử Lưu Giản hỏi. Thải thạch trấn của người, tại hạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cười trả lời, hướng quan hải trô đi đến. Lưu Giản nhìn ba người bóng lưng Trên mặt lộ ra bất dĩ vi nhiên tiểu ý, lắc đầu đối hai gã đồng bạn nói, ba người này nếu như hiểu chuyện, thấy rõ thời vụ, lập tức sẽ tìm đến chúng ta. Nếu như, lỗ mãng xung động, nói không chừng cũng sẽ bị triệu ra người bắt. Giảng ca, vừa mới người kia nói bọn họ là thải thạch trấn của người. Một gã đồng bạn hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì? Lưu giảng kinh ngạc nói. Giảng ca, ngươi quên, ngày hôm qua bị triệu ra cầm người ở chung, có thải thạch trấn của người A. Đồng bạn kinh hô Ai nha, ta không nhớ chuyện này. Đi mau, chúng ta cùng đi xem. Lưu giản vội vàng hướng quan hải vị trí đi đến, hai gã đồng bạn ở phía sau theo sát. Vệ vô kỵ ba người rất nhanh liền tới đến nội thành quan hải chỗ. xa xa đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi máu tươi. Ba người dương mắt nhìn lại, quan hải ba mươi trượng tường thể thượng dắt mấy cổ thị chúng thi thể. Mỗi cổ thi thể đều bị chóc chân chuồng, cả người huyết nhục mơ hồ, vô cùng thế thảm. Nhìn nữa quan hải cửa vào, đứng vài bảo vệ tu giả. Hai gã triệu gia đệ tử, ngồi ở đá xanh lũy thế châu ngồi, thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười ha ha. Các ngươi xem bên cạnh bị khóa lại người dự thi, thật là thật thế thảm. Công tôn như yên đối với hai người ý bảo, trên mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Vệ vô kỵ cùng vệ đông giác, theo công tôn như yên chỉ, nhìn sang. Quan hải cửa một gã nam tử toàn thân bị lưỡi dao, cắt được huyết nhục mơ hồ, tại lạnh leo trong gió, bị đông cứng thành từng cục màu đỏ hàn băng. Một con mắt bị phế. chảy ra huyết thủy tại trên gương mặt kết thành băng lăng một cái tay của hắn cánh tay bị chém đứt một chân đủ mắt cá chân chỗ cũng bị chém đứt thân thể dựa vào đá xanh ngồi nếu như không cần thần thức ý niệm cảm nhận chỉ dựa vào mắt thường xa xem rất khó phát hiện hắn còn có một khẩu khí như trước còn sống đại gia đều là người dự thi tuy rằng cạnh tranh với nhau cũng rút kiếm giết người thế nhưng giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, vì lợi ích của mình tranh đoạt không gì đáng trách như triệu gia như vậy không có thâm cừu đại hận Chỉ là vì thị huy, mà giàn vật người sống, có chút hơi quá. Ba người nhìn một chút, nhẹ nhàng thở dài, hướng quan ải miệng đi đến. Đứng lại. Nơi này triệu gia địa phương, muốn muốn tiến vào mỗi đêm túc kim nhất miếng linh thạch. Một gã tu giả tiến lên, ngăn cản ba người, lớn tiếng nói. Triệu gia thật là biết cách làm giàu A, chiếm một cái địa phương tốt, mà bắt đầu thu tiền, không. Là thu linh thạch. Ta nghĩ coi như là phủ thành xa hoa nhất ca cơ tiểu lâu ngủ lại, cũng không cần một quả linh thạch A. vệ đông giác nhịn không được cười nói này tiểu tử ngươi nói cái gì đó nghĩ ở liền giao nộp linh thạch không muốn ở liền cúc ngay khác hắn mã tự tìm phiền phức ngày hôm qua cũng là như thế mấy người không biết trời cao đất rộng của người chạy tới gây chuyện kết quả chính ngươi nhìn ngôi ở một bên triệu gia đệ tử chỉ chỉ dắt thi thể cười nói có bị treo ở chỗ này còn có vài tên quan ở phía sau nơi này còn khóa lại một gã ha ha, tiểu tử ngươi muốn trở thành bọn họ một dạng sao đúng lúc này bên cạnh khóa lại nam tử nghe tiếng nói chuyện đột nhiên khàn giọng điệu kêu lên mở chỉ có một con mắt liều mạng hướng vệ vô kỵ ba người ngoắc công tôn như yên lộ ra kinh sắc nhìn một chút bị khóa lại nam tử cả kinh kêu lên người này người nọ là giang cũng lạnh chúng ta thải thạch trấn của người vệ vô kỵ vệ đông giác kinh hãi vội vàng hướng nam tử nhìn kỹ lại quả nhiên là giang cũng lạnh hắn một mực không quá xuất chúng đại gia không có bao nhiêu ấn tượng tại đấu vòng loại chúng có thể thắng được cũng là cực tốt vận may Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, bị người giàn vật thành thê thảm như thế. Ngồi ở quan hải triệu gia đệ tử, hướng một gã thủ hạ xử một cái ánh mắt, thủ hạ hội ý, bước nhanh ly khai viện binh đi. Một gã khác triệu gia đệ tử lại đứng dậy, hướng vệ vô kỵ đám người đã đi tới, người nọ là các ngươi cùng nhau. Cái này khả xảo, khóa hắn là vì nghiêm phạt hắn đối triệu gia vô lễ. Bất quá, luôn khóa lại, cũng không có thu nhập có đúng hay không. Nếu như, các ngươi đồng ý giao nộp linh thạch tiền chuộc, tinh nguyên thạch cũng được. liền cho các ngươi đem người này mang đi bắt hắn. Vệ vô kỵ nhìn một chút đối phương, trầm giọng nói: tốt. Vệ Đông Giác đã sớm không kiềm chế được. Nghe tiếng nhi động, hướng triệu gia đệ tử công giết qua đi. Triệu gia đệ tử một tiếng thét dài, rút kiếm đón chào, bong bong tranh. Hai người thân hình vụt sáng, chiến ở tại cùng nhau. Xem ra giết người thiếu, không đủ lấy hình thành kinh sợ chi lực, liền đem các ngươi cũng bắt, chế tạo liền triệu gia vô thượng quyền uy. một gã khác triệu ra đệ tử đưa ra binh khí đã đi tới vệ vô kỵ rút kiếm đang muốn xuất thủ công tôn như yên tiến lên ngăn cản vô kỵ cái này để cho ta tới nàng gỡ xuống vác ở sau người cái hộ kiếm rút ra hai thanh giống nhau như lúc trường kiếm cùng nhau huy động ngâm song kiếm đều xuất hiện phát ra kỳ dị kiếm rít hư không khí lưu hỗn loạn hai cổ tuyệt nhiên ngược lại kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau phảng phất vũ động âm dương lưỡng nghi công tôn như yên kiếm thế huyền diệu đích xác có chỗ độc đáo Ngay cả vệ vô kỵ trong lúc nhất thời cũng không cách nào thấy rõ hảo diệu bên trong, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối phương triệu ra đệ tử, cũng không phải doanh thủ, trường đao nơi tay, một đạo quang hoa tại mũi đao ngưng thật đao mang tăng vọt hét lớn một tiếng, xung phong liều chết qua đây. Công tôn như yên song kiếm bay lượn, phản phất trích tiên thông thường, lăng không thổi đi, cùng đối phương chiến tại một chỗ. Cồn vật bi, khi hai mươi 328, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Công tôn như yên. vệ đông giác hai người chống lại hai gã triệu gia đệ tử chiến tại một chỗ vệ vô kỵ vội vàng đi tới giang cũng lạnh trước mặt một kiếm chặt đứt xích sắt, mang một dược hoàn đưa vào miệng của hắn trung giang cũng lạnh đan điền bị phế đã không có tu vi hiện tại cả người trọng thương có thể hay không đĩnh qua đây cũng chỉ có xem chính hắn tạo hóa Ăn vào dược hoàn sau khi giang cũng mặt lạnh lùng sắt nhiều vài tia hưởng luận tinh thần khá hơn một chút hắn kéo lại vệ vô kỵ nói mau mau đi cứu người Vệ tử Yên bị Triệu Văn Tuấn bắt được, quăn, nhốt tại trên núi. Ngay cả vệ tử Yên cũng bị đối phương nắm, vệ vô kỵ lửa giận càng tăng lên. Hắn đôi giang cũng lạnh gật đầu, thương thế của ngươi thế trọng, đừng nói chuyện, việc này giao cho ta, phải khiến triệu ra người trả giá thật lớn. Hắn đứng lên, nhìn về phía trong sân chém giết, cất bước đi tới. Công tôn như yên, vệ đông giác hai người, tuy rằng chiếm thượng phòng, chốc lát nhưng không cách nào chiến thắng đối phương. Vệ vô kỵ cũng không lên tiếng, một bước xông về phía trước. Thân hình quỷ mị thông thường, đến rồi đối phương phụ cận, lấy tay bắt tới. Đối phương đang cùng vệ đông giác kịch chiến, không để phòng vệ vô kỵ từ phía sau kéo tới, bị bắt lại. Frank. Vệ vô kỵ nắm đối phương vai, giương tay trên không trùng xoay tròn, hung hăng đập xuống đất. Phúc. Đối phương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ nội phủ thụ thường, số cái xương cũng cùng nhau tan vỡ. Vệ đông giác nhân cơ hội lắc mình tới gần, lấy tay nổi lên bắt. Đối phương một người khác thấy đồng bạn bị bắt, tâm hoảng ý loạn Bước ra muốn chạy trốn Công tôn như yên vốn có chiếm thượng phong. Thấy đối phương muốn chạy trốn Kiếm thức biến đổi Một kiếm đâm vào thân thể đối phương Đánh cho trọng thương chế trụ Vệ tử yên bị triệu văn Tuấn bắt được Vệ vô kỵ đối với hai người nói thử yên cũng bị bắt được Công tôn như yên thần sắc cả kinh Vệ vô kỵ gật đầu Đi tới đối phương nam tử bên cạnh Trả lời ta người của chúng ta quan ở địa phương nào Tiểu tử Người dám đối triệu ra người xuất thủ văn tuấn đại ca tất nhiên mang ngươi toái thị vạn đoạn nam tử tuy rằng bị bắt ở còn là vẻ mặt không thèm ngạo khí mười phần thương vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đâm vào thân thể đối phương nhẹ nhàng một vắt nam tử sắc mặt tái nhợt nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng hỏi ngươi một lần nữa người quan ở địa phương nào vệ vô kỵ hỏi gan dạ ngươi giết ta nam tử có chút kiên cường run giọng nói vệ vô kỵ cười nhạt trường kiếm vung lên đem chém giết ngươi nói người quan ở địa phương nào vệ vô kỵ trường kiếm chỉ hướng một gã khác bị bắt nam tử nam tử thấy đồng bạn chết trên mặt biến sắc nữa cũng vô pháp kiên cường vội vàng nói ra giam giữ vị trí hai người các ngươi lưu lại ta đi cứu người vệ vô kỵ nói xong hướng quan hải phóng đi núp ở phía xa lưu giản thấy ba người xuất thủ trong nháy mắt bắt triệu ra hai tên con em ánh mắt lộ ra kinh xác xem ra thải thạch chấn tới cường giả muốn đi gặp triệu ra xuất thủ Vị kia vệ vô kỵ thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy, thân thủ liền bắt được đối phương. Giảng ca, triệu gia nhân mã thượng chỉ biết phản kích, ta xem tên này vệ vô kỵ cũng không đỡ được. Một gã đồng bạn nói, thông chi người của chúng ta chuẩn bị, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lưu giản nói, hai gã đồng bạn đáp ứng một tiếng, xoay người ly khai đi. Hành động thủ vệ người, đều là tiểu gia tộc người dự thi, thực lực không tính là cường. Bọn họ thấy triệu gia hai người bị bắt, toàn bộ lui về quan ải, mật báo đi. vệ vô kỵ nhảy vào con hải một đường hướng về phía trước không có gặp gỡ ngăn cản rất nhanh đạt được đỉnh núi đi tới vứt đi đại điện một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến mười mấy người tay cầm binh khí chạy vội ra hướng bốn phía tảng ra mang vệ vô kỵ tầng tầng vây quanh xa xa tường đổ vách siêu trong lúc đó còn có hơn 30 người hướng bên này nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa tiến lên toàn bộ thượng bắt lại cho ta hắn chết sống bất luận đứng ở phía sau một gã nam tử la lớn giết Mười mấy người vũ động trong tay binh khí, cùng nhau hướng vệ vô kỵ công giết qua tới. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, lăng không vẽ ra một vòng tròn, suy suy suy suy, kiếm khí ngang dọc nhanh bắn. Hai gã xông lên nam tử, hướng vệ vô kỵ đệ kiếm công kích, bị kiếm khí vòng tròn bao lại, hai con cầm kiếm cánh tay trong nháy mắt bị kiếm khí vắt đoạn. A, hai gã nam tử nắm ở tiên huyết tiêu bắn của tay, cùng nhau phát ra kêu thảm thiết, lui về phía sau đi. Vệ vô kỵ không có cho đối phương thoát thân cơ hội. thân hình lóe lên tới kiếm quang phá vỡ hư không hai gã nam tử kêu thẳng thiết đột nhiên ngừng lại ngã trên mặt đất giết ba nam một nữ vây quanh vệ vô kỵ tay cầm binh khí từ bất đồng ba phương hướng cùng nhau giết qua đây vệ vô kỵ rút ra tản kiếm hướng bốn phía quét ngang kiếm quang tăng vọt kiếm quang hóa thành thất luyện đang đang đang hai nam một nữ thân hình xuất hiện trong nháy mắt đình trệ dương mắt nhìn đến vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra thần sắc không dám tin sau một khắc tam cái đầu ngã nhào trên mặt đất trong tay binh khí cũng cùng nhau cắt thành sáu chặn vệ vô kỵ một kiếm quét ngang không chỉ chém giết ba người ngay cả binh khí cũng cùng nhau chặt đứt thấy vệ vô kỵ như vậy hung tàn còn thừa lại người đều đổi sắc mặt không dám tiến lên muốn sống liền rời đi thay triệu ra bán mạng mấy người này chính là hạ tràng vệ vô kỵ nắm hướng về phía sau nam tử cất bước đi tới hai đạo nhân ảnh từ phía sau lưng tập sát hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ thân hình phảng phất phập phình thông thường trong nháy mắt lui về phía sau kéo ra một đạo tàn ảnh tại tại chỗ lưu lại ảo ảnh hai người binh khí xuyên vào vệ vô kỵ ảo ảnh trong trên mặt lộ ra phố sắc đang muốn đổi chiêu triệt thoái phía sau vệ vô kỵ kiếm quang lóe lên hai người che vết thương lảo đảo lui về phía sau ngả xuống đất chết đúng lúc này núp ở phía sau mặt nam tử trong nháy mắt giết thừa dịp vệ vô kỵ đối phó hai người thời cơ một kiếm đâm qua đây vong bong tranh vệ vô kỵ huy kiếm bóng người di động mau vượt điện quang thạch hỏa liên tiếp cùng giã vô luân công kích quần quận ra kiếm khí bạo phát giống như ngược gió gào thét nam tử trái che phải ngăn cản mệt mỏi chống đỡ thân hình không được lui về phía sau đang vệ vô kỵ một kiếm đâm tới mũi kiếm lôi ra một đạo hàn mang đâm vào kiếm của đối phương sống thượng nam tử trường kiếm trong tay ứng tiếng mà đoạn thân thể về phía sau lăng không bay ngược ké xuống đất vệ vô kỵ tiến lên trường kiếm để tại lồng ngực của đối phương tại hạ là phủ thành người của chu gia ngươi nếu là dám động thủ Người của Chu gia quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trên mặt lộ ra nanh sắc. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, một kiếm huy đi. Nam tử cả người rung lên, một đạo tiên huyết tiêu bắn đi, con ngươi hào quang tăng giả, thân thể rồi ngã xuống, lúc đó chết đi. Những người còn lại thấy Nam tử bị chém giết, cây đổ bầy khỉ tan, đều hướng tứ phương bỏ chạy. Cường. Thật là quá mạnh mẽ. Xa xa xem cuộc chiến hơn 30 người, thấy vệ vô kỵ trường kiếm xuất thủ, trong khoảnh khắc liền chém giết bảy tên tu giả. tất cả đều cả kinh dại gia phảng phất choáng váng dường như người này thật mạnh cái này từ triệu gia có phiền thoái một người độc chiến mười mấy người thực lực này đoán chừng là không thua gì triệu văn tuấn người kia là ai a thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng phủ thành tỷ thí đứng đầu bảng không biết là cái kia gia tộc thiên tài tinh anh triệu gia cùng chu gia đều là phủ thành mười đại gia tộc kết quả khó liệu a những người này đều là hướng triệu gia nộp linh thạch tu giả đứng ở đàng xa hai bên không giúp bên nào Chỉ là nghị luận quan vọng Vệ vô kỵ không để ý đến đào tẩu của người Trực tiếp hướng phê tích đại điện phía sau đi đến Cồn vật trăm hai mươi 329 Triệu gia liên minh Đại điện phía sau 78 người bị xích sắt khóa lại Vệ tử yên cũng ở bên trong Vệ vô kỵ thấy vệ tử yên không có việc gì Thở phao nhẹ nhõm, Tiến lên chặt đứt khóa sắt liên Cứu vệ tử yên Thuận lợi mang người khác cũng cứu xuống tới Những người này bị khóa ở nơi này Cho rằng hẳn phải chết Hiện tại tìm được đường sống trong chỗ chết, đều hướng Vệ Vô Kỵ thiên ân và tạ, tràn đầy vẻ cảm kích. "Vô Kỵ, thật không ngờ ngươi sẽ đuổi tới cứu ta, cảm ơn nhiều." Vệ Tử Yên sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt còn có một vẻ hoảng sợ, bất quá giọng nói coi như bình ổn. "Thân thể không có trở ngại sao?" Vệ Vô Kỵ hỏi. "Gân mạch bị chế trụ, không thể thúc đẩy chân khí, những thứ khác không có trở ngại." Vệ Tử Yên đáp. "Chúng ta rời đi trước nơi này lại nói." Vệ Vô Kỵ đỡ lấy Vệ Tử Yên, vừa nói vừa đi ra ngoài đi tới chỗ không có người vệ vô kỵ đưa tay tới mang một đạo chân khí thấu vào vệ tử yên thân thể tìm được bị chế gân mạch đem khơi thông thời ra gân mạch sơ thông nghỉ ngơi nửa canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục hoàn hảo ta tới kịp thời nhưng giang cũng lạnh liền thảm không chỉ tay chân bị chém đứt tu vi cũng bị phế đi triệu văn tuấn tu vi rất mạnh ta ở trước mặt hắn đỡ không được ba chiêu liền bị hắn chế trụ vệ tử yên nói lên tình cảnh lúc ấy trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kiên kỵ ý. Lúc này, công tôn như yên cùng vệ đông rắc cũng tới đến đỉnh núi, thấy vệ vô kỵ, đã đi tới. Sau lưng bọn họ, còn có theo bốn người, người cầm đầu đúng là Lưu Giản. Vệ huynh thực lực sâu không lường được, một người một mình bắt lưu xương thành phế tích quan ải, tiểu đệ thật sự là bội phục ca. Lưu Giản đoạt trước một bước, đi tới vệ vô kỵ trước mặt, cười ôn quyền không người.